Nửa sở nhiên kỹ thuật diễn, trần phồn tinh nhan giá trị cùng còn tính thành thuộc kỹ thuật diễn, không hỏa mới là lạ. Hà Thánh mang theo Trần Phồn Tinh đi thử kính, ở trên xe thời điểm Trần Phồn Tinh nhận được một cái xa lạ dãy số điện báo, nàng tiếp điện thoại, mới biết được gọi điện thoại lại đây chính là Lục Nhu. Lục Nhu gọi điện thoại tới là làm Trần Phồn Tinh đừng quên tiệc đính hôn, còn có chính là nàng muốn cho Trần Phồn Tinh hỗ trợ chọn lựa một chút đính hôn xuyên y y phục, Trần Phồn Tinh tự nhận là chính mình cùng Lục Nhu còn không có như vậy tục, cho nên nàng trực tiếp hỏi là có chuyện gì sao? Lục Nhu lắp bắp hỏi, ta muốn biết lý đồng thế nào. Trần Phong Tinh nói, hảo, chờ ta biết nàng phải làm mấy năm lao, ta cho ngươi gọi điện thoại. Lục Nhu, Trần Phong Tinh cảm ơn ngươi, chờ ta kết hôn thời điểm, ta sẽ đem phủng hoa cho ngươi, nếu ngươi tiếp không đến ta liền một lần nữa ném. Trần Phong Tinh, ngươi mới đính hôn, kết hôn sớm đâu. Hai người treo điện thoại, Hà Thành nói, Lục Nhu tiệc đính hôn ngươi chuẩn bị đi thăm ra, ta cảm thấy cái này Lục Nhu cũng không phải ngốc tử. Nàng làm đi tham gia tiệc đính hôn, đó là vì làm người đều minh bạch, người tha thứ nàng, như vậy liền sẽ không có người bởi vì thẩm cảnh vân nhằm vào nàng. Kỳ thật lục nhu cũng là cái người đáng thương, có đôi khi thông minh địa phương quá thông minh, ngốc đến địa phương lại quáng ốc, đặc biệt là ở tình yêu chuyện này thượng. Một cái tiệc đính hôn, tham gia liền tham gia đi, nếu không phải nàng chủ động đứng ra, ta còn muốn tốn nhiều một phen chắc chờ đâu. Hạ ca, người giúp ta tuyển một thân đi tham gia nàng tiệc đính hôn lễ phục, không cần quá trưng dương. Đơn giản điểm liền có thể. Trần Phồn Tinh nói xong nhìn trong tay sản phẩm tư liệu. Lần này Trần Phồn Tinh muốn thử kính chính là một cái trang phục nhãn hiệu, ở quốc tế thượng đều là có nhất định địa vị. Cái này nhãn hiệu đại ngôn sở nhiên năm trước thời điểm đi tranh thủ quá, nhưng là cạnh tranh quá kịch liệt, liền chờ tuyển cũng chưa lên làm. Nhìn đến cái này đại ngôn thời điểm Trần Phồn Tinh còn kỳ quay đâu, nghĩ như thế nào làm nàng đi thử kính, chẳng lẽ là bởi vì nàng hiện tại cũng coi như là lưu lượng. Tự dễ, là tự dễ. Nhưng là Trần Phồn Tinh vẫn là thực nghiêm túc chuẩn bị, ngay cả bọn họ nhãn hiệu phát triển sử đều nhìn, nói như thế nào đâu, cái này là có thể cùng thẩm ra cạnh tranh Khương Gia Nhi tử gây dựng sự nghiệp, ở ngay từ đầu mọi người đều không xem trọng dưới tình huống, hắn lăng là sáng lập cái này nhãn hiệu, còn đi hướng quốc tế. Phồn Tinh, cái này đại ngôn không sao cả, liền tính không thử kính thành công, chúng ta còn có thể đại ngôn mà khác. Xuống xe Hà Thành An ủi nói, Hà Thành bởi vì vừa mới ở trên xe cấp Trần Phồn Tinh định rồi lễ phục. Hiện tại bên kia phòng làm việc gọi điện thoại lại đây, cho nên hắn làm trần phồn tinh đi vào trước, hắn nói chuyện điện thoại xong ở đi vào. Đúng vậy, chính là cái loại này đơn giản tiểu dáng, không quá trương dương nhưng là cũng không thể khó coi, tốt nhất là màu xanh biếc ta cảm thấy phồn tinh xuyên màu xanh biếp đẹp. Hà Thánh liên hệ cái này phòng làm việc trước kia thường xuyên cùng bọn họ hợp tác. Trần phồn tinh xuyên lễ phục gì đó, có cao định, có nhãn hiệu, còn có một ít là mượn, nàng này còn tính có thể. Bởi vì thật nhiều nữ minh tinh lễ phục cơ hồ đều là mượn. Bước trên thảm đỏ tham gia hoạt động cơ hồ đều rất ít xuyên đồng dạng quần áo, nhưng là nếu này đó quần áo bọn họ đều mua, như vậy kiếm tiền còn không biết có đủ hay không mua quần áo đâu. Hà Thành tưởng cấp Trần Phồn Tinh mua một kiện đại thẻ bài quần áo, nhưng đi tham gia Lục Nhu tiệc đính hôn khẳng định đều sẽ không quá kém, cho nên hắn cảm thấy thực quý quần áo những người đó chưa chắc xem trọng, còn không bằng trực tiếp đặt làm đâu. Trần Phồn Tinh tưởng chờ Hà cùng nhau đi vào. Nhưng là nhìn Hà Thành cùng phòng làm việc người giảng đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, cái gì váy thủ công còn có nguyên liệu đều chính mình tuyển. Phòng trưng phòng làm việc người cũng là hóng mất, người như vậy có thể, người tới, người cho chúng ta họa thiết kế bản vẽ, chúng ta cho người làm. Hà Thành yêu cầu quá nhiều, chỉ là vì Trần Phồn Tinh nhan giá trị, tuy rằng Trần Phồn Tinh xinh đẹp, nhưng là cũng là yêu cầu trang điểm A. Nghĩ đến phòng làm việc người phản ứng, Trần Phồn Tinh cười một tiếng, sau đó lại nói cho Hà Thành chỉ cần bình thường lễ phục là được. Không cần quá xuất sắc, thấy Hà Thành liên tục gật đầu, nàng lúc này mới vào kia ra công ty. Trần Phồn Tinh vào lũ công ty, kết quả đi vào liền có người cho nàng dẫn đường mang theo nàng đi thử kính. Trần Phồn Tinh còn cảm thắn nói, đại nhãn hiệu quả nhiên không giống nhau a Cấp Trần Phồn Tinh dẫn đường chính là một cái hơn 20 tuổi nữ Hải hai người thượng thang máy. Trần Phồn Tinh hỏi, lần này thử kính người rất nhiều sao. Nữ Hải kia lắc lắc đầu, không nhiều lắm. Không nhiều lắm, sẽ không đều là cái gì hoa đán nổi tiếng đi. Thử kính người không nhiều lắm, đó là bởi vì bọn họ người phát ngôn ngạch cửa quá cao. Trần Phồn Tinh nói cảm ơn liền không có ở tiếp tục hỏi, nhưng là cái kia tiểu cô nương nhưng vẫn trộm nhìn Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh vừa thấy hướng nàng, nàng liền bay nhanh thu hồi ánh mắt, Trần Phồn Tinh tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là cũng không nghĩ nhiều, có thể là bởi vì chính mình là minh tinh đi, hoặc là cái này tiểu cô nương thích chính mình. Như vậy nghĩ, Trần Phồn Tinh còn đối với nàng cười một chút. Lúc này Trần Phồn Tinh mới chú ý tới thang máy mặt trên tầng số. Cái kia tiểu cô nương ấn chính là tối cao một tầng, phải biết rằng thẩm cảnh vân văn phòng là ở tối cao tầng, tạ hiên văn phòng cũng là ở tối cao một tầng, chẳng lẽ là nhà này công ty lão bản tự mình thử kính. Nếu là như thế này, như vậy cũng giải thích không, vì cái gì bọn họ công ty tìm người phát ngôn, thử kính người còn như vậy thiếu. Trần Phôn Tinh liền không biết khẩn trương này hai chữ viết như thế nào, chỉ là cảm thấy khả năng cái này đại ngôn bắt không được, lúc này trong lòng đã nghĩ mặc khác đại ngôn. Nghị muốn đi thử kính cái nào đại ngôn tương đối thích hợp một ít. Kỳ thật có thể bắt lấy lũ đại ngôn vẫn là tốt nhất, bởi vì cái này nhãn hiệu hảo, đại ngôn phi cao. Nếu đại ngôn cái này trần phồn tinh liền không cần lại đi thử kính mặt khác đại ngôn, nhưng là nếu đại ngôn khác, như vậy yêu cầu nhiều đại ngôn mấy cái, bởi vì như vậy ở game show có tiền lời trước tiền mới có thể đủ dùng. Rốt cuộc bước trên thảm đỏ lễ phục đồ trang điểm, này đó đều là yêu cầu tiền A. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra. Trần Phồn Tinh đi theo vị kia dẫn đường tiểu cô nương cùng nhau đi ra ngoài, lúc này mới phát hiện, bên ngoài giống như không có gì người phát ngôn, nàng gõ cửa, trong văn phòng mặt người hôn một tiếng tiến, thanh âm kia có chút lười biếng. Tiểu cô nương cấp Trần Phồn Tinh mở cửa, đứng ở bên ngoài không đi theo cùng nhau đi vào. Vừa vào cửa, Trần Phồn Tinh liền thấy được cái kia ngồi ở trên sofa điếu dây xích nam nhân, xuyên không giống như là tới công tác, giống như đi ra ngoài khai cái xe thể thao, liền có thể trực tiếp đi tham gia đua xe thi đấu. Thấy Trần Phồn Tinh tiến vào, nam nhân kia nhúng mày, hắn không nói lời nào giống như cười chế nhạo nhìn Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh đứng ở kia một hồi, nàng lễ phép mỉm cười nói, ngươi hảo ta là Trần Phồn Tinh, là tới thử kính người phát ngôn. Chờ đến Trần Phồn Tinh dứt lời, kia nam nhân trực tiếp cười ra tiếng nói, Trần Phồn Tinh, ngày đó ngươi đánh nhau đánh tháng sao. Có như vậy trong nháy mắt Trần Phồn Tinh sừng suốt, sau đó nhìn nam nhân kia, ngay sau đó nam nhân kia đứng lên sửa sang lại quần áo, hắn thông thả ung dung nói người hảo ta là Khương Vinh, ngươi tương thân đối tượng, nếu lần trước Trần Tiểu Thư không rảnh, như vậy hiện tại chúng ta tiếp tục. hắn thấy Trần Phồn Tinh không nói chuyện, một đôi mắt vượng hơi hơi híp hắn nói, không quan hệ, thử kính có thể đẩy sau. Hơn nữa lần này thử kính vốn dĩ chính là vì Trần Tiểu Thư chuẩn bị. Thấy Trần Phồn Tinh không nói lời nào, Khương Vinh tiếp tục nói, ta là tại đây tự giới thiệu một chút, vẫn là đi lần trước ngươi phóng ta bổ câu kia ra tiệm cơm tây. Nếu đây là đại ngôn thử kính, như vậy ta quyết định làm ngươi cuốn gói. Nếu là tương thân, như vậy ngươi bị loại trừ, bởi vì Trần Phồn Tinh trên giới đánh giá hắn liếc mắt một cái tiếp tục nói, ngươi không phải ta thích loại hình. chương 95. Trần Phồn Tinh cảm thấy chính mình khả năng trời sinh không thích hợp đại ngôn, mỗi lần đi thử kính đều sẽ xuất hiện điểm cái gì cái gì vấn đề, lần trước là lục đu, lần này là không thể hiểu được tương thân đối tượng. Cho nên luôn mãi tự hỏi về sau, nàng chuẩn bị không thử kính, trực tiếp đại ngôn mời chính mình sản phẩm không có trở ngại sưởng. Cái này công ty lão bản là người tương thân đối tượng. Hà Thanh trận mắt há hốc mồm, quả thực không biết muốn biểu đạt cái gì, chẳng lẽ đây là từng bước một hướng lên trên bò nghệ sĩ, cũng đã từng đứng ở quá tối cao châu nghệ sĩ khác nhau, một cái cái gì nhà đầu tư đều không có biết, một cái tùy tiện thử kính đều có thể gặp được tương thân đối tượng tình địch gì đó. Từ từ, Trần Phồn Tinh khi nào tương thân? Hà Thanh còn tưởng lại nhảy vài câu, Trần Phồn Tinh nói, ta không thử kính, kia mấy cái sản phẩm đại ngôn ngươi xem tiếp đi ta thật sự không thích hợp đi thử kính đại ngôn. Nói xong Trần Phồn Tinh thở dài, nàng tính toán đi một chuyến tạo hình thất làm tạo hình, sau đó đi dạo phố ăn cơm xem điện ảnh. Tìm ra vị kia tạo hình sư danh thiếp lại cho hắn gọi điện thoại, Trần Phồn Tinh hẹn trước liền thẳng đến tạo hình thất đi. Hà Thành cũng cảm thấy lại làm Trần Phồn Tinh như vậy thử kính cũng không được à, cho nên thực tán đồng Trần Phồn Tinh ý tưởng, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đem Trần Phồn Tinh cấp đưa đến tạo hình thất. Lần này Trần Phồn Tinh tới rồi tạo hình thất, Là vị kia tạo hình sư tự mình nên đón Trần Phồn Tinh, hắn cười nói, ngươi đây là lại muốn tương thân. Trần Phồn Tinh, xích cam vàng lục thanh màu lam, cái gì nhan sắc tóc tùy tiện, chỉ cần ta đi ở trên đường cái không ai có thể nhận ra ta là được. Tạo hình sư, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, cho nên nàng nghĩ muốn cái gì nhan sắc. Tính, vậy màu lam đi. Một bên cấp Trần Phồn Tinh làm tạo hình, cái kia tạo hình sư một bên hỏi, ngươi là cảm thấy cái này tạo hình thật xinh đẹp sao? Bằng không ngươi vì cái gì lại tìm ta làm tạo hình A Ta chỉ là cảm thấy, ở ngươi này làm xong tạo hình, ta có thể tùy tiện thả bày tự mình. Là bởi vì ta tạo hình làm ngươi cảm giác vui vẻ, kích phát rồi ngươi sâu trong nội tâm tự do sao? Không, ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ là bởi vì không ai có thể nhận ra ta. Một giờ sau, chân phồn tinh một đầu đá quý lam đại cuộn sóng tóc dài, hồng nhạt không kính dâm, phá động quần dinh cùng cao bồi áo khoác, quả thực hoàn mỹ, đừng nói người qua đường chính là Trần Phồn Tinh chính mình cũng nhận không ra chính mình a Càng tạ vị kia tạo hình sư về sau, Trần Phồn Tinh liền đi thương trường đi dạo một vòng, bởi vì thật là vui, buổi tối lại đi chợ đêm. Hà Thành đem đại ngôn đều cấp thu phục cấp Trần Phồn Tinh gọi điện thoại, hắn hỏi, Phồn Tinh A ngươi ở đâu, muốn hay không cùng nhau ăn cơm chiều, đại ngôn sự tình thu phục. Trần Phồn Tinh, Hà Ca, ta ở chợ đêm. Hà Thành, hai người chính câu thông đâu, Trần Phồn Tinh tỏ vẻ nàng tạo hình đừng nói là phong viên chính là Hà Thành tới chợ đêm đều tìm không thấy nàng, chỉ là nói chính vui vẻ đâu, nàng nghe được loang loáng thanh âm, sau đó nàng vội vàng treo điện thoại, xoay người quả nhiên thấy được cầm camera phóng viên, nàng vội vàng hướng tới cái kia phóng viên vọt qua đi, phóng viên phản ánh tốc độ cũng là mau cọ cọ cọ liền đi phía trước chạy. Trần Phồn Tinh cùng cái kia phóng viên chạy quá nhanh, cho nên Trần Phồn Tinh căn bản không chú ý ở phía sau chạy thở hổn hển Trịnh Tân Lâm, hắn xuyên kính mít, hậu áo khoác khăn quàng, cổ mũ kính râm. Chạy một đường nhiệt liền khăn quàng cổ đều cầm xung dưới, hắn một bên chạy một bên hô, "Muội tử, cảm ơn ngươi, ngươi nhất định phải giúp ta giúp hắn cấp đuổi theo a." Sau đó phía trước chạy vội Trần Phồn Tinh cùng phóng viên, mặt sau chạy vội Trịnh Tân Lâm, chỉ là hắn chạy quá chậm, cùng hai người kéo một mảng lớn khoảng cách, cuối cùng thật sự chạy bất động, hắn đứng ở tại chỗ thở hồn hẹ. Tính, cùng lắm thì chính là ngày mai tin tức là hắn ở cũng là ăn qua nướng. Vị kia phóng viên cũng là. Trịnh Tân Lâm đều làm hắn ném như vậy sao? Vì cái gì mặt sau cái kia làm tóc nữ hải còn ở truy hắn, hắn là ai? Trịnh Tân Lâm trợ lý sao? Nhưng là trợ lý cái này tạo hình. Trịnh Tân Lâm bạn gái. Như vậy nghĩ, cái kia phóng viên cầm camera muốn ở chụp một trường Trần Phồn Tinh ảnh chụp, cũng liền ở ngay lúc này, Trần Phồn Tinh ra tốc vọt đi lên, một phen đoạt lấy trong tay hắn camera. Ta đều trang điểm thành như vậy, ngươi còn có thể nhận ra ta. Trần Phồn Tinh bất đắc dĩ cầm camera muốn đem vừa mới phóng viên quay chụp ảnh chụp cấp xóa bỏ. Cái nào phóng viên nói ngươi ai hayA đem ta camera ra trả lại cho ta cái kia phóng viên vừa mới dứt lời Trần Phồn tinh một cái cầm lã thủ đem cái kia phóng viên cấp để lại một cái tay khắc cầm camera cái này camera ra như thế nào thao ta ca? cái này camera ra như thế nào xóa bỏ ảnh chụp ta sẽ không Đây là đương nàng thiểu năng trí tuệ sao, hắn một cái phóng viên sẽ không xóa bỏ camera ra mặt trên ảnh chụp Ngươi này camera ra bao nhiêu tiền Trần Phồn tinh cầm trong tay camera ra thưởng thức Phóng viên. Cái kia phóng viên vội vàng nói, "Đừng như vậy, cái này thao tác ngươi sẽ không, ngươi đem ta bùng ra, ta cho ngươi xóa bỏ." Bưng ra hắn? Hắn khẳng định sẽ chạy a, cái này phóng viên là cảm thấy nàng thực buồn sao? Trần Phồn Tinh nhàn nhạt nói, "Ta còn là tập đi." "Đừng đừng đừng, ta nói cho ngươi như thế nào xóa bỏ." Một phút sau, Trần Phồn Tinh thành công sẽ sử dụng camera, nhưng là nàng nhìn đến chỉ là chính mình bóng dáng, cùng với Trịnh Tân Lâm. Trần Tinh, này không phải chụp nàng a? Nàng liền nói sao, nàng đều ăn mặc như vậy, phóng viên như thế nào sẽ nhận thức nàng A như vậy nghĩ, Trần Phồn Tinh liền bắt tay cấp buông lỏng ra, thuận tiện lại xóa bỏ chỉnh Tân Lâm ảnh trụ, sau đó đem camera mê ra trả lại cho vị kia phóng viên. Cái kia phóng viên cầm ca mê ra hỏi, mội tử, ngươi là trịnh Tân Lâm phải đi, bằng không ngươi như vậy truy ta làm gì. Trần Phồn Tinh hạ giọng ư một tiếng, vẫn luôn nhìn cái kia phóng viên trở về đi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng chạy xa như vậy, nguyên lai like là giúp Trịnh Tân Lâm Nếu phóng viên không nhận ra chính mình, Trần Phồn Tinh tính toán tiếp tục hồi trợ đêm, nàng quay người lại liền nhìn đến Khương Vinh rửa vào xe đứng ở nơi đó, hắn trưởng thân ngọc lợp, đèn đường đem bóng dáng của hắn kéo đến khá dài, thu hồi ánh mắt Trần Phồn Tinh tiếp tục đi phía trước đi, chỉ là đi tới đi tới cảm giác chính mình làm người cấp tún đi trở về, sau đó nàng liền nghe được Khương Vinh kêu lười biếng thanh âm. Cùng ta đem hợp đồng ký. Nói xong hắn lôi kéo Trần Phồn Tinh cổ áo hướng xe bên cạnh đi. Trần Phồn Tinh hô bung ra bung ra Ngươi cho ta bông ra. Ta Kêu Khương Vinh. Khương Vinh ngươi cho ta bông ra. Không đúng. Vẫn luôn đem Trần Phồn Tinh lôi kéo xe bên cạnh, Khương Vinh mới buông lỏng ra Trần Phồn Tinh, ngay sau đó từ trong xe mặt lấy ra hợp đồng cùng bút, hắn nói, cẩn thận nhìn một cái, đừng cảm thấy ta đây là ở chiếm ngươi tiện nghi. Nay phân hợp đồng là Trần Phồn Tinh cấp lũ đại ngôn hợp đồng, mặt trên đại ngôn phí thực hợp lý, hợp đồng các loại điều khoản, Trần Phồn Tinh nhìn mấy cái liền sau này một chút, phiên đến cuối cùng một chương. Mặt trên là Khương Vinh ký tên, kia tử cùng người của hắn giống nhau Trưng Dương. Hảo hảo hảo, còn không phải là đại ngôn hợp đồng sao, có người cho ta đưa đại ngôn hợp đồng ta còn không tiêm A. chân Phôn Tinh cầm bút chuẩn bị ký tên, sau đó liền ở ngay lúc này, nàng cất bước đi phía trước hướng, sau đó sau đó lại làm Khương Vinh cấp kéo lại cổ áo. Hắn nói, ký tên, vì cái gì tìm ta đương đại ngôn người, tưởng cho các ngươi công ty đương đại ngôn người người nhiều đi, ta chính là một cái không có kỹ thuật diễn bình hoa A. Ta không cho các ngươi công ty đương đại ngôn, ta là vì các ngươi hảo A, ngươi nói đúng đúng vậy cái kia cái kia Khương Vinh. Trần Phồn Tinh cười hì hì nói. Khương Vinh không nói lời nào, Trần Phồn Tinh tiếp tục nói, liền tính ký hợp đồng, ta cũng muốn hỏi ta người đại diện A, ta không thể chính mình làm chủ ký hợp đồng. Lúc này Khương Vinh buông lỏng tay ra, Trần Phồn Tinh cho rằng hắn đã hiểu, cho nên còn quay đầu lại cùng nàng cười một chút, sau đó Khương Vinh nói, trên mạng cái kia mộ xê họ nữ minh tinh một mình đấu mấy cái người và vỡ. Ngươi cảm thấy cái kia xê họ nữ minh tinh là ai à? Ha ha ha ha ha, Khương Vinh ngươi như thế nào như vậy khôi hài đâu, ta như thế nào biết là ai, là ai đều không phải là ta a Trần Phôn Tinh cười. Ta người này đi, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, bởi vì ta cùng thẩm cảnh vân không có gì quan hệ, ngươi cái này phải cho ta đại ngôn, cho nên ta liền phải tưởng nhiều, ta tưởng tượng nhiều, ta liền phải cùng ngươi giải thích à? Trần Phôn Tinh nói xong liền phải đi phía trước đi. Lần này Khương Vinh không ngăn đón nàng, hắn nói. Ta Khương Vinh Quang Minh lối lạc, chưa bao giờ làm cái gì lợi dụng nữ nhân sự, ta cũng làm không ra. Ta muốn cho ngươi thêm cái này đại ngôn, chính là bởi vì ngươi hình tượng tương đối phù hợp chúng ta sản phẩm mới, ta cực cực khổ khổ thành lập nhãn hiệu, ta còn muốn làm cái này nhãn hiệu đi xa hơn, cho nên như thế nào sẽ tùy tiện lựa chọn người phát ngôn. Trần Phồn Tinh hỏi, vì cái gì ta hình tượng tương đối phù hợp các ngươi sản phẩm mới? Khương Vinh chậm rãi mở miệng nói, bởi vì nhan giá trị cao, ta nhìn rất nhiều nữ minh tinh tư liệu nhưng là ta cảm thấy chỉ có người nhất thích hợp, bởi vì những cái đó tư liệu chung người xinh đẹp nhất. Trần Phồn Tinh hỏi, liền đơn giản như vậy. Khương Vinh, bởi vì ta rất đơn giản, cho nên chuyện này cũng rất đơn giản. Đừng động cái này Khương Vinh nói như thế nào xinh đẹp, Trần Phồn Tinh vẫn là có chút hoài nghi, nhưng là Khương Vinh đều nói như vậy, nàng lại không nghĩ cự tuyệt quá dứt khoát, nàng nói, ta trở về hỏi một chút ta người đại diện. Trần Phồn Tinh cũng là bình tĩnh. Lại ở cũng là đi dạo khá dài thời gian lúc này mới về nhà. Cùng Hà Thành gọi điện thoại, Trần Phồn tinh hỏi, Hà ca, vừa mới cái kia Khương Vinh tìm ta, muốn cho ta thêm người phát ngôn hợp đồng, ta không thiêm nói chờ ta hỏi một chút ngươi, ngươi cảm thấy Khương Vinh người này thế nào? Hà Thành, nếu như vậy, ngươi thử kính làm gì? Hà Thành, ngươi là muốn hỏi ta cái này lại ngôn thiêm không thiêm, vẫn là Khương Vinh người này thế nào? Khương Vinh là cái cái dạng gì người quyết định ta thiêm không thiêm cái này hợp đồng? Trân Phôn Tinh tưởng tương đối nhiều, nàng lo lắng Khương Vinh là bởi vì thẩm cảnh vân mới làm nàng đại ngôn, cho nên mới không có thiêm. Khương Vinh người này đi, trưởng nghĩa, có chút bất cần đời, ở thành lập công ty phía trước đó là thỏa thỏa chơi bởi lêu lỏng phú nhị đại, sau lại thành lập công ty, tính tình mới thu liễm một chút. Hà Thành chỉ biết này đó. chân Phôn Tinh, kia rửa theo ngươi nói như vậy, Khương Vinh người này cũng không tệ lắm. Hà Thành, ta cảm thấy, này phân đại ngôn có thể thiêm, rốt cuộc chỉ là đại ngôn chúng ta đem hợp đồng điều khoản đều xem một chút là được. Nói nữa, bọn họ người phát ngôn đều là một năm một đuổi chưa từng có nữ minh tinh nào liên tục đại ngôn bọn họ công ty sản phẩm, bọn họ công ty tuyển người phát ngôn cũng không phải xem ngươi giả vị hoặc là lưu lượng, chính là xem ngươi khí chất phù hợp hay không. chương 96 Vội xong rồi đại ngôn sự tình đã là một tháng về sau, Giang Sơn Mỹ Nhân thả ra treo lơ, đoàn phim diễn viên cũng bắt đầu tuyên truyền, nhưng là tuyên truyền đội hình có chút một lời khó nói hết. Trần Phong Tinh cùng Sở Nhiên tổ xê bên nơi nơi đi tuyên truyền, cùng với tham gia game show, liền như vậy chạy vội, hai người đều gầy mấy cân. Đoàn phim mượn hẹn là một game show, giống nhau đều là muốn phát sóng phim truyền hình hoặc là điện ảnh, đoàn phim sẽ đi lên tuyên truyền. Giang Sơn mỹ nhân đoàn phim cũng thượng sâu tổng nghệ này tiết mục. Phòng hóa trang hậu trường, Sở Nhiên thở dài, một bộ phiền muộn bộ dáng. Nàng hỏi, "Lưu đại ngôn, ngươi như thế nào bắt lấy?" Trần Phong Tinh muốn nghe lời nói thật. Thấy Sở Nhiên gật gật đầu, Trần Phồn Tinh nói, bọn họ lao bản cầu ta đại ngôn, sau lại ta thật sự vô pháp thoái thác, hơn nữa cái này đại ngôn lại có thể tỉnh đi rất nhiều phiền thoái, còn có thể để cao chính mình đại ngôn bức cách, cho nên ta liền đồng ý. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta tin ngươi mới là lạ, ta cảm thấy chính là xe mặt. Nói xong sở nhiên nói, ngươi có thể hay không đổi một bộ quần áo, đổi một thân màu lam. Trần Phồn Tinh hỏi, vì cái gì? Sở nhiên, ta không nghĩ thành phong nền. Tuy rằng Sở Nhiên tự nhận là cùng Trần Phồn Tinh nhan giá trị có thể đua một chút, nhưng là sự thật chứng minh, tuy rằng có liều mạng cũng chỉ là có liều mạng, Trần Phồn Tinh Bình Hoa cũng không phải là không có kỹ thuật hàm lượng. Hai người chính trò chuyện đâu, phòng hóa trang bên ngoài có người gõ cửa, Sở Nhiên hô tiến, sau đó Trịnh Tân Lâm cọ cọ cọ chạy tiến vào. Trịnh Tân Lâm, ta ở cái này đài truyền hình một cái khác tiết mục, ta xem các ngươi lại đây thu tiết mục, ta liền tới đây. Hắn thoạt nhìn cùng Sở Nhiên quan hệ tương đối gần. Rốt cuộc cùng sở nhiên nhận thức như vậy nhiều năm, hắn nói, ngươi nhớ rõ ta khoảng thời gian trước nói ta ở chợ đêm loát xuyến bị phóng viên chủ sao. Sở nhiên bởi vì vội, cho nên cũng liền không biết hắn loát xuyến làm phóng viên chủ, nàng nói, nhưng là không có cái này tin tức ca. Trịnh Tân Lâm hừ hừ cười một tiếng, hắn nói, ngày đó mênh mang biển người trùng ta một cái fan vội ra, nàng trường tóc quăn là màu lam, chạy vội thời điểm, nàng sợi tóc phi dương, đèn đường hạ, nàng giống như một cái mị thiếu nữ. Sở nhiên sau một lúc lâu hỏi, ngươi ngươi muốn đổi nghề đương biên kịch. Trần Phồn Tinh. Nguyên lai like nàng ngày đó trang điểm như là màu lam tóc mỹ thiếu nữ a Trần Phồn Tinh hỏi, sau đó đâu? Trịnh Tân Lâm nhìn nhìn sở nhiên, sau đó quyết định cùng Trần Phồn Tinh tiếp tục liêu cái này đề tài. Sau lại ta loát xuyến không thượng tin tức, cho nên nhất định là cái kia màu lam tóc mỹ thiếu nữ giúp ta. Ta chuẩn bị phát một cái hơi bù, nói cho cái kia mỹ thiếu nữ, ta Trịnh Tân Lâm còn chưa nói xong. Sở nhiên chạy nhanh đứng lên đem Trần Phồn Tinh kéo đến một bên. Ngươi thiểu năng trí tuệ, đừng lôi kéo ta bằng hữu cùng ngươi cùng nhau thiểu năng trí tuệ. Trịnh Tân Lâm, ta nghiêm túc, cái kia. Sở nhiên, được rồi, còn không phải là công ty lấy tiền cho ngươi đem ảnh chụp từ tạp chí xã nơi đó mua trở về sao. Ngươi tưởng cùng ta khoe ra cái gì, khoe ra ngươi là công ty nhất ca. Chờ đến Trần Phồn Tinh cùng sở nhiên đi ra ngoài thu tiết mục, sở nhiên nói, cái kia Trịnh Tân Lâm, đều như vậy thiểu năng trí tuệ sao? còn màu lam tóc mỹ thiếu nữ, như thế nào như vậy đâu a Trân Phong Tinh, vì cái gì liền không thể có màu lam tóc mỹ thiếu nữ? Sở nhiên bởi vì, bởi vì hắn thiểu năng trí tuệ. Chính Tân Lâm thực bất đáp dĩ, cái gì khoe ra chính mình nhất ca địa vị a hắn chính là muốn tìm đến cái kia mụ tử, sau đó cảm tạ hắn. Thực mau tiết mục bắt đầu thu, một cái người chủ trì hai cái nghệ sĩ, nói thật ra, đoàn phim ước hẹn người chủ trì liền trước nay chưa thấy qua như vậy tổ hợp, nữ một mang theo nữ số 2 tới tuyên truyền liền tính nam một chu tử tu không tham gia tuyên truyền, các ngươi cũng không thể như vậy tùy ý đi, nhưng là người chủ trì cũng có người chủ trì hỏi pháp A, tỉ như, đàm luận một chút các nàng chi gian hữu nghị. Tiết mục thực kịch bản mở màn, Trần Phồn Tinh cùng sở nhiên còn đều uống lên tài trợ thương nước khoáng. Vì khảo nghiệm ăn ý độ, cho nên hai người tách ra thu, sau đó ở trở lại thu hiện trường cùng nhau xem hai người trả lời. người chủ trì, các ngươi hai cái là như thế nào trở thành bạn tốt? Trần Phồn Tinh. Nàng khi dễ ta làm ta dỗi, sau đó chính là một bộ tưởng cùng ta làm bằng hữu nhưng là lại ngựa ngùng nói, mỗi ngày đều thật cẩn thận bộ dáng, nhưng là nàng đối ta đặc biệt hảo, cho nên ngày đó ta liền cùng nàng nói về sau chúng ta chính là bằng hữu. Sở nhiên, ta xem nàng đáng thương, mỗi ngày ở đoàn phim cũng chưa người chơi, cho nên ta liền cùng nàng làm bằng hữu đi. Người chủ trì, các ngươi lần đầu tiên thấy đối phương là cái gì cảm thụ. Trần Phu Tinh, không hảo ở chung. Sở nhiên, không hảo ở chung. Ngươi chủ trì, ngươi cảm thấy các ngươi hai cái về sau ai sẽ trước kết hôn? Trần Phồn Tinh, Sở Nhiên. Sở Nhiên, đương nhiên là ta, a chẳng lẽ làm Trần Phồn Tinh cái kia e cờ trước kết hôn? Ngươi chủ trì, các ngươi cảm thấy ai càng xinh đẹp? Trần Phồn Tinh, ta. Sở Nhiên, vấn đề này ta không trả lời, nhưng là Trần Phồn Tinh trả lời là ta. Chờ đến một vấn đề phân biệt bá ra hai người trả lời về sau, dưới đài người xem cười, còn có người kêu tở lặt tiệp hoa tỉ mội tình. Video chuyển phát tin xong rồi về sau, là một đoạn phụ đề, các ngươi còn tính toán làm bằng hữu sao. Ngươi chủ trì nhìn về phía bọn họ hai cái, sau đó bọn họ hai cái cùng nhau đứng dậy, không ghi lại. Nghĩ nghĩ Trần Phồn Tinh lại ngồi trở lại đi, nàng nói, ta xinh đẹp, ta tiếp tục lục tiết mục, lớn lên xấu liền trở về đi. Sở nhiên yên lặng ngồi trở về, lại hướng Trần Phồn Tinh bên cạnh dịch dịch, cuối cùng nhìn nhau cười. Trần Phồn Tinh nói, kỳ thật hữu nghĩ thứ này rất kỳ quái, tỉ như đệ nhất thấy nàng. Ta cảm thấy không phải một cái thực hào ở chung người, tái kiến nàng ta cảm thấy nàng thực chẳng ghét, sau đó chúng ta còn đã trải qua một ít phong ba, thì như ở đoàn phim cái kia cắt nối biên tập video, nhưng là sau lại đi, phát hiện hai người tính tình đặc biệt hợp phách, quan hệ cũng đặc biệt hảo. Sở nhiên trả lời nói, chúng ta không chỉ có còn có thể tiếp tục làm bằng hữu còn có thể tiếp tục làm vĩnh viễn bằng Hữu Cái này đoàn phim như bức. Chu tử tu không tới tuyên truyền tiết mục, nữ một cùng nữ số 2 lại đây khoe ra hữu nghị. Kết tiếp chính là đàm luận đoàn phim một ít chuyện thú vị, còn có cùng Chu Tử Tu cùng nhau hợp tác đóng phim là một loại cái dạng gì thể nghiệm, kỳ thật một mở học tiết mục tổ liền muốn hỏi cái này, nhưng là nếu trực tiếp hỏi cái này, như vậy liền có chút xấu hổ. Rốt cuộc Trần Phồn Tinh cùng Sở Nhiên tới Thu Tiết Mục, bọn họ vẫn luôn thảo luận Chu Tử Tu cũng không thích hợp. Vấn đề này Sở Nhiên trả lời chính là tiêu chuẩn trả lời, cùng Chu Tử Tu ở bên nhau hợp tác thực vui vẻ, cũng cùng Chu Tử Tu học được rất nhiều, đặc biệt là kỹ thuật diễn cũng tiến bộ. Tương đối với sở nhiên trả lời, Trần phồn tinh trả lời cẩn thận một ít, nàng nói, Chu sư mình hắn thật là một cái rất tốt rất tốt người, ta cảm thấy ta hiện tại kỹ thuật diễn, trừ bỏ quy công với dạy ta láo sư, lại chính là chú sư mình, nếu ta chính mình đi học tập, khả năng thật lâu đều không đạt được cái này kỹ thuật diễn. Nói xong nàng tiếp tục nói, người có thể hay không giúp ta truyền phát tin một chút giang sơn mỹ nhân cánh hoa à, bằng không ta như vậy trả lời, ta sợ người xem cảm thấy ta ở tuổi Người chủ trì. Đối với Trần Phồn Tinh kỹ thuật diễn, Giang Sơn mỹ nhân báo trước bá ra về sau, các vong hữu liền thừa nhận nàng kỹ thuật diễn, tuy rằng không phải thực lực phái, nhưng là đã thực không tồi, kỹ thuật diễn không đủ nhan giá trị tới thấu, cũng coi như là hoàn mỹ suy diễn thần phi nhân vật này. Tiết mục thu xong rồi, Trần Phồn Tinh cùng Sở Nhiên đều nhẹ nhàng thở ra, không có biện pháp, vì tiết mục hiệu quả, bằng không nữ một cùng nữ số 2 tuyên truyền, rất nhiều người xem sẽ không xem, hơn nữa liền bọn họ kia đoạn tiết mục, đoàn phim cắt nối biên tập một ít Báo trước là có thể hấp dẫn một đám người. Hai người đi hậu trường thay đổi quần áo, vừa mới người chủ trì mời bọn họ ăn cơm, nhưng là bị bọn họ cấp cự tuyệt, bởi vì cảm giác không quá thuộc ở bên nhau ăn cơm còn sẽ câu nệ. Chúng ta cái này tiết mục phù hợp lý đạo tiêu chuẩn đi, như vậy chúng ta là có thể đem phía trước định tuyên truyền thời gian cấp không ra tới nghỉ ngơi. Sở nhiên vui vẻ nói, bởi vì lý đạo nói chỉ cần bọn họ tuyên truyền tiết mục có thể vẫn luôn vẫn duy trì nhiệt độ, vẫn là có thể nghĩ đến Giang Sơn Mỹ nhân đoàn phim nhiệt độ Như vậy bọn họ liền không cần tiếp tục tuyên truyền. Đúng vậy, một hồi chúng ta đi an tính, Loa Xuyên đi. Trần Phồn Tinh vừa mới dứt lời, nàng liền thấy Sở Nhiên che miệng, lại đây một hồi nàng mới nói, quá dư, Trần Phồn Tinh, thanh đạm một ít, ngươi cảm thấy đi Tạ Hiên kia ra món cay tứ xuyên tiệm ăn tại gia thế nào?" Tạ Hiên khai tiệm ăn tại gia kia quán thật sự rất không tồi, thanh đạm không rõ đạm đều có, hơn nữa làm được đặc biệt tinh xảo. Qua một hồi lâu Sở Nhiên mới ứng tiếng nói, "Hảo." Từ đài truyền hình đi ra ngoài, Sở nhiên ngồi Trần Phồn Tinh xe, chỉ là vừa lên đi lại là một trận nôn khan, nàng nói, ngươi xe hương vị như thế nào như vậy hương A. Nói xong nàng liền đi khai cửa sổ xe. Trong xe hương vị, Trần Phồn Tinh nghe nghe, nàng trong xe nước hoa là hương vị đặc biệt đạm một khoản ngay cả không thích nước hoa hương vị hà thành đều cảm thấy không tồi. Đại khái là bởi vì phía trước vong hưu suy đoán vô sinh, Trần Phồn Tinh theo bản năng liền nhìn về phía sở nhiên bụng, sau đó hai người đồng thời ngây ngẩn cả người. Sở nhiên thần sắc có chút hoảng loạn, Trần, Trần Phồn Tinh, làm sao bây giờ? Vừa nghe sở nhiên lời này, Trần Phồn Tinh trong lòng có chút hiểu rõ, nàng nói, đi mua que thử thai đi. Thoáng do dự một chút, Trần Phồn Tinh hỏi, hài tử là của ai? Sở nhiên hành trình Trần Phồn Tinh là biết đến, đặc biệt vội, từ ngày đó cùng nhau tụ hội liền tiến tổ, lại sau đó chính là cùng chính mình cùng nhau chạy tuyên truyền, thu tiết mục, cơ bản liền không có gì nhàn rôi thời gian, ngay cả cùng Trần Phồn Tinh video. Đều là dùng ăn cơm thời gian video, bởi vì hiện tại sở nhiên sự nghiệp ở bay lên kỳ, là nhiệt độ qua đi về sau yên lặng vô danh vẫn là nâng cao một bước, liền xem nàng nỗ lực. Chẳng lẽ là đóng phim đoàn phim năm một Chương 97 Sở nhiên mang thai, nàng cầm que thử thai thật lâu không nói, thần xác có chút vô thố cũng có chút hoảng loạn, nàng nuốt chính mình bụng, nơi này chính dục một cái tiểu sinh mệnh, nhưng là nàng hiện tại chính mình cũng không biết phải làm sao bây giờ. Liên tính là tưởng giúp nàng. Trần Phồn Tinh cũng là hữu tâm vô lực, nàng không biết hài tử phụ thân là ai, đứa nhỏ này nàng muốn vẫn là không cần, nếu muốn sinh hạ tới lại phải làm sao bây giờ, sở nhiên một cái công chúng nhân vật, ở sự nghiệp bay lên kỳ chưa kết hôn đã có thai. Đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, cái thứ nhất không đồng ý chính là sở nhiên người đại diện, nàng công ty cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Trần Phồn Tinh không nói, liên lặng lặng ngồi ở kia bồi sở nhiên nhìn cái kêu que thử thai. Sau một lúc lâu, sở nhiên nước mắt xoạch một chút rơi xuống. Nàng nói, làm sao bây giờ, ta sợ hãi. Nàng sợ hãi cái gì, là sợ hãi không cần đứa nhỏ này, vẫn là muốn đứa nhỏ này lúc sau yêu cầu như thế nào đối mặt truyền thông cùng fans. Kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là không cần đứa nhỏ này, như vậy sở nhiên tiếp tục dốc sức làm sự nghiệp, nhưng là đó là một cái tiểu sinh mệnh A Trần Phồn Tinh nhìn nàng bụng, sau đó bàn tay nhẹ nhàng phụ lên, nàng ngước mắt cũng không biết muốn nói chút cái gì. Đứa nhỏ này sinh hạ tới liền phải đối hắn phụ trách. Mà không phải chỉ là phụ trách đem hắn sinh hạ tới liền có thể. Sở nhiên, phồn tinh, ta tưởng chính mình an tĩnh một hồi. Hảo, ngươi liền trước ở tại ta này đi, ta còn muốn đi quay chụp đại ngôn quảng cáo. Trong khoảng thời gian này chính ngươi tưởng, mặc kệ cái gì quyết định ta duy trì ngươi, công tác của ngươi bên kia, liền tạm thời xin nghỉ đi. Chân phồn tinh nói xong đứng dậy đi trong phòng thu thập hành lý, kéo một cái dương hành lý ra tới. Sở nhiên hiện tại trở về không quá thích hợp, càng không rất thích hợp công tác. Hơn nữa tại đây chuyện tưởng hảo muốn như thế nào giải quyết phía trước, nàng tốt nhất đừng cùng nàng người đại diện ở bên nhau. Tủ lạnh bên trong coi ăn, trong phòng có không hủy đi nhãn treo tân áo ngủ, cái này là chìa khóa, nếu không muốn làm ăn, ngươi cảm thấy ngươi trợ lý cũng tin được vậy tìm ngươi trợ lý cho ngươi đưa ăn, nếu không tin được, như vậy có thể kêu một ít khách sạn cơm hộ, nơi này có số điện thoại, có rất nhiều bổ dưỡng đồ ăn. Nói xong Trần Phồn Tinh lúc này mới lôi kéo cái dương ra cửa. Sở Nhiên thanh âm rất thấp cơ hồ không thể nghe thấy, "Cảm ơn." Chân Phồn Tinh cười nói, "Chúng ta là bằng hữu." Nghe được tiếng đóng cửa, Sở Nhiên thấp giọng nói, "Làm sao bây giờ a?" Chân Phồn Tinh hiện tại nơi nào yêu cầu quay chụp đại ngôn quảng cáo a, phía trước đại ngôn quảng cáo liền quay chụp hoàn thành, nàng hiện tại yêu cầu làm chính là cấp Sở Nhiên một cái có thể đi tự hỏi không gian, cũng không biết cái kia phụ thân hải tử là ai, nhất định là cái không phụ trách nhiệm, hoặc là hai người không có khả năng ở bên nhau, bằng không Sở Nhiên cũng sẽ không như vậy hiện tại ở nơi nào tương đối thích hợp đâu. Trần Phồn Tinh nghĩ nghĩ quyết định ở thành phố A khách sạn trụ hạ, như vậy cũng không cần chạy quá xa, sở nhiên yêu cầu nàng hỗ trợ, nàng lái xe liền có thể trở về, bằng không còn muốn ngồi máy bay ngồi động xe, quá phiền thoái. Cho nên ngay cả lựa chọn khách sạn Trần Phồn Tinh đều lựa chọn khoảng cách chính mình trụ địa phương gần nhất một nhà khách sạn, tuy rằng giá cả quý chút, nhưng là có an toàn bảo đảm. Mang theo khẩu trang kính dâm ở phía trước đài khai học phòng, Trần Phồn tinh đi ấn thang máy Đợi hồi lâu thang máy mới xuống dưới, sau đó nàng sử sốt, theo sau dường như không có việc gì đi vào thang máy, ấn chính mình trụ tầng số. Đứng ở thang máy bên trong Khương Vinh, hắn không có chút nào muốn đi ra ngoài ý tứ, mãi cho đến cửa thang máy đóng lại lại khởi động. Trần Phôn Tinh nghĩ thầm, người này cũng là kỳ quái, ngồi thang máy ngồi xuống một tầng như thế nào không ra đi, không ra đi liền tính, còn không ấn tầng số. Di động tiếng chuông văng lên, không cần tưởng liền biết là ai, khẳng định ra sao thành. Bởi vì hiện tại trừ bỏ Hà Thành sẽ không có người cho nàng gọi điện thoại, chuyển được điện thoại, sau đó điện thoại kêu đầu là Tạ Hiên Thanh Âm. Hắn nói, Phồn Tinh Đại Lão. Trần Phồn Tinh hỏi, Tạ Hiên A, làm sao vậy? Tạ Hiên, kỳ thật cũng không có gì, chính là ta lần trước cùng sở nhiên cùng nhau ăn cơm, sau đó hai người không đều là uống nhiều quá sao, ta có chút phiền phức nàng, tưởng cùng nàng nói lời cảm tạ, nhưng là không biết nàng gần nhất vội không vội. Trần Phồn Tinh, đây là ở đậu nàng vẫn là thật sự không biết muốn liêu cái gì, tạo Huyên không phải sở nhiên giải trí công ty lao bản sao, như thế nào sẽ không biết sở nhiên gần nhất vội không vội đâu, hắn muốn biết sở nhiên hành trình cấp sở nhiên người đại diện gọi điện thoại không phải có thể sao? Nghe Trần Phồn Tinh không có trả lời, Tạ Huyên cười gượng một tiếng, hắn nói, ta là hỏi nàng nhàn rỗi thời gian, bởi vì phiền toái nàng, cho nên muốn thỉnh nàng cùng nhau ăn một bữa cơm. Nghĩ nghĩ sở nhiên tình cảnh hiện tại, Trần Phồn Tinh thanh bình đạm, nàng rất bận, ta liền ước nàng đều ước không ra. Cho nên nếu như có chuyện gì lần sau rồi nói sau. Tạ Hiên bên kia nga một tiếng, lại cùng Trần Phồn Tinh tùy ý trò chuyện vài câu, lúc này mới treo điện thoại. Ở treo điện thoại đồng thời, cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, Trần Phồn Tinh cất bước muốn đi ra ngoài. Sau đó quần áo cổ áo bị Khương Vinh giữ chặt, Trần Phồn Tinh dãy rùa vài cái, dứt khoát đứng ở kia phi thường bất đắc gì nói, phiền toái ngươi bông ra. Khương Vinh cười nói, nhìn thấy ta vì cái gì không chào hỏi, vẫn là ngươi cảm thấy ta không nhận ra ngươi. Cho nên đánh không trả hỏi không sao cả. Trần Phồn Tinh thật vất vả một cái xoay tròn muốn tránh thoát ra tới, Khương Vinh trực tiếp buông tay, Trần Phồn Tinh một cái lào đảo, nàng đứng vững, cửa thang máy cũng đóng lại, nàng nói, ngươi ngươi như thế nào nhận ra ta? Bởi vì Khương Vinh cười một tiếng, hắn nói, ta không nói cho ngươi. Trần Phồn Tinh muốn đi ra ngoài, Khương Vinh nói, khách sạn này ta khai, có tiền ghê có Nga. Trần Phồn Tinh càng thêm kiên định muốn nỗ lực kiếm tiền tín nhiệm, nàng hừ nhẹ một tiếng nói, ta nếu là có tiền Nếu ngươi như vậy cùng ta nói chuyện, ta tuyệt đối trực tiếp đem ngươi khách sạn cấp thú mua. Khương Vinh nhận đồng gật gật đầu, hắn nói, nhưng là ngươi không có tiền A. Trần Phồn Tinh, đống nhiên hảo tâm toàn A, nhưng là không quan hệ, nàng sẽ biến thành kẻ có tiền. Ấn thang máy mở cửa cái nút, Trần Phồn Tinh đi ra ngoài, lần này nàng đảo sau này đi, còn hướng về phía Khương Vinh đắc ý cười một chút, xem như vậy hắn còn như thế nào lôi kéo nàng cổ áo. Khương Vinh cười nhìn nàng, đống nhiên lông mày một trọn. Lôi kéo nàng cánh tay liền đem nàng cấp lôi trở lại thang máy, Trần Phồn Tinh không đợi mở miệng, nàng lúc này mới phát hiện nguyên lai là vừa rồi bên ngoài có người. Trần Phồn Tinh đi ra ngoài, "Nga, ngươi thực ghê gớm." "Khương Vinh, cảm ơn khích lệ." Vẫn luôn qua một hồi lâu, Khương Vinh ý cười mới một chút thu liếm lên, hắn hỏi, "Trần Phồn Tinh vì cái gì muốn trụ khách sạn?" Vừa mới đứng ở bên ngoài người đáp, "Khương tổng đã làm người đi tra xét, nhưng là giống như chính là đơn thuần tưởng trụ khách sạn đi." Đơn thuần tưởng trụ khách sạn Khương Vinh kiểu kiểu khoe miệng, ngay sau đó tiến lên đi chính là một cái quá vai quăng ngã, hắn nói, lần sau tại như vậy có lệ ta, trực tiếp luận bản một chút. Thân thủ vẫn là tốt như vậy. Cảm thán một chút, người nọ đứng lên, cùng Khương Vinh cùng nhau thượng thang máy, hai người lại đi một tầng. Trần Phồn Tinh về tới phòng, lúc này cũng không phải ngủ thời điểm A, nói nữa nàng liền tính muốn ngủ, kia cũng ngủ không được, ở trên giường lăn qua lăn lại, Trần Phồn Tinh ôm cái gối đầu, nàng còn lên mạng lục soát một chút sở nhiên. Sau đó đều là sở nhiên phim trường chơi đại bài tin tức, hoàn toàn không có thai tiếng. Sở nhiên lại không chịu nói hài tử phụ thân là ai, Trần Phồn Tinh không phải rất tò mò, chỉ là nếu là nam nhân kia vứt bỏ sở nhiên, nàng muốn giúp sở nhiên A. Khi thật sở nhiên có chút tâm cao khí nạo, có lẽ nàng không phải tưởng giữ gìn nam nhân kia, chỉ là không nghĩ cùng nam nhân kia ở bên nhau, hoặc là không nghĩ kết hôn không nghĩ sinh hài tử. Trần Phồn Tinh suy nghĩ rất nhiều cũng chưa nghĩ ra chính mình cảm thấy chính xác ý tưởng. Mãi cho đến buổi tối Trần Phồn Tinh đều chuẩn bị ngủ, Trịnh Tân Lâm cho nàng gọi điện thoại ước nàng ra tới cùng nhau ăn cơm, Trần Phồn Tinh còn khá tò mò hỏi nghĩ như thế nào cùng nàng cùng nhau ăn cơm, Trịnh Tân Lâm nói bởi vì game xô hợp đồng đã ký, hắn người đại diện làm hắn thỉnh Trần Phồn Tinh ăn cơm. Đây cũng là ngay thẳng, Trần Phồn Tinh cười một tiếng sau đó đồng ý. Trần Phồn Tinh hôm nay buổi tối đó là không ăn cơm, hiện tại đi ăn một ít cũng có thể, vừa lúc có thể hỏi một chút Trịnh Tân Lâm về sở nhiên sự tình. Rốt cuộc bọn họ hai cái nhận thức thời gian càng dài một ít. Hai người ước định ở một nhà thịt bò tiệm mì sợi, đặc biệt tiểu nhân mặt tiền cửa hàng, Liền ghế lô đều không có cái loại này. Ngay từ đầu nghe được tiệm mì sợi Trần Phồn Tinh là cự tuyệt, không phải nàng không thích ăn mì sợi, chỉ là nàng yêu cầu một cái ghế lô, nàng không nghĩ bị fans vây đổ, nhưng là Trịnh Tân Lâm Phi thường kiên trì, nói nhà này mì thịt bò quán là hắn ăn qua ăn ngon nhất mì thịt bò quán, cho nên Trần Phồn Tinh đồng ý, không sai liền như vậy đồng ý. Liền bởi vì Trịnh Tân Lâm nói đây là hắn ăn qua ăn ngon nhất mì sợi. Hai người đều là như thế nào không giống chính mình như thế nào trang điểm. Tới rồi mì thịt bò quán thật đúng là không ai nhận ra bọn họ. Điểm hai chén mì thịt bò một đĩa tiểu thái cùng một đĩa thịt bò. Hai người lúc này mới bắt đầu nói chuyện hiếm. Chờ đến đồ vật đi lên thời điểm. Trần Phồn Tinh hiếp mắt. Nàng cuối cùng minh bạch vì cái gì Trịnh Tân Lâm muốn tới nhà này tiệm mì sợi. Đó là bởi vì thật sự ăn rất ngon. Đúng rồi. Người biết Sở Nhiên nàng Trần Phồn Tinh muốn hỏi Sở Nhiên có hay không cái gì thích người, nhưng là thấy Trịnh Tân Lâm thở dài, Trần Phồn Tinh cũng không đi xuống hỏi. Sau một lúc lâu, Trịnh Tân Lâm nói, gần nhất chúng ta công ty tạ tổng đặc biệt chú ý Sở Nhiên, bọn họ đều nói Sở Nhiên muốn thành lao bản đương. Ai? Tạ Hiên? Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh nghĩ nghĩ hỏi, Tạ Hiên đặc biệt chú ý Sở Nhiên là bởi vì hai người quan hệ tương đối hảo đi. Trịnh Tân Lâm, không biết. Dù sao gần nhất công ty tốt tài nguyên toàn cấp sở nhiên, nhưng là đều làm sở nhiên cấp cự tuyệt, cho nên chúng ta công ty người đều cảm thấy tạ tổng đây là ở truy sở nhiên, sở nhiên muốn thành lao bản nương. Chương 98 Hai tử là tạ hiên, này không phải nói dẫn sao. Trần Phôn Tinh về tới khách sạn liền bắt đầu ở kia ngây người, hơn nửa ngày mới hoán lại đây, nàng muốn trước đem tạ hiên tấu một đốn, sau đó ở bên gõ đánh thọc sườn một chút, có lẽ chính hắn liền đem sự tình cấp nói ra. Kết quả không đợi Trần Phồn Tinh bắt đầu hành động đâu, bên kia sở nhiên điện thoại đánh lại đây. Sở nhiên nói, Phồn Tinh, đứa nhỏ này ta chuẩn bị để lại. Nàng thanh âm đặc biệt thực bình đạm, giống như chuyện này rất đơn giản giống nhau. Khi sâu, Trần Phồn Tinh hỏi, Tạ Hiên. Điện thoại kia đầu sở nhiên cười, sau đó ừ một tiếng, nàng nói, nhưng là hiện tại đứa nhỏ này chỉ là ta, ta vừa mới vướt ta bụng, Nghị hải tử sẽ sinh ra sẽ kêu ta mụ mụ ta sẽ bồi nàng cùng nhau lớn lên. Ta tưởng này đó này liền vậy là đủ rồi. Trần Phôn Tinh hỏi, vậy ngươi người đại diện truyền thông fans bên kia như thế nào công đạo? Nàng hỏi vấn đề này thực hiện thực, nếu sở nhiên không phải một cái công chúng nhân vật, không phải một minh tinh, như vậy chuyện này tương đối lên sẽ đơn giản rất nhiều. Sở nhiên, Phôn Tinh, giúp giúp ta đi. Sở nhiên ý tứ chính là muốn gạt mọi người, hoặc là chờ đến thích hợp cơ hội ở công khai hiện tại nàng sắc thật không thích hợp công khai Không quá một hồi sở nhiên lại nói, ta sẽ thực nỗ lực. Chờ đã có cũng đủ tiền, bắt được ta muốn lấy thưởng, ta sẽ công khai đứa nhỏ này, sau đó rời khỏi giới giải trí, như vậy những việc này liền đều cùng ta không quan hệ, nếu hài tử bị chụp tới rồi, ta có thể biểu đặt một cái cái gì ngoại vòng lao công, không nghĩ công khai lao công, đều có thể. Kỳ thật sở nhiên coi như là suy nghĩ càng kẽ, liền đường lui đều nghĩ kỹ rồi. Ngày hôm sau Trần Phồn Tinh lôi kéo Dương Hành Lý trở về nhà, nàng về đến nhà thời điểm sở nhiên đang ngồi ở phòng khách nơi đó viết thứ gì. Trần Phồn Tinh đến gần liền nhìn đến sở nhiên viết chính là mang thai kế hoạch, mang thai trong khoảng thời gian này, nàng muốn đi quay chụp một cái giả phim truyền hình, mượn cơ hội dư lại hải tử, sau đó lại nói cho người đại diện cái này giả phim truyền hình không thể bá ra. Trần Phồn Tinh nhìn sở nhiên giống như tâm tình cũng không tệ lắm bộ dáng, Trần Phồn Tinh treo kẹo nói, người đây là cùng biên kịch học không ít ta, còn nương quay chụp một bộ giả phim truyền hình đem hải tử sinh hạ tới. Ta về sau không lo diễn viên. Có lẽ có thể suy xét một chút đường biên kịch. Lại viết nói mấy câu, sở nhiên nói, Phồn Tinh, ngươi có thể hay không không ra mấy ngày thời gian, ta muốn đi xem một chút hài tử, rốt cuộc cái này chỉ là dùng que thử thai. Hai người ước định hảo ngày hôm sau cùng đi, Trần Phồn Tinh liền lại cấp sở nhiên làm chút cơm, lúc này mới đi ra ngoài. Xem ca giải trí. Hà thành cho Trần Phồn Tinh một cái kế hoạch thư, hắn nói, là cái dạng này, chúng ta cái này tiết mục tính toán vào tháng sau khởi động bắt đầu quay. Bởi vì là hoàn toàn không có kịch bản, cho nên ta liền không cho ngươi xem cái này tiết mục thiết chí cùng lưu trình, nhưng là có thể cho ngươi một cái lựa chọn game show tên cơ hội. Game show nếu Trần Phồn Tinh biết kịch bản vậy không có gì ý tứ. Trần Phồn Tinh cười một chút, nàng nói, Hà ca, ngươi đi mở học đi. Mở họp khai cái gì sẽ, vì cái gì muốn mở họp sự tình không đều đã quyết định hảo sao. Sở nhiên không thể tham gia cái này tiết mục, bởi vì nàng tiếp chụp một cái phim truyền hình, còn muốn đi nước ngoài chụp Dù sao chính là không thể tham ra ta cũng đáp ứng rồi. Trần Phồn Tinh nói xong lại nói, ngươi không được cho bọn hắn giải trí công ty gọi điện thoại A. Liên ở Hà Thành cẩn thận cảm thụ những lời này thời điểm, Trần Phồn Tinh cái kia chỉ viết tên kế hoạch thư cũng cho Hà Thành, nàng nói, ngươi liền đem ta trở thành diễn viên là được, không cần cho ta kỳ bản, cũng không cần làm ta tuyển tên, các ngươi quyết định liền hảo. Trần Phồn Tinh tới sinh ca giải trí, chính là vì cái này, sở nhiên muốn sinh hài tử. Như vậy cái này game show nàng khẳng định không thể tham gia. Trần Phồn Tinh tử công ty đi ra ngoài thời điểm, ở trong thang máy gặp được cùng là sen ca giải trí nghệ sĩ hai cái tiểu cô nương, bọn họ phi thường vui vẻ cùng Trần Phồn Tinh chào hỏi lại muốn ký tên. Này hai cái tiểu cô nương Trần Phồn Tinh có chút ấn tượng hình như là công ty một cái tổ hợp hai người, nhưng là tổ hợp tên gọi là gì Trần Phồn Tinh đã quên. Hai cái tiểu cô nương đứng ở kia nói chuyện thiếm. tỷ chúng ta tổ hợp thật sự muốn giải tắn A. Nàng mang thai. Không giải tán có thể làm sao bây giờ, hiện tại chỉ có thể đơn bay, nhưng là chúng ta vốn dĩ danh khí liền không đủ, đơn phi càng không có gì danh khí. Hai người nói xong, đều thở dài. Trần Phôn Tinh hỏi, mang thai, vì cái gì muốn giải tán? Trong đó một cái tiểu cô nương nói, bởi vì muốn kết hôn, muốn mang hài tử, nàng bà bà vốn dĩ chính là bởi vì đứa nhỏ này mới đồng ý hai người ở bên nhau. Nếu nàng không chuyên tâm mang hài tử, như vậy nàng bà bà như thế nào sẽ nguyện ý à? Tuy rằng nam nhân kia khá tốt, nhưng là nếu là ta, ta nhất định sẽ không gả, bởi vì cái kia bà bà. Một cái khác tiểu cô nương nói, còn không phải bởi vì bọn họ ra có tiền, cho nên cái kia bà bà là thật khó hầu hạ. Trần Phôn Tinh bỗng nhiên liền lý giải sở nhiên ý tưởng, lúc trước nàng cùng Thẩm Cảnh Vân kết hôn thời điểm hoàn toàn không có cái này băn khoăn, bởi vì ngay cả sở duyệt cũng là nghe thẩm lao gia tử, mà thẩm lao gia tử còn lại là phi thường đồng ý nàng cùng Thẩm Cảnh Vân hôn sự. sở duyệt Tuy rằng không thích chính mình, nhưng là cũng không dám lăn lộn chính mình, thậm chí còn tự mình giáo chính mình, nhiều nhất chính là làm cá chua ngọt. Không thể như vậy tiện nghi tạ hiên A. Trần Phồn Tinh là tính toán đi một chuyến sinh ca giải trí liền trở về, nhưng là hiện tại nàng thay đổi chủ ý. Trần Phồn Tinh tới rồi tạ hiên giải trí công ty thời điểm, còn không đợi tiến tạ hiên văn phòng đâu, đã bị bên trong trung khí 10 phần tiếng la, cùng với đồ vật bùn bùn bị tạp thanh âm cấp lộng sướng sốt, bên ngoài tạ hiên trợ lý đã mồ hôi đầy đầu, đối với Trần Phồn Tinh cười có chút xấu hổ Kia giọng nữ to lớn vang dội, "Tức phụ đâu? Tức phụ đâu? Không tức phụ ngươi lộng, cái tư sinh tử cũng đúng a. Nhìn một cái ngươi cái này không tiền đồ bộ dáng, thậm ra không ôm tôn tử, nhưng là nhân gia cảnh vân đều kết hôn một lần a." Trần Phong Tinh, có thể cùng Sở Thái Hậu cùng nhau chơi, quả nhiên không phải người bình thường. Thẩm Cảnh Vân cùng Tạ Hiên quan hệ hảo, kia vẫn là bởi vì Tạ Mẫu cùng Sở duyệt quan hệ hảo, cho nên bọn họ hai cái mới từ tiểu một khối chơi. Ta nhi tử là không tính toán làm ta ôm tôn tử. Ngay sau đó là Tạ Hiên bất đắc di thanh âm, ta cho ngươi tìm con dâu. Kia giọng nữ lập tức trở nên đặc biệt ôn nu, đây là ngươi nói à, ta chờ ngươi cho ta tìm con dâu à, chạy nhanh tranh thủ 3 năm ôm hai nếu là thẩm ra về sau là cái cháu gái, ngươi nhi tử là có thể đem bọn họ cháu gái cưới đã trở lại. Tạ Hiên đem Tạ Mâu đưa ra văn phòng thời điểm, hai người đều ngây ra một lúc, bọn họ nhìn Trần Phồn Tinh, Tạ Hiên bị khuất, Tạ Mâu có chút xấu hổ, sau đó làm Trần Phồn Tinh có rảnh thời điểm tìm nàng chơi Lúc này mới làm tạ hiên trợ lý đem nàng đưa ra công ty, vốn dĩ tạ hiên muốn đưa tạ mẫu, nhưng là tạ mẫu làm tạ hiên triêu đái Trần Phồn Tinh, cho nên liền vô dụng hắn đưa chính mình. Phồn Tinh đại lao hai chữ tạ hiên không đợi hô lên tới, Trần Phồn Tinh trực tiếp tún chặt hắn cổ áo đem hắn cấp sách tiến hắn văn phòng. Còn đừng nói, sách theo người khác cổ áo cùng người khác sách chính mình cổ áo cảm giác chính là không giống nhau. Một phút sau, tạ hiên trợ lý ở bên ngoài run bần bật, tiến cũng không được không tiến cũng không được. A Ngươi vì cái gì đánh ta? Hành hành hành, mặc kệ ngươi vì cái gì đánh ta, ta nhận sai được chưa? Ta sai rồi, ngươi đánh ta liền đánh ta, có thể hay không đừng vả mặt ta? Tạ Hiên trợ lý. Hơn 10 phút sau, Trần Phồn Tinh từ Tạ Hiên văn phòng ra tới cười ô nu, nàng nói, cảm ơn vừa mới giúp ta dẫn đường. Tạ Hiên trợ lý, không dám không dám, đại lao thỉnh, ta cho ngươi ấn thang máy. Tạ Hiên, quờ à quờ. Hắn làm sao vậy, hắn làm cái gì? Vì cái gì Trần Phồn Tinh muốn đánh hắn? Vì cái gì? Cái gì cũng không nghĩ, Tạ Hiên liền cấp thẩm cảnh Vân gọi điện thoại, hắn nói, "Cảnh ca, vừa mới Trần Phồn Tinh lại đây, nặng cái gì đều không nói liền đem ta tẩn cho một trận, ta hủy cốt ta." Điện thoại kia đầu thẩm cảnh Vân vẫn luôn nghe Tạ Hiên đem sự tình trải qua đều cấp nói xong, hắn nói, "Trong khoảng thời gian này, sở hữu hợp tác đều hủy bỏ đi." "Tạ, Hiên. Tạ Hiên, vì cái gì, ta làm sai cái gì? Trần Phồn Tinh như vậy ôn nhu sẽ đánh ngươi?" Phỏng chừng là ngươi làm cái gì chọc nàng tức giận sự tình, cho nên nàng mới đánh ngươi, nhưng là nàng còn có thể đánh quá ngươi. thẩm cảnh vũ bất đắc dĩ cười một tiếng. Hợp lại đây là Trần Phồn Tinh đem hắn đánh một đốn, sau đó thẩm cảnh vân còn giúp Trần Phồn Tinh cùng nhau khi dễ hắn. Tạ huyên, các ngươi, các ngươi quá khi dễ người, ta đi tìm chu thị. thẩm cảnh vân, ngươi cho rằng đều cùng ngươi giống nhau chơi bời lêu lỏng, hắn xuất ngoại, hình như là vì một cái cái gì hạng mụ, không cái một hai năm cũng chưa về Tạ Hiên. Nhưng là Tạ Hiên cẩn thận ngắm lại, cảm thấy Thẩm Cảnh Vân so với hắn còn khổ bức, bởi vì trong khoảng thời gian này, Trần Phồn Tinh đã bắt đầu xa cách Thẩm Cảnh Vân. Như vậy nghĩ, Tạ Hiên cười nói, ít nhất Trần Phồn Tinh nguyện ý cùng ta chơi A. Thẩm Cảnh Vân. Ngày hôm sau sáng sớm, Trần Phồn Tinh cùng sở nhiên trang điểm kín mít, còn chưa tới mùa đông phiêu tuyết đâu, miên phục khăn quẳng cổ bao tay khẩu trang gì đó đều mang lên, không chỉ có như thế, hai người còn đều là tố nhan, thay đổi hai xong giày đế bằng Nhưng là bất đắc dị hai người nhan giá trị, chính là như vậy trang điểm một phen, thoạt nhìn cũng không giống người qua đường. Trần Phồn Tinh, như vậy, hiện tại chúng ta là ở chụp phim truyền hình, chúng ta diễn chính là cái loại này không có nhan giá trị không tự tin nữ chủ, liền bảo chỉ cái này trạng thái. Rốt cuộc là kỹ thuật diễn phái, sở nhiên trên người khí chất thực mau liền thay đổi, Trần Phồn Tinh cũng là thu liễm một chút, hai người lúc này mới yên tâm ra cửa. Nhưng là Trần Phồn Tinh liền đã quên nàng xe, cùng với nàng gần nhất nhiệt độ. Cho nên hai người một lái xe đi ra ngoài, đã bị phóng viên cấp theo dõi. Sau lại xuống xe, đăng ký thời điểm, hai người phóng viên theo ở phía sau, rõ ràng nghe được Trần Phồn Tinh nói, bọn họ quải khoa phụ sản. Khoa phụ sản. Trần Phồn Tinh mang thai. Lúc ấy kia hai cái phóng viên liền một bức nhưng là thực mau hai người liền bắt đầu chụp ảnh. Bọn họ cho rằng Trần Phồn Tinh mang thai, đó là bởi vì hai người không nhận ra sở nhiên. Hơn nữa, cái này tin tức có mánh lưới à, liền tính không phải Trần Phồn Tinh mang thai. Như vậy bọn họ cũng có thể kiếm tiền thường a. Trần Phồn Tinh bồi sở nhiên kiểm tra xong rồi, nàng bảo bảo thực khỏe mạnh, cho nên hai người đều rất vui vẻ. Chỉ là Trần Phồn Tinh vừa mới lên xe, liền nhận được Hà Thành điện thoại. "Hà Thành, ngươi cùng ai ở bên nhau ta không sao cả?" Phóng viên hỏi ta, "Ta cái gì cũng không biết cũng không phải không có cái gọi là, nhưng là ngươi mang thai không thể không sao cả a, hài tử là của ai?" Chương 99. Trần Phồn Tinh mang thai. Bay múa thải điệp, ha ha ha ha ha. ha. Mang thai, lần trước nói vô sinh cái kia, ngươi ra tới. Siêu cấp thích Trần Phồn Tinh, mang thai, Phồn Tinh tiểu tâm nữ phải là mụ mụ sao. Thức ngọt bảo bảo, tiểu tiên nữ nữ nhi cũng là tiểu tiên nữ. Toàn bộ ấy bù ta nhất ngọn, vì cái gì là nữ hải, nếu là nam hải đâu. Quẹ tay ăn ngon sao, trên lầu, các ngươi chú ý đâu, Trần Phồn Tinh mang thai, chưa kết hôn đã co thai à, các ngươi ở suy xét cái gì nam hải nữ nhi, còn Trần Phồn Tinh là tiểu tiên nữ, nữ nhi cũng là tiểu tiên nữ đâu. Trần phổn tinh phèn chưa kết hôn đã có thai, trên lầu ngươi ở đậu ta, chúng ta phổn tinh kết hôn lại ly hôn, hiện tại chỉ là thẩm tổng đuổi tới phổn tinh, sau đó phồn tinh lại mang thai, hiện tại hai người muốn phục hôn. Trần phổn tinh cùng thẩm tổng xếp thật tốt quá, hai người mang thai, không phải hai người muốn phục hôn. Ta là một người qua đường giáp, các người như thế nào biết hài tử là thẩm tổng, rốt cuộc thẩm tổng hiện tại còn không có đáp lại, hơn nữa phổn tinh lần trước giống như cự tuyệt thẩm tổng. Có phải hay không bởi vì Phồn Tinh có mặt khác thích người, cho nên cự tuyệt thẩm tổng đâu. Ngụy Bộ Giang Cẩm, trên lầu hảo có đạo lý A thẩm Cảnh Vân, làm sáng tỏ một chút đi, bằng không như vậy phải làm sao bây giờ? Người khác suy đoán đứa nhỏ này là ai, Phồn Tinh cũng sẽ thực bực bội a. Trần Phồn Tinh nghiêm túc đem bình luận cấp xem xong rồi, nàng ngồi ở Hà Thành văn phòng trên sofa, Hà Thành ngồi ở trần Phồn Tinh đối diện nhìn nàng ngụm, trần Phồn Tinh cầm ôm gối ôm lấy, nàng hướng tới Hà Thành xấu hổ cười một chút. Trần Phồn Tinh chỉ là cảm thấy xấu hổ, nhưng là ở Hà Thành xem ra, nàng cái này động tác là cam chịu nàng mang thai, Hà Thành hít sâu, Hà nói, hài tử ai, là thẩm tổng sao? Nếu Trần Phồn Tinh mang thai, Hà Thành thật hy vọng đứa bé kia là thẩm tổng, không phải những người khác. Trần Phồn Tinh, Hà ca, việc này ngươi nghe ta giải thích. Hà Thành, ngươi một hồi ở giải thích, ta liền điên rồi, ngươi liền nói đứa nhỏ này có phải hay không thẩm tổng đi, đừng lấy đối phó phóng viên đánh thái cực kia một bộ đối ta. Hiện tại Hà Thành là thật sự không nghĩ ở cùng Trần Phồn Tinh thảo luận người nào sinh lý tưởng cùng triết học, hắn chỉ muốn biết đứa nhỏ này có phải hay không thẩm tổng, là thẩm tổng bọn họ tính toán làm sao bây giờ, là phục hôn sao, hoặc là nếu đứa nhỏ này không phải thẩm tổng, kia đứa nhỏ này là của ai, muốn như thế nào giải quyết, người kia là ai. Trần Phồn Tinh, Hà Hà Thành, Hài tử ai, ai Trần Phồn Tinh. Hôm nay vô pháp cho chuyện, chỉ là tưởng giải thích một chút chính mình không mang thai. Nghĩ đến này Trần Phồn Tinh lâm vào chấm tư, nếu nàng nói chính mình không mang thai, như vậy Hà Thành hỏi nàng vì cái gì quải khoa phụ sản, nàng muốn như thế nào trả lời. Nhìn chân Phồn Tinh dáng vẻ này, Hà Thành cái kia cấp a hắn hỏi, ta liền hỏi ngươi hài tử là của ai, thẩm tổng ngươi liền gật đầu, không phải thẩm tổng ngươi liền lắc đầu. Trần Phồn Tinh lắc đầu lại gật đầu, nàng nói, Hà ca à, ta không. Hà Thành, ta tưởng lặng lặng. chân Phồn Tinh. Sêng ca giải trí thực đường nhân viên công tác nhóm đối với Trần Phồn Tinh mang thai chuyện này, cảm thấy cần thiết muốn bổ sung dinh dưỡng A, cho nên bọn họ làm các loại lợi cho thai phụ ăn đồ vật cấp Trần Phồn Tinh đưa tới. Trần Phồn Tinh tiếp nhận những cái đó đồ ăn thời điểm, lại đây đưa cơm thực đường A-Z nói, Phồn Tinh ăn nhiều một chút A. Một bên hả thành yên lặng nhìn hai người, sau đó đem thực đường A-Z cấp dọa chạy. Không một hồi Trương Tổng lại lại đây, lần này Trương Tổng không lại đây muốn ăn, mà là tặng rất nhiều ăn, trừ bỏ Trương Tổng. Còn có Trương tổng, cậu em vợ. Trương tổng không nói chuyện, trước mở miệng chính là Trương tổng cậu em vợ. Trương tổng cậu em vợ cười nói, "Phồn Tinh Tỷ, ngươi có thể nói cho ta ngươi muốn cho phóng viên biết như thế nào tin tức sao?" Một hồi ta đi xuống ứng phó một chút bọn họ. Trần Phồn Tinh hỏi, "Phóng viên lại ở dưới lầu." Thấy Trương tổng cậu em vợ gật gật đầu, Trần Phồn Tinh xoay người đi ra ngoài, việc này không phải cùng bọn họ thương lượng sự tình, việc này muốn tìm Sở Nhiên cùng nhau thương lượng, đặc biệt là Sở Nhiên phi thường có biên kịch mới có thể Kỳ thật tốt nhất giải thích là Trần Phồn Tinh bồi những người khác đi xem khoa phụ sản. Nhưng là vấn đề là, phóng viên muốn mánh lưới liền sẽ vẫn luôn nói là Trần Phồn Tinh đi xem khoa phụ sản. Trần Phồn Tinh giải thích, bọn họ cũng sẽ cảm thấy này chỉ là. Trần Phồn Tinh tìm một cái lý do. Nếu không đem chính mình mang thai sự tình giải thích rõ ràng, phòng chứng nơi nơi đều là chính mình mang thai tin tức. Nàng ở đoàn phim ăn cơm hộp ăn nhiều, bọn họ sẽ nói chính mình mang thai ăn đến nhiều, chính mình ăn đến thiếu. Bọn họ sẽ nói chính mình ăn thiếu không ăn uống. Chỉ là đi tới hành lang từ cửa sổ kia vọng đến bên ngoài thời điểm, Trần Phồn Tinh chân mềm nũng. Trần Phồn Tinh, đây là, bọn họ đều không cần đi theo chuộc khắc minh tinh sao. Dưới lầu những phóng viên này là lần trước vài lần. Nói thật ra, nhiều như vậy phóng viên, Trần Phồn Tinh vô pháp giảng đạo lý A. Trương Tổng cậu em vợ nhìn Trần Phồn Tinh, cho nên biết ta vì cái gì hỏi ngươi vừa mới vấn đề đi. Trần Phồn Tinh hỏi Trương Tổng, bảo an đâu? Trương tổng Tưởng từ người này đàn chung lao ra đi, bốn cái bảo an công ty bảo an đều không nhất định đủ dùng, ta chính là người ở liên hệ đâu, nhưng là cũng không biết bọn họ có thể hay không có như vậy nhiều bảo an còn không có công tác. Hắn cảm thắn nói, thỉnh nhiều như vậy bảo an, đủ mua nhiều ít kem A. Trần Phồn Tinh, kem. Trương Tổng, không không nhiều ít kem, đều so ra kém chi kỷ. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Phồn Tinh vẫn là chuẩn bị đi ra ngoài thử một chút. Đoàn người đi xuống lầu. Không đợi nói cái gì đâu, đã bị phóng viên thanh âm cấp xảo tới rồi, bọn họ nói cái gì phóng viên đều nghe không rõ. Có cái phóng viên hắn kêu khẩu hiệu nói, đại gia nghe ta, ngàn vạn đừng nghe trần phồn tinh, trực tiếp vấn đề, các người nghe trần phồn tinh, hắn có thể làm chúng ta cho nàng nhường ra một con đường A. Có phóng viên phụ hòa nói, đúng vậy, chúng ta không thể nghe trần phồn tinh, cũng không cần cho nàng mịt rộ phồn, chúng ta quan trọng khẩn nắm lấy chính mình mịt mì rộ phồn. Còn có phóng viên nói, đại gia nỗ lực A. Chỉ cần chúng ta không nghe Trần Phồn Tinh nói, liền nhất định có thể thành công lấy tiền thưởng. Trần Phồn Tinh Trương Tổng cầu em vợ đã mở bức, hắn đánh Thái cực nhiều năm như vậy, chưa bao giờ biết phóng viên không cùng người trò chuyện phải làm sao bây giờ. Hai bên rằng co, Trần Phồn Tinh phát hiện bọn họ vẫn luôn kêu khẩu hiệu, nhưng là đều cùng chính mình vẫn duy trì khoảng cách, sẽ không chen chúc đi lên, nàng túi đầu nhìn chính mình bụng nhỏ, sau đó mỉm cười. Nhìn phía trước phóng viên, Trần Phồn Tinh nói, ngươi có thể đem mịp rổ phồn mượn ta sao Cái kia phóng viên một cái kính lắc đầu, ý tứ không mượn cấp Trần Phồn Tinh mịt rộ Trần Phồn Tinh lại liên tiếp hỏi vài cái, bọn họ đều là như thế này, liền lời nói đều không cùng Trần Phồn Tinh nói. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Trần Phồn Tinh một tay phủ lên chính mình bụng nhỏ, nàng cất bước đi phía trước đi, phía trước phóng viên lui về phía sau một bộ, nàng trong lòng hiểu rõ, sân vắng tản bộ đi phía trước đi, vừa đi một bên nhìn chung quanh phóng viên. Cứ như vậy, cuối cùng những phóng viên này cấp Trần Phồn Tinh nhường ra một cái lộ. Đi theo Trần Phồn Tinh mặt sau trường tổng cầu em vợ đã trợn mắt há hốc mồm, như vậy cũng có thể sao? Cuối cùng vẫn là phóng viên trước thỏa hiệp. Có người chủ động đem mịt rổ phồn cho Trần Phồn Tinh nói, ngươi theo chúng ta giảng đạo lý đi. Ai cũng không biết Trần Phồn Tinh rốt cuộc có mang thai không, nếu nàng mang thai bởi vì bọn họ quá chán chúc, cho nên Trần Phồn Tinh làm sao vậy? Bọn họ thật sợ thẩm tổng trực tiếp mua bọn họ công ty làm cho bọn họ cho bọn hắn cuốn gói. Trần Phồn Tinh cười nói, nhưng là hôm nay, ta liền đạo lý đều không nghĩ nói đâu. Hảo Tùy Hưng A. Trần Phồn Tinh liền như vậy từ phóng viên đàn trung phá vây đi ra ngoài, nàng tới công ty thời điểm làm Sở Nhiên đi về trước, cho nên nàng trực tiếp lái xe trở về tìm Sở Nhiên. Đối với chuyện này, Sở Nhiên rất xin lỗi, cũng không biết phải làm sao bây giờ, Trần Phồn Tinh trở về thời điểm, nàng đang ở nơi đó chú ý trên mạng tình huống. Sở Nhiên, Trần Phồn Tinh, bằng không ta liền nói mang thai chính là ta đi. Trần Phồn Tinh không trả lời, nàng hỏi, ta có thể hỏi hỏi người đứa nhỏ này. Hôm nay Trần Phồn Tinh đi tạ hiên văn phòng thời điểm, bên kia tạ mẫu lại đây, cho nên có thể thấy được tạ mẫu là cái cái dạng gì người, đại khái cũng không xem như không thế nào hảo ở chung, hơn nữa tạ hiên người này cũng còn có thể, nếu hắn biết sở nhiên mang thai khẳng định sẽ phụ trách, chỉ là nàng không biết sở nhiên là cái gì ý tưởng. Sở nhiên trả lời nói, uống nhiều quá. Trần Phồn Tinh hỏi, vậy ngươi suy xét quá tạ hiên sao? Sở nhiên, ta không nghĩ tới cái này. Tạ hiên tung ta tung tăng đi tìm thẩm cảnh vân chỉ là đi vào, hắn liền cảm giác phòng trong không khí giống như không thế nào đối, trợ lý Nhan đứng ở kia nơm nớp lo sợ, Thẩm Cảnh Vân ngồi ở kia đầy mặt sắc lạnh. Cảnh Ca Tạ Hiên thanh âm đặc biệt tiểu, nói xong hắn liền phải đi ra ngoài, đi tới một bước còn quay đầu lại nhìn một chút, nhưng là giống như Thẩm Cảnh Vân đối hắn lại đây vẫn là đi ra ngoài không có gì hứng thú, tức khác Tạ Hiên đứng ở kia không nhúc nhích. Tạ Hiên cũng là cẩn thận nhìn Thẩm Cảnh Vân, lúc này mới phát hiện Thẩm Cảnh Vân hai mắt có chút màu đỏ tươi, hắn cái gì không đều không nói. Nhưng là chính là cảm giác chung quanh không khí đều đọc lại. Sau một lúc lâu, thẩm cảnh vân mở miệng, hài tử là của ta. Hắn thanh âm khàn khàn còn có chút phát sáp cảm giác, nói xong hắn đi lấy trên bàn đồ vật, sau đó đứng dậy, trên bàn đồ vật làm hắn toàn bộ cấp ném tới trên mặt đất. Trợ lý nhan nghe được thẩm cảnh vân lên tiếng, chạy nhanh liền chạy. Ta hiên hỏi, hai tử, cái gì hài tử là của ngươi? Hắn đây là cùng người khác cặp với nhau, kia Trần Phồn Tinh làm sao bây giờ? Đại khái là bởi vì tạ hiên có chút khẩn trương, cho nên nói chuyện ngữ điệu là nghi vấn mà không phải kinh ngạc, nghe được hắn vấn đề, thẩm cảnh vân chỉ cảm thấy bực bội, nhưng là vẫn là chính xác gật gật đầu, ơn, hài tử là của ta. Đó là Trần Phồn Tinh hài tử, cho nên kia cũng là hắn hài tử. Đối, đứa bé kia về sau sẽ giống Trần Phồn Tinh giống nhau, cho nên hắn muốn thích đứa bé kia, đem hắn trở thành chính mình hài tử. Tạ hiên đã một bức thẩm cảnh vân thừa nhận đứa nhỏ này là của hắn kể hắn có phải hay không liền phải cùng người khác kết hôn, phía trước còn đối Trần Phồn Tình các loại theo đuổi, đều đem Tạ Hiên cấp cảm động, nhưng là hiện tại Thẩm Cảnh Vân muốn cùng người khác kết hôn. Chương 100. Liên ở vong hữu đều ở tất thẩm cảnh vân làm hắn đứng ra thời điểm, Thẩm Cảnh Vân không phụ sự mong đợi của mọi người đã phát bù, làm sáng tỏ, mọi người đều đại vui mừng, tức khắc các loại đưa tin bay lời trời, cũng làm đại gia đã biết cái gì mới gọi là chân chính lưu lượng. Chỉ là vấn đề này giải quyết, sau vấn đề liền xuất hiện Tỉ như hai người khi nào kết hôn không hiểu rõ đều cho rằng hai người kia rốt cuộc muốn phục hôn cảm kích chỉ cảm thấy này phải làm sao bây giờ hài tử đều không có người đứng ra nói hài tử là của ngườiơ về sau muốn như thế nào giải thích nhưng là tại đây đồng thời Trần Phồ tinh chỉ cảm thấy trong lòng có chút ấm, lúc này còn có thể đứng ra nói hài tử là chính mình phòng trừng chỉ có thẩm cảnh vân tên lúc này nàng thật sự mang thai kia hắn là tính toán làm tiện nghi ba ba sao nhưng là chân chính Lốcử không phải thẩm cảnh vân là tạiên Tạ Huyên cũng không biết sao lại thế này, tâm tình không hảo cũng không thấy di động, nàng tới rồi Trần Phồn Tinh ra dưới lầu do dự luôn mãi, lúc này mới lên lầu. Trung cửa tiếng văng lên, Trần Phồn Tinh trực tiếp làm sở nhiên trốn đến phòng ngủ, nhìn sở nhiên vào phòng ngủ, nàng lúc này mới đi nhìn một chút môn kính, sau đó sửng sốt một chút, mới mở cửa, mở cửa thời điểm Trần Phồn Tinh biểu tình còn có chút kinh ngạc. Trần Phồn Tinh hỏi, Tạ Huyên, ngươi như thế nào lại đây? Lúc này Trần Phồn Tinh còn đang suy nghĩ đâu? Có phải hay không Tạ Hiên biết là sở nhiên mang thai, cho nên lại đây tìm sở nhiên, nhưng là Trần Phồn Tinh đánh giá cao Tạ Hiên chỉ số thông minh, bởi vì Tạ Hiên rỗi tay thế nhưng ôm nàng một chút. Hắn nói, cảnh ca chính là cái phụ lòng Hán, về sau ngươi có thể tìm được càng tốt nam nhân. Nói xong Tạ Hiên mới buông lòng ra Trần Phồn Tinh. Nếu không phải nhìn Tạ Hiên làm nàng tấu một đốn, nàng thật sự hảo tưởng tiếp tục tấu Tạ Hiên một đốn A người này đều suy nghĩ cái gì à? Còn Thẩm Cảnh Vân là cái phụ lòng hán nàng về sau có thể tìm được một cái càng tốt nam nhân. Trần Phồn Tinh đứng ở kia không cho Tạ Hiên tiến bảo, Tổng muốn lộn minh bạch Tạ Hiên đây là có ý tứ gì đi, nói nữa sở nhiên còn ở trong phòng đâu, nhưng là Tạ Hiên giống như cũng không có tính toán đi vào ý tứ. Tạ Hiên, Thẩm Cảnh Vân có bạn gái. Trần Phồn Tinh cảm thấy không có khả năng à, rốt cuộc Thẩm Cảnh Vân vừa mới công khai thừa nhận đứa nhỏ này là của nàng, nếu có bạn gái còn như vậy thừa nhận, kia nàng thật là thực bất đắc dĩ Tạ Hiên, đều phải kết hôn, đều phải kết hôn. Kia thẩm cảnh vân này Trần Phồn Tinh hít sâu, này đều chuyện gì à, đều phải kết hôn, còn đứng trụ tới nói hài tử là của nàng, nhưng là người này đều phải kết hôn, lúc này đứng ra làm cái gì a Trần Phồn Tinh hỏi, Tạ Hiên, ngươi có hay không hắn bạn gái điện thoại? Tạ Hiên nói, đại lão, ngươi sẽ tìm gõ mau cẩm canh tốt nam nhân, không cần lại câu nệ với cảnh ca, hắn không xứng với ngươi, về sau ngươi đi tới trên đường, ta giúp ngươi. Con giúp nàng đâu, đây mới là cái ngốc tử đi Hai người liền đứng ở kia trò chuyện hơn 10 phút, tạ hiên lúc này Mới đi trở về, Trần Phồn Tinh Đóng cửa lại, nàng bông xuống con ngươi Không biết suy nghĩ cái gì, ngay sau đó Làm việc đầu tiên là cho thẩm cảnh vân gọi điện thoại Thẩm cảnh vân điện thoại đánh không thông Tắt máy, sở nhiên Từ trong phòng ngủ mặt ra tới Bởi vì Trần Phồn Tinh trụ cái này chung cư cách thêm hiệu quả tương đối hảo Cho nên nàng không biết hai người đều liêu cái gì Trần Phồn Tinh cũng chưa nói Chỉ nói chờ đến nhìn xem trên mạng hướng đi rồi nói sau. Hiện tại sự tình như vậy loạn, Trần Phồn Tinh vẫn là phải về công ty đi một chuyến tuyên truyền bộ, nhưng này lo lắng trở về công ty lại làm phóng viên cấp ngăn chặn, Trần Phồn Tinh chỉ có thể lấy hẹ chặt đi liên hệ tuyên truyền bộ người, hỏi một chút bọn họ ý tứ. Nhưng là Trần Phồn Tinh đã quên, tuyên truyền bộ người không biết giả mang thai sự tình, chỉ cảm thấy là hai người một cái mang thai, một cái nói hài tử là của hắn, vậy các người kế tiếp liền tú ơn ái phục hôn A. Bởi vì cùng Trần Phồn Tinh quan hệ không tồi, vị kia tuyên truyền bộ người còn cùng Trần Phồn Tinh trò chuyện rất nhiều tú ân ái sự tình, nhưng là liêu xong rồi cảm thấy bọn họ đẳng cấp nào có thẩm tổng cao A, cho nên lập tức bắt đầu cùng Trần Phồn Tinh trò chuyện về sau phát triển. Cùng thông cáo, Trần Phồn Tinh chỉ có thể đi theo đáp lại vài câu. Còn tú ân ái đâu, tú cái gì ân ái A, thẩm cảnh vân đều phải kết hôn. Như vậy nghĩ Trần Phồn Tinh cầm di động ngồi ở kia có chút ngây người Chỉ cảm thấy Thẩm Cảnh Vân người này trước một giây còn cùng ngươi nói cái gì thệ Hải Minh Sơn, giây tiếp theo liền phải cùng người khác kết hôn, còn Hảo nàng không có đáp ứng Thẩm Cảnh Vân, bằng không phục hôn ở ly hôn. Sở nhiên hiện tại cũng có chút loạn, vốn dĩ đều tưởng Hảo muốn như thế nào làm, hiện tại tất cả đều quấy dày, Trần Phồn Tinh mang thai, Thẩm Cảnh Vân thừa nhận, cái này muốn như thế nào giải thích ra. Cũng không có gì, ngươi quản Hảo chính ngươi là được. Trần Phồn Tinh nói xong còn cười một tiếng, nàng nói, còn có ngươi trong bụng hải tử. Giữa trưa Trần Phồn Tinh tự mình xuống bếp làm sương sừng canh, hai người đều ăn không ít, kỳ thật ngẫm lại này cùng mặt thế so sánh với quả thực sống quá dễ chịu, sở nhiên nhìn Trần Phồn Tinh vẻ mặt thỏa mãn bộ ráng, nàng nói, ngươi không lo lắng. Trần Phồn Tinh cười nói, ta chỉ biết lo lắng hạ đốn có thể ăn được hay không được cơm. Trần Phồn Tinh ra cảnh không tội, vì cái gì sẽ lo lắng ăn không được cơm, sở nhiên cũng không nghĩ nhiều, chỉ đương Trần Phồn Tinh đây là đang an ủi chính mình, hai người cũng không đang nói chuyện mặt khác đề tài. Sở nhiên đi phòng ngủ ngủ trưa, Trần Phồn Tinh còn lại là ở trên sofa nhìn sẻ TV, chỉ là phim truyền hình là cái gì nội dung nàng cũng không biết. Trần Phồn Tinh mang thai chuyện này, không chỉ có cùng mấy người này có quan hệ, cũng cùng thẩm gia có quan hệ, rốt cuộc thẩm cảnh vân đều thừa nhận đứa nhỏ này là hắn, đó chính là thẩm gia tôn tử A thẩm lao gia tử còn tự mình gọi điện thoại lại đây, vẫn là cấp thẩm cảnh vân đánh điện thoại, thẩm cảnh vân ngựa khí còn rất vui sướng, nói đứa nhỏ này là hắn bọn họ chuẩn bị phục hôn. cái này Thẩm Lao Gia Tử đều tính toán đi trở về, rốt cuộc đây là chính mình tặng tôn tử a Vì tỏ vẻ chính mình đối chuyện này thực coi trọng, Thẩm Lao Gia Tử còn cùng Sở Duyệt liên hệ, Sở Duyệt lúc này đang ở cùng tạ mẫu cùng nhau uống song ngọ cha đâu, nhận được Thẩm Lao Gia Tử điện thoại còn có chút khẩn trương, này liền cùng Trần Phồn tinh tiếp nàng điện thoại sẽ khẩn trương là giống nhau, sau đó điện thoại vừa mới truyền được, Thẩm Lao Gia Tử liền nói, ngươi muốn ôm tôn tử. Sở nhiên là thật sự xứng sở ở kia, nàng nói, ta muốn ôm tôn tử Nàng chỉ có thẩm Cảnh Vân một cái nhi tự a còn ly hôn, cho nên như thế nào ôm tôn tự a Sở duyệt giống nhau không thế nào chú ý giới giải trí tin tức, giải trí báo chí nàng là bởi vì Trần Phồn Tinh xem, sau lại thành thói quen, mỗi ngày buổi sáng đều xem giải trí báo chí, nhưng là cũng giới hạn trong này, cho nên nàng không biết Trần Phồn Tinh mang thai. Thẩm Lao ra tử vui tươi hớn hở nói, đúng vậy, Phồn Tinh mang thai, Cảnh Vân muốn cùng nàng phục hôn. Sở duyệt. Cái nào Cảnh Vân? Là nàng nhi tử thẩm cảnh vân sao, nàng nhi tử thẩm cảnh vân cùng trần phồn tinh có hài tử. Ha ha ha ha ha ha, liền nàng nhi tử cái kia chỉ số thông minh. Chờ đến treo điện thoại sở duyệt liền cười vài tiếng, nàng nói, ta nhi tử cùng phồn tinh có hài tử A. Ha, ha ha ha ha ha ha Tạ mẫu hâm mộ nói, thật tốt, ngươi muốn ôm tôn tử A. Sở duyệt bất đắc gì nói, ta nhi tử. Tạ mẫu nói vẫn như cũ phi thường hâm mộ nhìn sở duyệt, sở duyệt cười nói, ngươi không cần hâm mộ ta. Hai người kia ta hiểu biết, sao có thể có cái gì hài tử A ta nhi tử cái kia chỉ số thông minh cùng phổn tinh cái kia tính cách. Còn phục hôn đâu, nàng nhi tử nếu là thật sự phục hôn, kia nàng còn vui vẻ đâu. Đến nỗi thẩm lao ra tử phải về tới, sở duyệt cảm thấy thẩm lao ra tử trở về cũng không tồi, vừa lúc quản quản hắn cái kia mỗi ngày chỉ biết viết thư tình nhi tử. Sở duyệt nói, được rồi, đừng nghĩ cái này, đi chơi mặt trước đi. Cho nên Sở Duyệt căn bản không cảm thấy Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân có thể có hai tử, cho nên liền cái điện thoại cũng chưa đánh. Thẩm Phụ nhưng thật ra thực vui vẻ, chỉ là Sở Duyệt hướng tới hắn cười cười, Thẩm Phụ liền đi nấu cơm. Buổi chiều Sở Duyệt tạ mẫu lại tìm chơi tương đối người tốt cùng nhau chơi mặt trược, bọn họ đàm luận Trần Phồn Tinh mang thai sự tình. Sở Duyệt chỉ là cười cười không nói lời nào, nàng không nói lời nào tạ mẫu cũng không nói lời nào, còn thay đổi khác để tải cùng nhau liêu. Sở Duyệt lúc này mới đáp nói mấy câu Chờ đến ăn cơm chiều thời điểm, thầm phụ còn hỏi muốn hay không làm trần phồn tinh cùng thẩm cảnh vân cùng nhau trở về ăn cơm, sở duyệt nhìn hắn nói, ngươi nhi tử nếu là có cái kia chỉ số thông minh, hiện tại phỏng trừng tôn tử đều sẽ mua nước tương. Thầm phụ cười gượng vài tiếng sau đó chạy nhanh phụ hòa nói, đúng đúng đúng, lao bà nói có đạo lý. Sở duyệt hỏi, như vậy có lệ, là cảm thấy ta nói không đạo lý. Thầm phụ, không phải có lệ, là mặc kệ ngươi nói cái gì, ở ta nơi này đều là có đạo lý. Tạ Huyên bận việc khá giải thời gian mới biết được sự tình là chuyện như thế nào, nhưng là hắn cho rằng cùng Vong Hưu cho rằng giống nhau, Trần Phồn Tinh mang thai, Thẩm Cảnh Vân thừa nhận, hai người muốn phục hôn, cho nên hắn còn tự mình mua một ít tiểu hài tử đồ dùng đi tìm Thẩm Cảnh Vân. Tới rồi Thẩm Cảnh Vân văn phòng bên ngoài, Tạ Hiên hỏi trợ lý Nhan, các ngươi lão bản tan tầm sao? Trợ lý Nhan cũng biết cụ thể sự tình, rốt cuộc hắn cơ bản mỗi ngày đi theo Thẩm Cảnh Vân, ở hơn nữa Thẩm Cảnh Vân biết Trần Phồn Tinh mang thai thời điểm phản ứng Cho nên đứa nhỏ này khẳng định không phải bọn họ lao bản a. Thấy được Tạ Hiên lấy vài thứ kia, trợ lý Nhan hỗ trợ xách theo, hắn nói, không tan tầm. Nói xong trợ lý Nhan tiếp tục nói, này đó ta giúp chúng ta lão bản gác ở trên xe." Tạ Hiên gật gật đầu liền đi vào tìm Thẩm Cảnh Vân, kết quả đẩy mở cửa, liền nhìn đến Thẩm Cảnh Vân ngồi ở kia chờ mặc, trên mặt bàn gạt tàn thuốc là tàn thuốc, bên cạnh là đã không hộp thuốc. Hắn hỏi, "Ngươi làm sao vậy?" Thẩm Cảnh Vân ngẩng đầu, một đôi mắt đen con ngươi nhìn Hà Thành. Hắn nói, Trần Phồn Tinh mang thai. Nhắc tới cái này, Hà Thành cười một chút, hắn không biết Thẩm Cảnh Vân đây là làm sao vậy, cho nên muốn đậu Thẩm Cảnh Vân vui vẻ. Sau đó đem sự tình hôm nay trải qua nói một lần, nói xong còn ngồi xuống Thẩm Cảnh Vân đối diện. Sau đó Thẩm Cảnh Vân cầm điếu thuốc hôi lưu liền hướng tới hắn tạp qua đi, tạ hiên một cái lui về phía sau tránh ra. Tạ hiên, chương 101, buổi sáng Trần Phồn Tinh rời giường uống nước, trở về thời điểm ánh mắt liếc tới rồi trên bàn trà phong thư. Ngay sau đó nàng đi qua đi ngồi ở trên sofa đem phong thư cấp mở ra, bên trong viết tràn đầy một trang giấy. Thanh tỉnh một hồi, Trần Phồn Tinh ánh mắt trực tiếp lược quá này đó nội dung nhìn về phía là hoảng, là khoản là sở nhiên. Tên lúc này, Trần Phồn Tinh thở dài, đi sở nhiên trụ phòng ngủ nhìn một chút, bên trong chống không, nàng đem chính mình đồ vật đều cấp thu thập đi rồi, ngay cả nhà ở đều thu thập đặc biệt sạch sẽ, cùng nàng trụ tiến vào thời điểm không sai biệt lắm. Cầm phong thư tay rũ ở một bên, một lát sau. Trần Phồn Tinh lúc này mới bắt đầu xem mặt trên nội dung. Phồn Tinh, ngươi nhìn đến này phong thư thời điểm ta đã xuất ngoại, nhưng là ngươi đừng lo lắng, lần sau gặp mặt thời điểm, chính là ta hải tử trang tròn thời điểm. Chuyện này ta sẽ ở đến nước ngoài về sau phát huế bổ cùng truyền thông giải thích rõ ràng, không thể làm ngươi đi theo ta cùng nhau hạm ở dư luận bên trong, ngươi còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, còn muốn quay chụp game show, còn tốt thưởng, hy vọng chờ ta trở lại thời điểm, ngươi đã có thể chính mình đầu tư phim truyền hình. Đến lúc đó ngươi cần phải mời ta tiến tổ A. Chỉ là vẫn là thực xin lỗi, bởi vì chuyện này giải thích rõ ràng, còn có một việc muốn phiền với ngươi, ta liền như vậy đi nước ngoài, người đại diện cùng công ty bên kia yêu cầu ngươi hỗ trợ. Mặt sau sở nhiên còn viết rất nhiều đồ vật, nhưng là đại đa số đều là một ít quan tâm Trần Phồn Tinh nói. Nhìn này phong thư thời gian rất lâu, Trần Phồn Tinh trái lo phải nghĩ là một cái quyết định, rửa mặt xong rồi thay đổi quần áo, Trần Phồn Tinh liền thẳng đến giang hồ giải trí đi. Tạ Hiên trợ lý đối Trần Phồn Tinh thái độ là thật tốt ta, Tạ Hiên cũng chưa từ hắn trợ lý nơi đó được đến như vậy tốt đáy ngộ. Trần Tiểu Thư lại đây à, ngươi ăn cơm sáng sao, muốn hay không uống điểm cái gì, ngươi muốn làm cái gì cứ việc phân phó ta, hoặc là chuyện khác ta cũng có thể giúp ngươi à. Tạ Hiên trợ lý nhắm mắt theo đuôi đi theo Trần Phồn Tinh phía sau. Trần Phồn Tinh bỗng nhiên phát hiện, giống như nàng mướn rất nhiều người, ở những người khác nơi đó làm nằm vùng giống nhau, thẩm ra tài xế, cái này Tạ Hiên trợ lý. Trần Phồn Tinh, ta không cho ngươi trả tiền lương. Ta Hiên trợ lý, không quan hệ, chúng ta Tạ tổng sẽ cho ta trả tiền lương. Trần Phồn Tinh, hiện tại nói một chút Tạ Hiên lóc nít lắm tiền cũng không quá đi. Tới rồi Tạ Hiên cửa văn phòng khẩu, Trần Phồn Tinh bước chân mới ngừng lại được, nàng hỏi, các ngươi Tạ tổng đối với ngươi không tốt sao? Tạ Hiên trợ lý thở dài, hắn nói, không phải không tốt, là Tạ tổng đối ta thật tốt quá. Các ngươi Tạ tổng đối với ngươi thật tốt quá, vậy ngươi đây là? Không đợi Trần Phồn Tinh tiếp tục hỏi, Cái kia trợ lý nói, ta là vì làm ngươi đừng tấu chúng ta tạ tổng, mấy ngày nay tạ tổng muốn đi công tác, đỉnh gấu trúc mắt đi công tác nhiều xấu hổ A Trần Phồn Tinh vào tạ hiên văn phòng thời điểm, tạ hiên chỉ là hướng tới trần Phồn Tinh cười cười, rốt cuộc ngày hôm qua hắn bởi vì không thấy giải trí tin tức hiểu lầm. Nhưng là tạ hiên cảm thấy chuyện này không trách hắn à, hắn đi tìm Thẩm Cảnh Vân, sau đó Thẩm Cảnh Vân nói hài tử là của hắn, lại một bộ lanh đến bọn họ giống như ở Nam Cực Cảm Giác, cho nên không phải hiểu lầm sao Sao lại hắn vì cái này còn đi an ủi Trần Phồn Tinh? Kỳ thật Tạ Hiên đối Trần Phồn Tinh vẫn là không tồi, nếu đây là người khác, đừng nói an ủi, hắn đều có thể chúc mừng thẩm cảnh vân có hài tử. Trần Phồn Tinh hít sâu nói, Tạ Hiên, hài tử là của ngươi. Tạ Hiên, nay mẹ nó quan hắn chuyện gì, lúc ấy Tạ Hiên liền ngốc. Tạ Hiên vội vàng nói, Phồn Tinh, đừng, đừng nói giỡn, cái gì hài tử theo ta a Trần Phồn Tinh chậm rãi mở miệng nói, ta không mang thai, mang thai chính là sở nhiên. Ta bồi nàng đi kiểm tra, này hết thể đều là cái hiểu lầm. Tức khác Tạ Hiên đứng ở tại chỗ không phản ứng lại đây, hắn lắp bắp nói, mang thai chính là sở nhiên, như vậy nàng hiện tại ở đâu? Trần Phôn Tinh nói, nàng xuất ngoại, muốn đem hải tử sinh hạ tới về sau lại trở về. Trần Phôn Tinh dứt lời không một hồi, Tạ Hiên đã xông ra ngoài, lần này tốc độ so nào một lần tốc độ đều phải mau một ít. Nhìn Tạ Hiên cái này biểu hiện, Trần Phôn Tinh liền biết chính mình làm như vậy là đúng, hi vọng hai người kia có thể ở bên nhau. Xoay người đi ra ngoài, tạ hiên trợ lý trận mắt há hốc mồm hắn thấy trần phồn tình chạy nhanh nói, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ta không biết người không mang thai. Đây đều là cái gì à, trần phồn tinh hiện tại cảm giác rất nhẹ nhàng, cho nên đầu hắn nói, nhưng là ngươi đã biết ta, biết ta không mang thai. Ta đi tìm chúng ta tạ tổng. Nói xong tạ hiên trợ lý cũng chạy. Tạ hiên muốn xuất ngoại tìm sở nhiên, như vậy quốc nội những việc này liền phải có người hỗ trợ xử lý, hắn cái thứ nhất cấp tả mẫu gọi điện thoại. Tạ mẫu nói, làm sao vậy? Ta phải làm cha, nhưng là nàng mang cầu chạy, ta hiện tại đổi theo, công ty liền giao cho các ngươi. Tạ hiên mua chính là gần nhất một cái chuyến bay, cho nên cũng không quá giải thích rõ ràng liền đi đăng ký, nhưng là tạ mẫu vẫn là đã hiểu, đó chính là nàng muốn ôm tôn tử, lập tức nàng liền tỏ vẻ, có thể có thể, chính là ngươi không đi làm bọn họ cũng chưa ý kiến. Theo sau tạ mẫu cấp tạ hiên trợ lý gọi điện thoại, lúc này mới đem tình hình thực tế ngọn nguồn cấp biết rõ ràng. Tại đây đồng thời tạ mẫu đó là thật sự thực cảm kích Trần Phồn Tinh A, nếu không phải Trần Phồn Tinh, như vậy bọn họ liền không biết có cái này tôn tử, bọn họ không biết có cái này tôn tử, tạ hiên ở cùng ai kết hôn, đứa nhỏ này không phải thành tư sinh tử sao. Lúc ấy tạ mẫu liền mang theo bao lớn bao nhỏ đi cảm tạ Trần Phồn Tinh, ước ở sinh ca giải trí dưới lầu quán cà phê. Thật là quá cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, cũng không biết chuyện này sẽ thế nào, còn liên lụy ngươi, làm người đều tưởng ngươi mang thai. Chuyện này ngươi có cần hay không ta hỗ trợ à, nếu yêu cầu ta có thể ra mặt giúp ngươi làm sáng tỏ. Tạ mẫu ngựa khí thực thanh khẩn. Trần Phôn Tinh cự tuyệt nói, cảm ơn bà mẫu, sở nhiên tới rồi nước ngoài về sau sẽ phát huy bùa giải thích, đến lúc đó sự tình liền đều có thể giải thích rõ ràng. Tạ mẫu cười nói, tiêu hành, ngươi về sau có việc liền tìm ta, trong khoảng thời gian này tạ hiên không rảnh, ta chuẩn bị tự mình tọa trấn giang hồ giải trí. Trần Phôn Tinh Tạ ra Trần Phồn Tinh vẫn là thực hiểu biết. Tạ ra là làm mỏ than, tạ mâu kết hôn đó chính là tiêu chuẩn quý thái thái, nàng muốn xen vào giang hồ giải trí. Không phải thực hiểu tạ ra người tư duy, đại khái là nhìn ra Trần Phồn Tinh trong lòng suy nghĩ, tạ mâu nói, ta trước kia là làm người đại diện. Những lời này thật làm Trần Phồn Tinh kinh ngạc, tạ mâu trước kia là làm người đại diện, tạ hiên đại khái là giống tạ mẫu bằng không cũng sẽ không đối giới giải trí có hứng thú. Nếu là người đại diện như vậy tạ ra ở giới giải trí hẳn là có chút nhân mạch đi. Nhưng là lời này Trần Phồn Tinh không hỏi, cũng không ở tiếp tục cùng Tạ mẫu đem vấn đề này cấp tham thảo đi xuống ý tứ. Tạ mẫu cầm cà phê, vẫn luôn đem cà phê uống xong rồi mới nói, nhớ rõ có việc tìm ta là được. Trần Phồn Tinh nói lời cảm tạ, hai người lúc này mới ai bận việc nấy đi. Từ quán cà phê ra tới thời điểm, bên ngoài đã mặt trời chiều ngã về Tây, Trần Phồn Tinh nhìn chân trời cười, chờ đến sở nhiên đem cái này thấy bù cấp đã phát, như vậy lần này sự tình liền đều giải quyết. Nàng cũng có thể tĩnh tâm đi chuẩn bị game show, chỉ là sở nhiên không thể tham gia vị trí này muốn tìm ai thế đâu. Trần Phồn Tinh cùng sở nhiên vẫn là thực hợp khách, từ hai người cùng nhau tuyên truyền phim truyền hình là có thể đủ nhìn ra được tới, cho nên nếu hai người tham gia game show cũng là không tồi. Nhưng là hiện tại xem ra, nếu muốn hợp tác, Trần Phồn Tinh vẫn là tìm Trịnh Tân Lâm tương đối thích hợp, bởi vì mời như vậy nhiều nghệ sĩ, chỉ có Trịnh Tân Lâm là nàng nhận thức. Trần Phồn Tinh đi tới chính mình xe bên, vừa mới tưởng lên xe. Trợ lý Nhan từ một bên ra tới, chính cười hì hì nhìn Trần Phồn Tinh đâu. Trần Phồn Tinh cùng hắn chào hỏi, Trợ lý Nhan có chút ngượng ngùng nói, "Cái kia, ngươi có thể hay không cùng ta đi một chỗ a?" "Đi một chỗ?" Trần Phồn Tinh hỏi xong lại hướng Trợ lý Nhan trong xe mặt nhìn nhìn, nhưng là nhìn không rõ lắm. "Các ngươi lão bản là người tới?" Trần Phồn Tinh chỉ có thể nghĩ đến này, nói xong nàng còn hỏi, "Các ngươi lão bản có phải hay không muốn kết hôn sao?" Trợ lý Nhan, "A, bọn họ lão bản muốn kết hôn." Cùng ai kết hôn, bọn họ lao bản không phải tưởng cùng Trần Phồn Tinh kết hôn sao, nhưng là Trần Phồn Tinh cũng không đồng ý a Nhìn trợ lý nhan một bộ không hiểu rõ bộ dáng, Trần Phồn Tinh nói, ta đi một chuyến cũng có thể, tốt nhất đem sự tình cấp giải thích rõ ràng. Trợ lý nhan hoàn toàn không biết Trần Phồn Tinh muốn đem cái gì cấp giải thích rõ ràng, nhưng là chỉ cần Trần Phồn Tinh chịu qua đi là được, một hồi giải thích không giải thích, đó là bọn họ sự tình. Ánh mắt dừng ở Trần Phồn Tinh bụng. Trợ lý nhan thực mau thu hồi ánh mắt sau đó cấp Trần Phồn Tinh mở ra cửa xe. Này không biết đứa nhỏ này là của ai, về sau đứa nhỏ này họ thẩm vẫn là họ Trần, nhưng là bọn họ lao bản đều không ngại, như vậy hẳn là họ thẩm đi. Nhà bọn họ lão bản phải cho người khác dưỡng hài tử, ngắm lại trợ lý nhan liền cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Xe khởi động về sau, ở trên đường chạy hơn một giờ cũng chưa đến địa phương, Trần Phồn Tinh nhìn ngoài cửa sổ, bên thai là Quảng Bá Thanh Âm, trợ lý nhan vẫn là thực chi kỷ. Hắn không có truyền phát tin giải trí kênh, là âm thuần nhạc kênh. Bên ngoài cảnh sát chợt lóe mà qua, Trần Phồn Tinh cùng trợ lý Nhan khoảng cách nội thành càng ngày càng xa, trời đã tối rồi, Trần Phồn Tinh đại khái là bởi vì sở nhiên sự tình quá mệt mỏi, cho nên đều ngủ rồi, xe dừng lại thời điểm, Trần Phồn Tinh còn ở ngủ. Trợ lý Nhan kêu nàng vài tiếng đem nàng cấp đánh thức, Trần Phồn Tinh tỉnh một bộ còn buồn ngủ bộ dáng, nàng nói, "Tới rồi sao?" Nói xong nàng liền nhìn phía ngoài cửa sổ xe, tức khắc ngây ngẩn cả người. Trợ lý Nhan, chúng ta lão bản liền ở bên trong, ngươi xuống xe vẫn luôn đi phía trước đi là được. Chương 102. Bởi vì thời tiết lánh, cửa sổ xe thượng phủ một tầng hơi mỏng sương ngủ, nhưng là vẫn là có thể thấy rõ bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, cùng với kia loáng thoáng giống thế giới cổ tích bên trong lâu đài hình dáng. Trần Phồn Tinh ngồi ở kia sau một lúc lâu, lúc này mới khai cửa xe xuống xe. Phóng nhãn nhìn lại là nối thẳng lâu đài lộ, mà kia một đoạn đường phô một tầng màu đỏ thảm. Trần Phôn Tinh cất bước giẫm đi lên mê mại, cảm giác làm người cả người đều phóng nhẹ nhàng. Dương cầm làn điệu văng lên, lâu đài đại môn mở ra, không chung là bay là tả hoa hồng, Trần Phồn Tinh rỗi tay đi tiếp một đóa hoa hồng mặt trên còn mang theo giọt sương Ngay sau đó mấy cái trang điểm như là thế giới cổ tích thị nữ cô nương ra tới, bọn họ dùng màu làm cái chắn đem Trần Phồn Tinh vây quanh, Trần Phồn Tinh đứng ở nơi đó mặt có chút không biết làm sao, trong đó một cái tiểu cô nương cười đem trong tay cầm đóng gói hộp mở ra, là một cái công chúa váy Ở áo khoác trực tiếp tròng lên trên người là được. Trong lên màu xanh biếc công chúa váy dài, su su làn váy mãi cho đến mắt cá chân vị trí, Trần Phồn Tinh túi đầu nhìn, có cái nữ hải thực định ngậm, ở đem màu làm cái chắn dịch khai đồng thời dơ tay đem Trần Phồn Tinh phát vòng cấp cầm xung, dưới, tức khắc một đầu thác nước tóc đẹp chút xuống xuống dưới. Đen đuốc sáng trưng hạ, Trần Phồn Tinh ngũ quan tinh xảo, môi hồng răng trắng, nồng đậm mảnh dài lông mi khẽ nhúc nhích, như là con bướm cánh giống nhau. Chờ đến kia mấy cái nữ hải triệt trở về, Vừa mới náo nhiệt địa phương lại quy về bình tĩnh, chỉ có kia tuyển chuyển du dương dương cầm làn điệu. Lại qua mấy chục giây, Trần Phồn Tinh nhìn đến một bóng hình từ lâu đài bên trong đi ra, là Thẩm Cảnh Vân, nàng đứng ở kia hít sâu một hơi. Thẩm Cảnh Vân thân ảnh cao lớn đến bạn, trong tay phủng một bó lửa đỏ hoa hồng. Hắn mùi đi phía trước mại một bước, liền khoảng cách Trần Phồn Tinh càng tiến thêm một bước, như vậy một đoạn đường, hắn như là đạp phong tuyết không sợ dũng sĩ, mà Trần Phồn Tinh chỉ cần đứng ở tại chỗ là được, chính là loại tình huống này. Trần Phồn Tinh còn lui về phía sau một bước. Hôm nay này hết thảy, làm Trần Phồn Tinh có chút chuyển bất quá không, tưởng không, rõ, cũng nắm lấy không ra, cho nên nàng theo bản năng muốn lùi về mai rùa. Cơ hồ cùng Trần Phồn Tinh mũi chân đối mũi chân, thẩm cảnh vân mới ngừng lại được, hai người trung gian là kia một bó lửa đỏ hoa hồng, hắn túi đầu, một đôi con ngươi đen nhánh mà nghiêm túc. Ngay sau đó Trần Phồn Tinh nghe được hắn kia trầm thấp còn mang theo chút khàn khàn thanh âm. Hắn nói, chỉ cần là ngươi, ta cái gì đều không đệ bụng. Cho nên, Trần Phồn Tinh gả cho ta đi. Dứt lời, hắn lui về phía sau một bước quỷ một gối trên mặt đất. Trần Phồn Tinh đã bắt đầu hoài nghi chính mình chỉ số thông minh, nàng hai tay không ngừng mà nắm chặt chính mình làn váy, nàng hỏi, ngươi. Không đợi Trần Phồn Tinh hỏi xong, Thẩm Cảnh Vân lấy ra nhẫn kim cương hắn ngửa đầu nhìn hắn, nhìn kỹ, sẽ nhìn ra Thẩm Cảnh Vân hai mắt có chút hồng tơ máu. Sau một lúc lâu, Trần Phồn Tinh nói, ngươi không phải muốn kết hôn sao, Tạ Hiên nói, ngươi muốn kết hôn còn đi an ủi ta càng là nói đến mặt sau, Trần Phồn Tinh thanh âm càng nhỏ, bởi vì nàng có thể rõ ràng nghe được chính mình tiếng tim đập Thầm cảnh vân hơi hơi sướng sốt, ngay sau đó hắn giải thích nói, ta chỉ thích quá một nữ nhân, mặc kệ là hiện tại, vẫn là tương lai, nàng kêu Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh hiện tại trong lòng có chút loạn, nàng không thể ở ngay lúc này làm bất luận cái gì quyết định, nàng nói, thực xin lỗi. Nói xong, nàng xoay người đi phía trước chạy. Giống như vừa mới kia hết thể đều chỉ là một cái ảo cảnh vẫn luôn nhìn Trần Phồn tinh thượng trợ lý Nhan Xe, Thẩm Cảnh Vân mới đứng lên, hắn cầm hoa hồng tay rũ ở một bên, một cái tay khác gắt gao nhéo kia cái nhẫn kim cương, hắn tươi cười có chút chua sót. Quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái cái kia lâu đài, Thẩm Cảnh Vân cất bước đi phía trước đi. Thẩm Cảnh Vân lên xe về sau cấp Tạ Hiên đánh vài cái điện thoại, điện thoại cũng chưa đạt thông, liền ở hắn chuẩn bị đem điện thoại ném tới một bên thời điểm, nhìn di động mặt trên hủy bổ đầy đường, hắn tức khắc hỉ cực mà khóc. Mang thai chính là Sở Nhiên. Siêu cấp thích Trần vô tinhồ tinh không mang thai đây là ở đầu chúng ta Trần Trầnồ tinh phát luôn không quan hệ ít nhất làm chúng ta thấy được ổn tình cùng thẩm tổng phục hôn hy vọng vô tinh cùng thẩm tổng khi nào phục hôn các người mo phục hôn đi vô tinh lúc này thẩm tổng sẽ đứng ra không cho người chịu bịy khuất có thể thuyết minh thẩm tổng thật sự thực cái người cho nên phục hôn đi sở nhiên phát luôn bình tĩnh không thể đứng thành hàng có lẽ quá mấy ngày liền sẽ không phải sở nhiên mang thai tin tức ta thực thích sở nhiên cho nên Sau vấn đề là, sở nhiên nếu mang thai, như vậy hài tử là của ai? Bay múa thải điệp, sở nhiên là đi nước ngoài mới đã phát như vậy một cái huế bù, nàng ấy bù ý tứ là tính toán ở nước ngoài sinh hạ hài tử lại trở về đi, bội phục sở nhiên rũ khí, nàng có phải hay không tính toán một mình nuôi nâng đứa nhỏ này? Thích sở nhiên Nga, các ngươi nhìn giang hồ giải trí học phi si ổ huế bù sao? Ta là người qua đường rác, nhìn, vừa mới phát huế bù, hài tử là giang hồ giải trí tạ tổng, tạ tổng mẫu thượng tỏ vẻ Tạ tổng đuổi theo mang cầu chạy sở nhiên, nàng hiện tại tọa trấn giang hồ giải trí, chờ con của hắn đem con dâu cùng tôn tử mang về tới. Người qua đường A, không phải sở nhiên fans, cũng không phải fan chính phú, nhưng là hy vọng bọn họ ở bên nhau. Tạ mẫu thật là một cái không tồi người, ít nhất nàng biết ở trước tiên đem sự tình cấp làm sáng tỏ, không chỉ có như thế, phát xong rồi làm sáng tỏ hãy bổ về sau, nàng còn đã phát hãy bổ cùng Trần Phồn Tinh xin lỗi. Lần này sự tình, cùng Trần Phồn Tinh liền không có cái gì quan hệ. Nhiều nhất chính là phóng viên vấn đề thời điểm sẽ hỏi một chút Trần Phồn Tinh, nhưng là Trần Phồn Tinh không sợ, những phóng viên này phỏng trừng cũng chỉ có thể vấn đề. Đến nỗi Tạ Hiên cùng sở nhiên, vậy xem Tạ Hiên. Trợ Lý Nhan đem xe chạy đến Trần Phồn Tinh ra dưới lầu, Trần Phồn Tinh muốn xuống xe thời điểm, Trợ Lý Nhan mới nói, thực xin lỗi. Trần Phồn Tinh không biết hắn cái này thực xin lỗi là có ý tư gì, mở cửa xe động tác dừng lại, nàng nhìn Trợ Lý Nhan. Trợ Lý Nhan chậm rãi mở miệng nói. Ta vừa mới cho rằng các người gặp mặt muốn giải thích đều có thể giải thích rõ ràng, ta không nên chơi tiểu thông minh. Nói xong, trợ lý nhan thực nghiêm túc tỏ vẻ, bọn họ lao bản trước nay nhiều không có muốn cười ai, trừ bỏ trần phôn tinh, cũng không có cùng bất luận cái gì một nữ tính kết giao chặt chẽ, trừ bỏ thái hậu sở duyệt. Cuối cùng hắn nói, biết ngươi mang thai, chúng ta lão bản mấy ngày này không ăn không ngủ, vì lần này cầu hôn hắn đẩy một cái cần thiết yêu cầu hắn đi hội nghị, vốn dị muốn ở cầu hôn kết thúc về sau lại đi. Sau đó mở hộp xong liền gấp trở về, vẫn là Thái hậu nhìn không được, làm chúng ta lão bản ba ba thế lao bản đi mở họp. Nói xong trợ lý Nhan nhìn một chút Trần Phồn Tinh bụng, hắn nói, chúng ta lão bản liền cho người khác dưỡng hài tử đều không đệ bụng, hắn nói đứa nhỏ này là của ngươi, như vậy đứa nhỏ này chính là hắn. Trần Phồn Tinh thấp giọng ân một chút, sau đó xuống xe, chỉ là không biết vì cái gì, nàng cảm thấy trong lòng có chút trống trơn. Trở về nhà, khai đèn, trong phòng mặt một mảnh tĩnh, đem TV mở ra, Trần Phồn Tinh lúc này mới đi làm chính mình sự tình, rửa mặt xong rồi, nàng liền ở phòng bếp nấu cơm, chỉ là thất thần. Cuối cùng không có làm cơm, trực tiếp ở tủ lạnh bên trong cầm bánh mì cùng sữa bò ngồi ở trên sofa mặt một bên xem TV một bên ăn cái gì. TV là giải trí kênh, nàng không nghĩ đi xem người bồ, cho nên dứt khoát liền xem TV đi. Hiện tại cũng không cần nàng giải thích cái gì. Nhưng là Hà Thành bên kia vẫn là vội a không biết có phải hay không bởi vì Trần Phồn Tinh đối phó phóng viên đặc biệt có một bộ. Bọn họ chưa bao giờ có thể từ Trần Phồn Tinh nơi đó vấn đề đến cái gì, cho nên những phóng viên này thích cấp Hà Thành gọi điện thoại, nhưng là Hà Thành cũng là cái am hiểu đánh thái cực, cho nên bọn họ hỏi nửa ngày cũng hỏi không ra cái gì. Thật vất vả không hạ thời gian, Hà Thành lúc này mới đi liên hệ Trần Phồn Tinh. Hà Thành, Phồn Tinh, không phải ngươi mang thai ngươi như thế nào không nói rõ ràng a Trần Phồn Tinh đem trong tay bánh mì cấp ăn xong rồi, lại uống lên khẩu sữa bò lúc này mới trả lời nói, Hà ca. Ngươi căn bản là chưa cho ta mở miệng cơ hội, vẫn luôn đang hỏi ta hài tử là của ai, hài tử là của ai, hiện tại có phải hay không thực luận a. Cũng không phải là, vốn dĩ Sở Nhiên mang thai, Sở Nhiên người đại diện một bức, liên hệ Sở duyệt liên hệ không thượng. Liên hệ ngươi liên hệ không thượng, chỉ có thể liên hệ ta, ta cái gì cũng không biết ta, ta còn tưởng rằng là ngươi mang thai đâu, lại sau đó, bọn họ công ty thừa nhận đứa nhỏ này là tạ tổng, liền Sở duyệt người đại diện lại một bước. Nói xong Hà Thành còn nhắc nhở nói Việc này ngươi cũng đừng ở chỗ lẫn. Trần Phồn Tinh như một tiếng tỏ vẻ chính mình đã biết, hiện tại Trần Phồn Tinh không cần thiết chỗ lẫn, Tạ Hiên đã xuất ngoại đuổi theo sở duyệt, truyền thông bên kia nàng cũng không tính toán trả lời. Trần Phồn Tinh, Hà Ca, truyền thông bên kia điện thoại ngươi cũng đừng tiếp. Hà Thành tỏ vẻ biết, lại nói, ta đều vội quên mất, lần trước đặt làm tham gia lục nhu tiệc đính hôn lễ phục đã làm tốt, ở công ty, ngày mai ta đi tìm ngươi đem lễ phục cho ngươi đưa qua đi, ngươi đừng quên đi tham gia a đừng nói th Trần Phồn Tinh đều đã quên, lục nhu thiệt đính hôn nàng còn muốn đi. Muốn đổi một cái đề tài, cho nên Trần Phồn Tinh hỏi, kia kiện lễ phục đẹp sao? Hà Thành, đẹp, đặc biệt đẹp, ta đều suy nghĩ, ngươi nếu là xuyên kia kiện lễ phục, có phải hay không sẽ so lục nhu mỹ, nhưng là ta tưởng tượng lại cảm thấy, ngươi liền tính xuyên quần di náo thun cũng so lục nhu đẹp a Trần Phồn Tinh nghe vậy cười một chút, nàng nói, cảm ơn ngươi hạ ca. Hà Thành lần này suy nghĩ một hồi mới nói, Lần này tiệc đính hôn ngươi cái kia tương thân đối tượng sẽ đi, còn có thẩm tổng sẽ đi. Trân Phôn Tinh. Nhưng là ta cũng không xác định, rốt cuộc bọn họ đều mời, đến nỗi hai người kia có thể hay không ta cũng không biết. Hiện tại đều nói thẩm tổng ở khai phá cái gì tân hạng ngục, liền thẩm phụ đều tự thân xuất mã thế hắn mở họp cho nên ta cảm thấy thẩm tổng không nhất định có giành đi. Trân Phôn Tinh hỏi, thẩm cảnh vân đặc biệt vội. Hà Thành. Đúng vậy, cũng không biết ở vội cái gì, dù sao cũng không công tác. Gần nhất đều là thẩm phụ thế Hắn nhưng là rốt cuộc trước kia thẩm thị tập đoàn chính là thẩm phụ ở xử lý, cho nên một ít công tác thượng thủ đều thực dễ dàng. Trần Phồn Tinh trong lòng hiểu rõ, cũng không ở tiếp tục cái này đề tài, lại cùng Hà Thành trò chuyện một ít khác, Tỉ như ngày mai Hà Thành lại đây cho nàng tặng lễ phục thuận tiện mang cái gì bữa sáng, bởi vì đã lâu không ăn sữa đậu nành bánh quẩy, cho nên cuối cùng hai người định ra chính là sữa đậu nành bánh quẩy, cùng với Trần Phồn Tinh thích ăn bánh bao hước. Chương 103 Ngày hôm sau sáng sớm, Hà Thành liền xách theo bữa sáng cùng Lễ Phục đi tìm Trần Phồn Tinh. Vừa mới ra nổi xốp giòn bánh quẩy, nóng hầm hập sữa đậu nành, cùng với lạ lướt bánh bao ướt, Trần Phồn Tinh ngồi ở trên ban công cười tủm tỉm. Hà Thành thật sự từ trên mặt nàng nhìn không ra cái gì cảm xúc. Một bữa cơm ăn xong, trên bàn chỉ còn lại có cuối cùng một cái bánh bao ướt, Hà Thành thu thập đồ vật, Trần Phồn Tinh đem cuối cùng một cái bánh bao ướt cấp giải quyết, lúc này mới đi xem Hà Thành lấy lại đây Lễ Phục. Một thân màu xanh biết váy dài, Mặc trên không có dư thừa trang trí phẩm, nhưng là kia váy thoạt nhìn chính là đặc biệt tiên, bởi vì là thường xuyên hợp tác phòng làm việc, cho nên kích cỡ gì đó Trần Phồn Tinh yên tâm, cũng không thử một chút, nhưng thật ra đem đồ vật thu thập xong rồi Hà Thành nhìn nàng một chút. "Hà Thành, người giống như gầy." Trần Phồn Tinh, khoảng thời gian trước chạy tuyên truyền gầy, nhưng là xuyên loại này lễ phục không sao cả, gầy một ít thoạt nhìn càng đẹp mắt. "Đâu chỉ là khoảng thời gian trước chạy tuyến truyền gầy, trong khoảng thời gian này Trần Phồn Tinh thoạt nhìn lại có thể gầy mấy cân." Chỉ là Trần Phồn Tinh cảm thấy quá mấy ngày liền ăn béo, cũng không có gì, chính là khoảng thời gian trước có chút quá mệt mỏi. Lần trước ta không phải làm ngươi cấp đêm sô tuyển tên sao, ngươi không chọn, sau lại công ty mở họp, đem tên định thành lấp lánh vô số ánh sao. Cái này là mở họp quyết định, nhưng là kỳ thật vẫn là bởi vì tên này mang một cái tinh tự, cho nên Trương Tổng năng lực đẩy. Nói đến này Hà Thành còn cảm thán nói, ngươi cùng Trương Tổng chi kỷ tình A. Trần Phồn Tinh cười nói, đó là đương nhân A. Như vậy nhiều đồ vật cùng ta thiệt tình tức lòng, Trương Tổng đương nhiên cảm động A Nhắc tới Trương Tổng, Hà Thánh nói, ngươi chạy nhanh đi theo Trương Tổng nói lời cảm tạ đi, hắn tức phụ vừa mới mang thai, hắn vì ngươi cái này giả mang thai, còn ở công ty phân đấu đâu? a Trương Tổng có hậu A Trần Phồn Tinh đều có thể nghĩ ra béo lao bản là cơ nào vui vẻ. Cũng không phải là, nhưng là cái này ngươi đừng nói à, quá đoạn thời gian đang nói, bởi vì vừa mới mang thai không thể nơi nơi nói. Hắn là bởi vì cùng ngươi quan hệ thiết mới nói cho ta, công ty người cũng không biết đâu. Hà Thành nói lời này thời điểm còn đẻ thấp thanh âm. Mang thai tiền tam tháng là không thể nói, cái này Trần Phồn Tinh biết. Trần Phồn Tinh vội vàng nói, kêu ta quá đoạn thời gian lại đi tìm Trương Tổng đi. Hai người lại trò chuyện một hồi, Hà Thành đi công ty vội Phồn Tinh điểm điểm cái này game show, Trần Phồn Tinh còn lại là ở nhãn đốc. Bởi vì Hà Thành lại đây đưa cơm sáng, cho nên Trần Phồn Tinh khởi tương đối sớm, muốn ngủ nướng mở giấc Về phòng thời điểm nàng nhìn thấy bên ngoài bông tuyết bay tán loạn, đây là tuyết rơi. Thành phố a tuyết rơi, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống, còn hảo có nó khí, ở trong phòng đợi cũng là đặc biệt tấm áp. Đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài một mảnh trắng xóa, chân Phồn tinh thở dài, thảm đỏ làm sao bây giờ a? Hà Thành hiện tại chưa cho nàng tiếp cái gì công tác, đó là bởi vì cuối năm thời điểm, các loại hoạt động đều yêu cầu tham dự, nhưng là tham dự hoạt động, nàng liền yêu cầu xuyên lễ phục bước trên thảm đỏ, âm thời tiết an mặc váy Suy nghĩ một chút, Trần Phồn Tinh đều cảm thấy muốn đánh run run. Nam Minh Tinh còn tốt một chút, ăn Mặc Câu Phục, nữ Minh Tinh kia chỉ có thể đông lạnh chứ, liền tính cái gì ấm bảo bảo túi chườm nóng đều cầm, kia cũng là lạnh. Lại nhìn một hồi, Trần Phồn Tinh về phòng ngủ. Thẩm thị tập đoàn phòng họp. Thẩm Cảnh Vân trong khoảng thời gian này không như thế nào công tác, tuy rằng thẩm phụ hỗ trợ, nhưng là hắn tiếp nhận vẫn là yêu cầu thời gian, hôm nay vội cơm sáng cơm trưa cũng chưa ăn, chỉ uống lên một ly cà phê. Bên ngoài bông tuyết bay lả tả thẩm cảnh vân tức khắc có chút thất thần, lại qua hồi lâu, hắn ngón tay thon dài gõ gõ cái bản, đang ở phát biểu chính mình ý kiến một cái bộ môn giám đốc, tức khắc chân đều run run, là hắn nói sai cái gì sao, vẫn là thẩm tổng đối với hắn ý kiến không phải thực vừa lòng. Cái kia bộ môn giám đốc cực lực tiếp tục đọc chính mình chuẩn bị tư liệu, đến cuối cùng đã có chút nói lắp. Nếu các ngươi đều như vậy thất thần, vậy đều đi ra ngoài thanh tỉnh một chút đi, vừa lúc bên ngoài tuyết rơi. nói đến này Thẩm Cảnh Vân ghé mắt nhìn bên ngoài, hắn tiếp tục nói: "Đi ra ngoài đôi cái người tuyết đi." Một hồi hội nghị liền như vậy tạm dừng. Trợ lý Nhan nhìn nhà bọn họ lao bản, chỉ cảm thấy Thẩm Cảnh Vân cùng phía trước không giống nhau. Thẩm Cảnh Vân tiếp nhận Thẩm thị tập đoàn thời điểm tuổi không lớn, khi đó cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm đại tạ Hiên Chu thịnh đúng là thích chơi tuổi, kia thật là hoàn mỹ biểu hiện cái gì gọi là chơi bời lêu lồng, mà lúc này, bọn họ lao bản đã là tây trang rải ra ngồi ở trong phòng hội nghị mặt. Tuy rằng là như vậy, Nhưng là bọn họ lao bản nội tâm vẫn là tính trẻ con, sẽ nói giỡn, có chút ngạo Kiều rõ ràng công tác thời điểm một bộ nghiêm túc bộ ráng, chờ đến cùng người quen tại cùng nhau, liền sẽ là một khắc phúc bộ ráng. Nhưng là hiện tại, hắn sao lão bản giống như đã không có tính trẻ con kia một mặt, là thật sự thành thục mà không phải làm bộ thành thục giống như chính là từ giả mang thai bắt đầu trở nên thành thủ. Trân Phôn Tinh một giấc này vẫn luôn ngủ tới rồi buổi chiều, bên ngoài tuyết ngừng, tuyết rất dày, nhánh cây mặt trên bị tuyết đẹn nặng Ngẫu nhiên còn sẽ rơi xuống một ít, người đi đường thấy được rơi xuống tuyết đều sẽ nhanh hơn bước chân. Uống lên một chén nước, Trần Phồn Tinh đem bức màn cấp kéo ra, nàng lại chạy nhanh đem cửa sổ cấp mở ra. Trần Phồn Tinh trụ tiểu khu lâu cùng lâu chi gian khoảng cách tương đối trưởng còn có rừng xe vị cùng với một ít đất trống. liền ở Trần Phồn Tinh xe mặt sau vị trí ở giữa bên cạnh một ít là một cái người tuyết, cái kia người tuyết đáng yêu, dù sau đó là Trần Phồn Tinh gặp qua đáng yêu nhất người tuyết. Chỉ là người tuyết dùng nhanh cây làm hai cái cánh tay chi gian lôi kéo một cái biểu ngữ. Biểu ngữ mặt trên viết, ta chỉ thích ngươi. Có người đi ngang qua chứ đều sẽ nhìn thượng một hồi, còn có người cảm thẳng nói, cái này người tuyết hảo có tiền A. Người tuyết dùng ngũ khăn quảng cổ đều là mấy cái thẻ bài mới nhất hệ liệt, bọn họ đều tưởng có lẽ một hồi liền có người trở về đem đồ vật cấp lấy về đi. Lại nhìn một hồi, Trần Phồn Tinh cảm thấy có chút lánh muốn quan cửa sổ trở về. Chỉ thấy bên cạnh một chiếc trong xe trợ lý nhan từ trên xe xuống dưới, hắn đối với trần phồn tinh hô chúng ta lão bản đưa cho ngươi người tuyết, hắn tự mình đôi đến, vốn dĩ nghĩ tới tới, nhưng là hắn công ty công tác mấy ngày không có làm, hiện tại chính vội vàng mở hộp đâu. Trợ lý nhan là từ trên xe xuống dưới, cho nên còn ăn mặc câu phủ cao khoác, bởi vì nghĩ tới bước trên thảm đỏ thời điểm, trần phồn tinh khiến cho hắn lên đây, trợ lý nhan chỉ cảm thấy là trần phồn tinh bởi vì cái này người tuyết cảm động. Chúng ta lão bản ở mở họp. Nhìn đến bên ngoài tuyết rơi, lại một lát sau liền tạm dừng hội nghị, nói bọn họ mở họp thất thần, yêu cầu đi bên ngoài thành tỉnh một chút. Vừa lúc tuyết rơi, vậy đôi người tuyết đi, sau đó lao bản đôi cái này, người tuyết làm ta cho ngươi đưa lại đây. Hắn đôi xong rồi người tuyết liền trở về tiếp tục mở họp. Nói đến này, trợ lý Nhan còn cười nói, còn có người người tuyết không đôi xong, tưởng ở đôi một hồi, chúng ta lão bản nói, ngươi như vậy thích đôi người tuyết, vậy ngươi đừng mở họp. Chân tinh an nghe trợ lý Nhan nói, Còn cấp trợ lý nhan cầm đồ ăn vặt Khoai lát loại đồ vật này Trợ lý nhan nhiều ít năm không ăn qua Cho nên chỉ uống lên mấy ngủ nước Trần phồn tinh mở ra một túi thịt nướng vị khoai lát Nàng có chút buồn cười Ngắm lại thẩm cảnh vân đôi xong rồi người tuyết Lại xem người khác còn không có đôi xong Người tuyết nói Người thích đôi người tuyết Vậy ngươi đừng mở họp Nhưng là muốn cười là muốn cười Trần phồn tinh vẫn luôn nỗ lực ngẹn cười Người này đứng đắn lên là chân chính kinh Không đứng đắn lên cũng là rất khôi hài. Trợ Lý Nhan đi theo thẩm cảnh vân công tác quá dài thời gian, thoạt nhìn rất vây, Trần Phồn Tinh túi đầu không biết suy nghĩ cái gì, lại đây một hồi lâu mới hỏi, muốn vội bao lâu? Chủ yếu vẫn là cuối năm, cho nên vội, chờ thêm đoạn thời gian liền không như vậy vội. Nói đến cái này trợ Lý Nhan còn rất đắc ý, hắn nói, ta 2 năm không hưu nghỉ đông, lần này hưu nghỉ đông có thể hưu khá dài thời gian. Lại ở Trần Phồn Tinh nơi này ngồi một hồi đem kia ly nước sôi cấp uống xong rồi, trợ Lý Nhan lúc này mới trở về. Trần Phồn Tinh bộ áo khoác vẫn luôn đem trợ lý Nhan đưa đến dưới lầu, trợ lý Nhan thụ sủng nhược kinh, còn cùng Trần Phồn Tinh thuyết khách khí, Trần Phồn Tinh vẫn luôn nhìn trợ lý Nhan xe khai đi rồi, nàng mới nhìn về phía cái kia người tuyết. Trần Phồn Tinh đi qua nửa ngồi xổm xuống nhìn cái kia người tuyết, sau đó cười hì hì bộ dáng từ trong túi đem bút cấp móc ra tới, ngay sau đó ở mặt trên biểu ngự thực nghiêm túc viết đến: "Này người tuyết có chủ, chớ động." Cái này Trần Phồn Tinh mới cảm thấy mỹ mãn đi trở về. Trần Phồn Tinh trở về thời điểm Lục Nhu tới điện thoại, Trần Phồn Tinh chuyển được về sau, điện thoại kia đầu người không phải Lục Nhu, là Lục Phụ, hắn tự mình mời Trần Phồn Tinh đi tham gia Lục Nhu tiệc đính hôn, hai người hàn huyên vài câu về sau, Lục Nhu lấy quá điện thoại qua một hồi lâu mới hạ giọng cùng Trần Phồn Tinh nói ngượng ngùng. Gần nhất Lục Nhu giống như hiểu chuyện rất nhiều. Phồn Tinh, nếu ngươi trước phục hôn, như vậy ta hôn lễ thượng phủng hoa có phải hay không liền không thể ném cho ngươi? Lục Nhu một bộ đáng tiếc ngữ khi nói. Trần Phồn Tinh, không trả lời vấn đề này Trần Phồn Tinh hỏi: "Tiệc đính hôn chuẩn bị thế nào?" Lục Nhu ngay thẳng nói: "Ta lên sân khấu là đủ rồi." Kỳ thật Lục Nhu nói cũng rất có đạo lý, chỉ là Trần Phồn Tinh bỗng nhiên đã quên cùng Lục Nhu đính hôn chính là ai, rốt cuộc Lục Nhu sự tình nàng không phải rất rõ ràng, lần trước nàng cấp thiệp mời thấy thì thấy, nhưng là nàng đã quên. Lại cùng Lục Nhu trò chuyện một hồi, Trần Phồn Tinh treo điện thoại liền đi tìm thiệp mời, tìm nửa ngày cũng không tìm được, cuối cùng nhớ tới thiệp mời ở đâu. Nàng thiệp mời dừng ở Lam Nguyệt Sông chính là nàng cùng Thẩm Cảnh Vân hôn phòng nơi đó, này phải làm sao bây giờ a, chẳng lẽ đi thời điểm nói thiệp mời quên mang theo, Cấp Lục Nhu gọi điện thoại, nhưng là Lục Nhu đính hôn rất bận đi. Trần Phồn tinh do dự một hồi, chuẩn bị đi Lam Ngạc Sông xem một chút, rốt cuộc Thẩm Cảnh Vân cũng không ở Lam Ngạc Sông, giống nhau đều là ở tại chính mình chung cư hoặc là Thẩm gia. Nàng bởi vì lần trước ở tại nơi đó, còn có Lam Ngạc Sông chìa khóa. Chương 104. Hồ lâu nào đường, chính tông hồ lâu nào đường, không toan không ngọt không cần tiền. Trần Phồn Tinh lái xe đi ngang qua một cái đường phố thời điểm, liền nhìn đến ven đường bán hồ lâu nào đường cửa hàng, bên ngoài bài Trường Long. Dù sao yêu cầu bài đội mua đồ vật, không phải ăn ngon chính là tiện nghi, nhưng là cái này hồ lâu nào đường khẳng định là ăn ngon, bởi vì giao hàng thanh bên trong không có kêu hồ lâu nào đường tiện nghi. ngừng xe, Trần Phồn Tinh cũng gia nhập xếp hàng Trường Long, trên người cập đầu gối áo lông vũ ăn mặc cũng không cảm thấy lánh, mũ khẩu trang khăn quảng cổ, nàng đem chính mình bao kín mít, chỉ là xuyên quá nhiều. Trần Phồn Tinh cảm thấy chính mình động tác đều biến buồn, nhưng là chỉ cần ấm áp liền hảo. Bất chi bất giác, Trần Phồn Tinh suy nghĩ liền nghĩ tới mặt thế, ở mặt thế thời điểm, liền tính cầm tích phân đi thực đường mua ăn, kia đều phải sớm một ít, vàng không đều ăn không được, bởi vì căn cứ thực đường đồ ăn sẽ tiện nghi một ít. Thực mau bài tới rồi Trần Phồn Tinh, nàng muốn một cái hồ lâu nào đường, một cân hạt rẻ răng đường, còn muốn một ly trà sữa. Mua xong rồi đồ vật, nàng không ăn. Đồ vật gác ở trên xe liền tiếp tục lái xe đi Lam Ngạc Sông. Tới rồi Lam Ngạc Sông, nàng cùng Thẩm Cảnh Vân trụ cái kia biệt thự cửa ngừng lại, Trần Phồn Tinh cầm bên cạnh ghế điều khiển phụ thượng hồ lâu nào đường ăn, lúc này mới xuống xe. Mở cửa, Trần Phồn Tinh đi vào đi rồi vài bước, mới phát hiện kia một tầng thật dày tuyết mặt trên có dấu chân, nàng ngẩn đầu nhìn qua đi, có thể nhìn đến bên trong mỏng manh gánh đèn, chẳng lẽ là Thẩm Cảnh Vân ở tại Lam Ngạc Sông. Như vậy nghĩ Trần Phồn Tinh liền tưởng trở về. Vừa mới xoay người một cái tuyết cầu liền ném tới nàng phía trước, nhìn trên mặt đất cái kia tuyết cầu một hồi, Trần Phồn Tinh động tác thong thả xoay người. Thẩm Cảnh Vân vẫn đứng ở trên nền tuyết, cầm một cái xẻng sắt. Trên vai rơi xuống vài miếng bông tuyết, hắn giơ tay vỗ vỗ, chỉ là ánh mắt vẫn luôn nhìn Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh tưởng cùng Thẩm Cảnh Vân chào hỏi, chỉ là không đợi mở miệng, Thẩm Cảnh Vân nói, "Thiệp mời ở trong phòng khách mặt. Nói xong hắn tiếp tục ở sân tuyết. Tinh đứng ở nơi đó nói thanh cảm ơn liền bay nhanh hướng tới trong phòng đi. Dọc theo đường đi đã bị Thẩm Cảnh Vân dùng xẻn sắt rửa sạch ra một cái lộ, cho nên con đường này cùng bên ngoài lộ so sánh với đặc biệt bình thản. Phòng khách trên bàn trà mặt là Trần Phồn Tinh muốn tìm thêm mời, bên cạnh còn có một ly đảo mãnh thủy cái ly, cùng với trái cây đồ ăn vặt, Trần Phồn Tinh nhìn một chút phòng trong, thực sạch sẽ. Chờ đến Trần Phồn Tinh đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài đèn đều đã sáng lên, từ cửa đến đại môn cái kia con đường đã bị Thẩm Cảnh Vân cấp rửa sạch hào. Đến nỗi Thẩm Cảnh Vân, Trần Phồn Tinh không nhìn thấy hắn. Trần Phồn Tinh nhìn nhìn, nàng theo trên mặt đất dấu chân đi qua, nàng nhìn phía trước, nhìn đến Thẩm Cảnh Vân đang ở đôi người tuyết đâu, cùng nàng dưới lầu cái kia người tuyết rất giống, chỉ là dùng đồ vật nhan sắc không giống nhau, Trần Phồn Tinh liền đứng ở nơi đó lẳng lạng nhìn hắn, sau đó nửa ngồi xổm xuống lộng một cái tuyết cầu ta nắm ở trong tay. "Đi thôi Thẩm Cảnh Vân bên cạnh." Trần Phồn Tinh đem chính mình đường hồ lô đưa cho hắn, Thẩm Cảnh Vân ngước mắt có chút nghi hoặc, nhưng là vẫn là tiếp nhận cái kia đường hồ lô, Trần Phồn Tinh hướng tới hắn mỉm cười. Trong tay Tuyết Cầu tạp tới rồi hắn trên người. Trần Phồn Tinh cười đi phía trước chạy, còn thường thường thật sự quay đầu lại xem một chút Thẩm Cảnh Vân. Thẩm Cảnh Vân nhìn Trần Phồn Tinh bóng dáng, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, hắn ăn một ngụm đường hồ lô, ăn rất ngon, đây là hắn ăn qua ăn ngon nhất đường hồ lô. Ngày hôm sau là Lục Nhu tiệc đính hôn, Hà Thành bất thời giờ đi đưa Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh ăn mặc kia kiện màu xanh biết lễ phục ngồi ở ghế sau, Hà Thành ở kia lại nhảy. Hà Thành, đừng đoạt nổi bật, đi kia ăn, ăn tinh tinh đợi. Cảm giác không sai biệt lắm liền trở về, xe ta cho ngươi ném ở kia, ngươi phải đi về liền chính mình lái xe trở về. Trần Phồn Tinh theo tiếng cũng không nói nhiều cái gì. Tới rồi địa phương, Trần Phồn Tinh vốn dĩ cho rằng đuổi theo hiến hội là được, nhưng là không nghĩ tới phóng viên quá nhiệt tình, tại đây còn có phóng viên. Hà Thành đem chìa khóa xe cho Trần Phồn Tinh, hắn nói, ngươi trực tiếp đi vào tham gia tiệc đính hôn là được. Hai người xuống xe, sau đó Hà Thành liền thấy Trần Phồn Tinh bay thẳng đến cái kia phóng viên khai xe đi qua. Hà Thành, nói tốt trực tiếp đi vào tham gia tiệc đính hôn là được đâu. Đứng ở kia phóng viên cũng làm một bức, hắn là chụp lén, chụp lén, vì cái gì hắn còn không có bắt đầu trụ, Trần Phồn Tinh liền bay thẳng đến hắn bên này đi tới, hắn có thể hay không làm bộ không quen biết Trần Phồn Tinh, làm bộ chính mình không phải phóng viên A. Như vậy nghĩ, cái kia phóng viên xoay người liền phải lên xe, Trần Phồn Tinh trực tiếp kéo lại cái kia phóng viên cánh tay, cái kia phóng viên chỉ có thể cười hì hì nhìn Trần Phồn Tinh. Thương lượng sự kiện Ngươi nói ngươi nói, chuyện gì ta đều giúp ngươi làm. Trần Phôn Tinh mỉm cười, chúng ta thời điểm tìm cái hảo điểm gấp độ. Ngày hôm qua ta nhìn giải trí tin tức, xem tivi thượng những phóng viên này chụp lén minh tinh, chụp nhăn giá trị thực bình thường. Phóng viên, có cần hay không lần sau chụp lén thời điểm, cùng ngươi thương lượng một chút, như thế nào mới có thể đẹp một ít. Nhưng là cái kia phóng viên không nốc, hắn sau một lúc lâu nói, chúng ta tạp chí xã cấp tu đồ. Một bên Hà Thành. Hà Thành. Người mau đi tham gia tiệc đính hôn đi. Trần Phồn Tinh theo tiếng, sau đó xoay người trở về, hà thành cùng cái kia phóng viên cười cười, sau đó đánh xe trở về sinh ca giải trí. Trần Phồn Tinh tới rồi tiệc đính hôn thời điểm mới phát hiện lục phụ ở bên ngoài, lục phụ thấy nàng chạy nhanh đón đi lên, sau đó một bộ cảm động bộ ráng. Ngày hôm qua lục phụ cấp Trần Phồn Tinh gọi điện thoại kia cũng là trong lòng không đế, lo lắng Trần Phồn Tinh sẽ không tới tham gia tiệc đính hôn, hai người trò chuyện vài câu, Trần Phồn Tinh liền đi vào. Lúc này trong yến hội người cũng không nhiều lắm, Trần Phồn Tinh tìm cái sofa vị trí ngồi xuống. Những người khác đều ở kia top 5 top 3 trò chuyện thiên, Trần Phồn Tinh ngồi ở kia chơi di động, còn đã phát một cái bồi bù Một cái ăn mặc cùng Trần Phồn Tinh cùng sắc lễ phục người đối với bên cạnh một cái nữ hài nói, cái kia có phải hay không tỷ tỷ người Trần Phồn Tinh A, nàng vừa mới tiến vào thế nhưng không cùng ngươi chào hỏi. Nữ hải kia là Trần Hương, nàng cùng Trần Phồn Tinh là cùng cha khác mẹ tỉ muội nàng vào Trần ra thời điểm. Trần Phồn Tinh đã gả cho Thẩm Cảnh Vân, mặc kệ nàng đối Trần Phồn Tinh thái độ là cái gì, đều phải lấy lòng nàng, sau lại Trần Phồn Tinh ly hôn, nàng vốn định không cần phải xen vào cái này người vợ bị bỏ rơi, nhưng là không nghĩ tới, Thẩm Cảnh Vân thế nhưng tưởng cùng nàng phục hôn. Tuy rằng là cùng cha khác mẹ, nhưng là Trần Hương lớn lên cùng Trần Phồn Tinh một chút cũng không giống, Trần Hương nhìn Trần Phồn Tinh một hồi mới nói, nàng hiện tại lại không phải chúng ta trần ra người. Nói đến này nàng nhìn Trần Phồn Tinh ánh mắt khẽ nhúc đích. Mọi người suy nghĩ hỏi gì đó thời điểm, Trần Hương không nói, có người hỏi nàng, nàng chỉ nói, các ngươi đang nói cái gì à, một bộ các ngươi không thể lý giải ta, các ngươi nói ta lại nghe không hiểu bộ dáng dù sao cuối cùng nàng rốt cuộc không đi theo Trần Phồn Tinh chào hỏi. Tuy rằng như thế, Trần Hương bên cạnh vài người đều cho nhau nhìn liếc mắt một cái, cũng không đang nói chuyện cái này đề tài. Đợi hơn nửa giờ, tham gia tiệc đính hôn nhân tài không sai biệt lắm tới tề, nhưng là Thẩm Cảnh Vân cùng Khương Vinh cũng chưa tới. Kết tiếp chính là Lục Nhu Dính Hôn, Trần Phồn Tinh ngày hôm qua trở về nhìn thư mời, cùng Lục Nhu đính Hôn người là một cái cùng bọn họ môn đang hộ đối, cũng có thương nghiệp hợp tác, cái này xem như thương nghiệp liên hôn. Lục Nhu lên sân khấu thời điểm thật vất vả tìm được rồi Trần Phồn Tinh, còn đi theo Trần Phồn Tinh cười một chút, lúc này ở đây người cũng đều hướng tới Trần Phồn Tinh cái kia vị trí nhìn qua đi, tức khắc đều là kinh ngạc. Sau đó không quá một hồi, lại đây cùng Trần Phồn Tinh chào hỏi người liền rất nhiều, còn có trực tiếp mời Trần Phồn Tinh đương đại ngôn người. Còn có người hỏi gần nhất Trần Phồn Tinh ở chụp cái gì phim truyền hình, cần không cần đầu tư. Trần Phồn Tinh không thích này đó xã giao, nàng ứng phó rồi một hồi, liền đứng dậy. Trần Phồn Tinh, ta cùng Lục Nhu ước hảo, đi tìm nàng còn có chút việc. Nói xong nàng hướng tới Lục Nhu đi qua. Lục Nhu vị hôn phu thoạt nhìn thực ôn hòa, còn cùng Trần Phồn Tinh chào hỏi. Ngay sau đó, Trần Phồn Tinh liền cùng Lục Nhu trò chuyện vài câu. Cuối cùng nàng nói, ta còn có thông cáo, liền đi về trước. Lục Nhu cười nói Ngươi không nghĩ xã giao đi, kỳ thật ta cũng không nghĩ xã giao, nhưng là hôm nay là ta tiệc đính hôn, ta không xã giao làm sao bây giờ à. Nói xong nàng tiếp tục nói, ngươi đi vội đi. Hiện tại Lục Nhu càng hâm mộ Trần Phồn Tinh, nàng không nghĩ xã giao liền có thể không xã giao. Nhìn Lục Nhu có chút mất mát bộ dáng, Trần Phồn Tinh khánh nói, ngươi vị hôn phu thoạt nhìn người không tồi. Lục Nhu, cảm ơn khích lệ. Trần Phồn Tinh đi ra ngoài thời điểm, Lục Nhu cùng nàng vị hôn phu bắt đầu nhảy mở màn vũ. Âm nhạc tiếng vang lên, Trần Phồn Tinh quay đầu lại, nhìn một hồi, lúc này mới tiếp tục đi ra ngoài, chỉ là đi tới hành lang nơi đó, liền gặp được Phong Trần mệt mỏi chạy tới Khương Vinh, hắn đối với Trần Phồn Tinh cười một chút, sau đó xách theo Trần Phồn Tinh cổ áo trở về đi. Trần Phồn Tinh hô: "Khương Vinh, ngươi cho ta bông ra. Mỗi lần gặp được Khương Vinh, Trần Phồn Tinh đều phải làm hắn xách theo cổ áo, lần này Trần Phồn Tinh cũng chưa dãy rủa, nàng bất đắc dĩ nói: "Ngươi lại muốn làm cái gì?" Khương Vinh khẽ miệng tiểu kiểu, hắn nói: Tưởng mời ngươi cho ta bạn nhảy. Trần Phồn Tinh đứng ở kia nhìn hắn, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Khương Vinh hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy không thích hợp sao? Khương Vinh đã hiểu Trần Phồn Tinh ý tứ, đó chính là hắn mang theo thẩm cảnh vân vợ trước đi đường bạn nhảy thật sự có thể sao? Hơn nữa hiện tại thẩm cảnh vân lại ở truy Trần Phồn Tinh. Vương lòng ra sách theo Trần Phồn Tinh cổ áo tay, Khương Vinh cùng Trần Phồn Tinh đối diện, hắn lại hỏi, không thích hợp sao? Ở Khương Vinh xem ra, không có gì không thích hợp. Những người đó không dám mang theo Trần Phồn Tinh đương bạn nhảy, đó là bởi vì bọn họ sợ hãi Thẩm Cảnh Vân, nhưng là hắn Khương Vinh không sợ a. Trầm thấp thuần hậu giọng nam có chút lạnh lẽo, ta cảm thấy không thích hợp. Tức khắc, Trần Phồn Tinh cùng Khương Vinh ghé mắt, chỉ thấy Thẩm Cảnh Vân từ nơi không xa đã đi tới. Chương 105. Nhưng là ta cảm thấy thích hợp a. Khương Dung giơ tay ôm Trần Phồn Tinh bả vai, ngay sau đó hắn trào phúng nói, yêu cầu quý trọng thời điểm ngươi không quý trọng, chẳng lẽ hiện tại ngươi tưởng quý trọng Người khác liền phải làm ngươi quý trọng. Dứt lời Khương Dung để sát vào Trần Phồn Tinh bên thai đắc ý hỏi, ngôi sao, ngươi nói đúng không a Trần Phồn Tinh hiện tại chỉ nghĩ chỉ nghĩ trở về. Chỉ là tham gia một hồi tiệc đính hôn, như thế nào liền thành như bây giờ? Thầm Cảnh Vân cười nhẹ một tiếng, hắn cất bước đi phía trước đi, ánh mắt dừng ở Khương Dung ôm Trần Phồn Tinh cánh tay, hắn thần sắc có chút lánh. Cố tình Khương Dung không sợ, hắn hỏi, thầm Tổng, ngươi cũng cảm thấy có đạo lý đi. Ta tiếp nhận thẩm thị tập đoàn thời điểm ngươi còn không biết ở đâu cái góc chơi bởi Lêu lồng đâu, ngươi thành lập công ty thời điểm, ngươi những cái đó thành tiểu tại lòng ta, không đáng một đồng." Thẩm Cảnh Vân khoảng cách hai người càng ngày càng gần, chẳng qua ánh mắt vẫn luôn dừng ở Trần Phồn Tinh trên người, hắn ngăm đen con ngươi nhìn Trần Phồn Tinh, nhìn không ra là cái gì cảm xúc, chỉ có thể nhìn đến một mảnh tinh thông. Đem ánh mắt từ Trần Phồn Tinh trên người dịch hai, hắn kéo kéo khỏe miệng, đến nỗi cái gì bất cần đời, ngươi muốn chơi ra trình độ kia mới kêu bất cần đời không chơi ra trình độ, kêu kêu chẳng làm nên trò trống gì. thẩm cảnh vân cười nhìn Khương Dung, mà ngươi, ở lòng ta, chính là chẳng làm nên trò trống gì, cho nên liền tính trần phổn tinh không muốn cùng ta ở bên nhau, cũng không tới phiên ngươi cái này chẳng làm nên trò trống gì. Bình tĩnh mà xem xét, Khương Dung người ở bên ngoài xem ra kêu kêu sự nghiệp thành công, chỉ có thể nói thẩm cảnh vân chạm đến quá cao, cho nên ở hắn xem ra, Khương Dung chẳng làm nên trò trống gì. Liền tính Khương ra lợi hại, Nhưng là muốn cùng Thẩm Cảnh Vân giao lưu, còn luân không thượng hắn Khương Dung. Một bên đi phía trước đi tới, Thẩm Cảnh Vân một bên đem Âu Phủ cao khoác cấp khởi xuống dưới, đi tới hai người trước mặt, Thẩm Cảnh Vân một tay đem Khương Dung đẩy đến một bên, một tay đem Âu Phủ Cáo khoác ném cho Trần Phùng Tinh. Hắn nói, giúp ta cầm. Ở hai người nhìn chăm chú hạ, Thẩm Cảnh Vân dơ tay đối với Khương Dung chính là một quyền, đại khái là không cảm thấy Thẩm Cảnh Vân sẽ động thủ, cho nên Thẩm Cảnh Vân này một quyền trực tiếp làm Khương dung treo màu Hắn sau này lào đảo vài bước, lúc này mới đứng vương vàng. Thẩm cảnh vân phong thả ung dung đem áo sơ mi tay háo văn lên, ngay sau đó lại là hướng tới Khương Dung đánh qua đi, tức khác hai người ngươi một quyển ta một chân dây dưa ở cùng nhau, thoạt nhìn thân thủ không phân cao thấp, ai cũng không có chiếm thượng phòng, ai cũng không có chiếm hạ phong Trần phôn tinh kinh ngạc, nàng không biết thẩm cảnh vân còn sẽ đánh nhau, hơn nữa thoạt nhìn còn rất lợi hại bộ dáng, nàng tiến lên muốn đem hai người kéo ra, hai người không nói, nhưng là đều là nhìn về phía nàng Ngay sau đó lại là đánh vào cùng nhau. Khương Dung nhấc chân hướng tới Thẩm Cảnh Vân đá qua đi, Thẩm Cảnh Vân một cái xoay người né tránh, ngay sau đó loạng choạng một tiếng, Thẩm Cảnh Vân phía sau pha lên ác. Tiệp Đính hôn thượng người nghe được thanh âm ra tới, không biết là ai hô một câu Thẩm Cảnh Vân cùng Khương Dung đánh nhau rồi, ngay sau đó, nơi này người càng ngày càng nhiều, đều mau đem nơi này cấp vây ngăn chặn, ngay cả Lục Nhu cùng nàng vị hôn phu đều ra tới, Lục Nhu so với mọi người vẫn là càng quan tâm Trần Phồn Tinh, nàng nhìn Trần Phồn Tinh thần sắc lo lắng. Nơi này người rất nhiều, nhưng là dám lên đi can ngăn không có, nhưng là lại không thể liền như vậy nhìn bọn họ đánh nhau à, bọn họ sôi nổi đem ánh mắt nhìn về phía Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh trong tay nắm chặt Thẩm Cảnh Vân Âu phục áo khoác, nhìn hai người, Trần Phồn Tinh đi nhanh hướng tới phía trước vọt qua đi, kéo lại Thẩm Cảnh Vân liền hướng bên ngoài chạy, Thẩm Cảnh Vân sử xuất, ngay sau đó phối hợp Trần Phồn Tinh, cùng nhau ra bên ngoài chạy. Từ Khương Dung cái kia góc độ chỉ có thể nhìn đến Trần Phồn Tinh váy dài bay múa, cùng với kia vẩy mực tóc dài. Khương Dung không sao cả nói, lần sau đánh nhau hẳn là trước cởi âu phục áo khoác ca. Dứt lời hắn xoay người đi ra ngoài, chỉ là thân ảnh thoạt nhìn có chút cô đơn. Trân Phôn Tinh vẫn luôn mang theo thẩm cảnh vân chạy đi ra ngoài, đem hắn đẩy đến trên ghế phụ, ngay sau đó chính mình lên xe, muốn đem thẩm cảnh vân cấp đưa về công ty. Ánh mặt trời rơi ở thẩm cảnh vân trên người, hắn cười nhẹ một tiếng, sau đó hệ hảo đai an toàn. Trân Phôn Tinh, ngươi còn cười, ngươi động thủ trước, ngươi cười cái gì a Thẩm cảnh vân đáp Nguyên lai like ngươi sẽ giúp ta à, kỳ thật ta sợ quá, ta không sợ ta đánh không lại hắn, ta liền sợ ngươi sẽ đứng ở hắn bên kia. Nói mặt sau, thẩm cảnh vân thanh êm rất thấp, hắn nói, Trần Phồn Tinh, ngươi có thể hay không không cần cùng người khác ở bên nhau à, ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ làm ngươi tha thứ ta, nhưng là ở ngươi tha thứ ta phía trước, làm ta bảo hộ ngươi đi. Trần Phồn Tinh khỏe miệng hơi hơi dơ lên, nàng không nói, khởi động xe hỏi, ngươi đi công ty. Thẩm cảnh vân đừ một tiếng. Trần Phồn Tinh hướng tới thẩm thị tập đoàn vị trí khai qua đi. Lần này sự tình như thế nào đều xem như bởi vì Trần Phồn Tinh, cho nên đối với Lục Nhu Trần Phồn Tinh có chút ngưỡng mộ. Rốt cuộc hôm nay là Lục Nhu tiệc đính hôn, cho nên trở về sinh ca giải trí, Trần Phồn Tinh làm việc đầu tiên chính là cấp Lục Nhu gọi điện thoại. Điện thoại một chuyển được, Lục Nhu đặc biệt hưng phấn, "Phồn Tinh, người hảo đồng a?" Trần Phồn Tinh, vì cái gì không phải thực có thể hiểu Lục Nhu. Trần Phồn Tinh không nói chuyện, chờ Lục Nhu tiếp tục, Lục Nhu nói: Thẩm Cảnh Vân cùng Khương Dung thế nhưng vì ngươi đánh nhau, hôm nay tới tham gia tiệc cưới người đều tỏ vẻ, có thể đắc tội Thẩm Cảnh Vân, có thể đắc tội Khương Dung, nhưng là không thể đắc tội ngươi Trần Phồn Tinh. Lục Đu, thật sự hào hâm mộ A. Trần Phồn Tinh, cái này Lục nhu rốt cuộc là có bao nhiêu chi độn, vẫn là nàng ý tưởng Trần Phồn Tinh không có biện pháp lý giải. Trần Phồn Tinh nói, ta là cùng ngươi xin lỗi, hôm nay quay dày tới rồi ngươi tiệc đính hôn, hơn nữa bọn họ hẳn là chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm sao Lục Nhu hoàn toàn không đem Trần Phồn Tinh cái kia xin lỗi quấy dày người tiệc đính hôn để ở trong lòng, thậm chí còn ra vẻ cao thâm nói, nếu như vậy, vậy đừng giải thích, như vậy ngươi không phải tùy tiện thế nào, thẩm cảnh vân cùng Khương Dung cũng sẽ không làm sáng tỏ cái này. Hôm nay vô pháp trò chuyện, cố tình Lục Nhu còn ở nơi đó chưa đã thèm nói, nếu bọn họ vì ta đánh một trận, ta cảm thấy ta có thể coi như khoe ra tư bản, cứ như vậy, ta mới không đính hôn đâu. Trần Phồn Tinh liền ở kia nghe Lục Nhu nói. Sau đó ngẫu nhiên phụ họa một câu, cứ như vậy lục nhu cùng nàng trò chuyện hơn một giờ, Trần Phồn Tinh hiện tại đối nàng cũng là bội phục Chỉ là nghĩ tới Thẩm Cảnh Vân, Trần Phồn Tinh phụt cười một tiếng. Hắn người này à, nghiêm túc lên, thật là quá đứng đán, giống như như vậy Thẩm Cảnh Vân cùng nàng ngay từ đầu nhận chi thích Thẩm Cảnh Vân là giống nhau. Trần Phồn Tinh ở văn phòng đợi một hồi Hà Thành, Hà Thành cũng không trở về, nàng đành phải đi tìm Trương Tổng, Trương Tổng cũng không ở văn phòng, Trần Phồn Tinh hỏi một chút mới biết được Trương tổng ở vũ đạo thất học sờ chit dancer đâu? Trương tổng rốt cuộc là nhiều nhàm trắng a, là bởi vì hiện tại thời tiết lánh không thể nhảy quảng trường vũ, cho nên bắt đầu học sờ chit sờ sao? Nhưng là Trương tổng nhảy nhảy quảng trường vũ còn có thể, nhảy sờ chit dancer liền xấu hổ đi. Nhưng là Trần Phồn Tinh suy nghĩ nhiều, bởi vì Trương tổng là lão bản, cái này công ty là của hắn, cho nên xấu hổ không phải hắn, là ở kia dạy hắn khiêu vũ tiểu thị tươi. Tiểu thị tươi làm rất nhiều lần động tác, Trần Phồn Tinh đều cảm thấy nhảy đến không tồi. Nhưng là chờ đến Trương tổng nhạy thời điểm. Tính, giúp một chút cái này tiểu thị tươi đi." Trần Phồn Tinh nói, "Trương tổng, chúng ta đi thực đường ăn cơm." Trương tổng đối với Trần Phồn Tinh muốn mang theo hắn đi thực đường ăn cơm phi thường vui vẻ, sau đó tỏ vẻ "Vũ đạo một giờ về sau ở học." Trần Phồn Tinh cho cái kia tiểu thị tươi một ánh mắt, "Ý tứ ta giúp ngươi nghỉ ngơi một giờ đã rất tuyệt." Sau đó cái kia tiểu thị tươi mặt đỏ, Trương tổng chạy nhanh lôi kéo Trần Phồn Tinh đi thực đường, một bên đi phía trước đi còn một bên nói. Không nhảy không nhảy, ta trở về dùng khiêu vũ thảm đi. Mãi cho đến cùng Trương Tổng ở thực đường ăn xong rồi cơm, Trần Phồn Tinh mới biết được, vì cái gì Trương Tổng không học, Trương Tổng nói, Phồn Tinh, ngươi là đối với ngươi nhan giá trị có cái gì hiểu lầm sao? a vấn đề này Trần Phồn Tinh thật không biết như thế nào trả lời, cũng không biết Trương Tổng hỏi cái này là có ý tứ gì. Không cần tùy tiện đối người cười, bằng không người khác sẽ thẹn thùng. Vừa mới giao chính mình khiêu vũ cái kia tiểu thị tươi bởi vì Trần Phồn Tinh cười một chút liền thẹn thùng, cho nên vì chính mình công ty nghệ sĩ, Trương Tổng quyết định không học sở chít đăn sở. Phồn Tinh, ngươi cảm thấy ta học Mỹ thanh thế nào? Trần Phồn Tinh tưởng chúc mừng Trương Tổng phải làm cha, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là chưa nói, quá đoạn thời gian rồi nói sau, nàng nhiều cấp Trương Tổng hài tử mua vài thứ. Trần Phồn Tinh hỏi, Trương Tổng, ngươi không vội Phồn Tinh điểm điểm. Trương Tổng, đều làm Hà Thành đi vội, hắn làm không tồi. Cái này game show ngươi cũng đừng nghĩ, bởi vì thế nào cũng muốn năm sau mới có thể bắt đầu quay, hiện tại nghệ sĩ đều vội, hơn nữa thời tiết lánh không rất thích hợp quay chụp cái này tiết mục, ngươi hiện tại liền chuyên tâm chuẩn bị một chút bước trên thảm đỏ đi. Trương Tổng nói xong lại hỏi, ngươi ở đâu ăn tết ta? Ở đâu ăn tết? Trần Phôn Tinh buông xuống ánh mắt, nàng nói, nơi nào đều có thể, ta có lẽ còn muốn tham gia một ít đài truyền hình Xuân Văn Đâu, rốt cuộc ta hiện tại cũng coi như cái lưu lượng minh tinh. Sẽ không một cái xuân vãn mời đều tiếp không đến. Ở thực đường ăn xong rồi cơm, Trần Phồn Tinh liền đi trở về, Hà Thành vội nàng liền không quấy dây, nhưng là vẫn là cấp Hà Thành gọi điện thoại, đến nỗi Trương Tổng, đi nghiên cứu Mỹ Thanh. Trần Phồn Tinh cũng là đau lòng giáo Trương Tổng Mỹ Thanh nghệ sĩ, nhưng là khai giải trí công ty chính là không tồi a bởi vì Lao Bản có thể đa tài đa nghệ. Tuy rằng Trương Tổng là béo Lao Bản, nhưng là cũng là đức trí thể Mỹ toàn diện phát triển. Trần Phồn Tinh tưởng thật đúng là không tồi. Đó chính là nàng thật sự nhận được Xuân Văn Mời, vẫn là ba cái đài truyền hình Xuân Văn Mời, này ba cái đài truyền hình đều là không tồi đài truyền hình, bọn họ đều phi thường chân thành hy vọng Trần Phổn Tinh có thể tham gia bọn họ Xuân Vãn, hơn nữa cái này ba cái đài truyền hình đều sẽ bá ra Trần Phổn Tinh biểu diễn nữ số 2 phim truyền hình Giang Sơn Mỹ Nhân. Đừng nói Trần Phổn Tinh, chính là Hà Thành cũng có vì khó, nói nữa, cái này Xuân Vãn cũng không phải nhất định phải tham gia, cho nên Hà Thành còn kiến nghị Trần Phổn Tinh đừng tham gia. Chân phồn tinh cầm Tam Trương thư mời cười nói, ta đều tiếp. Hà Thành kinh ngạc, ngươi, ngươi đều tiếp. Này ba cái đài truyền hình mời chân phồn tinh nhìn kỹ, chỉ cần tưởng, như vậy hành trình là tới kịp, chính là sẽ vội một ít, trong đó một cái đài truyền hình xuân vãn ở vượt năm trước 2 ngày, hai người đài truyền hình xuân vãn ở vượt năm trước 1 ngày, nhưng là này hai cái thị khoảng cách đặc biệt gần, chỉ cần đem tiết mục chỉnh tự điều chỉnh một chút, như vậy chạy tới nơi hoàn toàn không thành vấn đề. Chân Phồn Tinh cho chính mình tìm lý do nói, ba cái đài truyền hình đều không hảo đắc tội a, kia dứt khoát liền đều tiếp, dù sao ta cũng không có gì thông cáo, cũng có thể phối hợp bọn họ thời gian diễn tập cùng diễn xuất. Hà Ca ngươi suy nghĩ một chút, lúc trước ta xuất đạo thời điểm, ngươi còn cảm thăng quá, ta khi nào có thể thượng xuân văn đâu, hiện tại một chút thượng ba cái xuân vãn, ngươi không vui sao? Sau một lúc lâu, Hà Thành nói, ta bồi ngươi. Không cần không cần, ngươi ngàn vạn đừng bồi ta, ta chính mình có thể Chỉ cần đem vé máy bay định rồi, tài xế tìm là được, ngươi còn phải về nhà đâu, bồi ta làm cái gì à? Trần Phồn Tinh không sao cả nói xong đứng dậy, nàng nói, ngươi đi theo bọn họ câu thông đi, Lý Đạo vừa lúc hồi thành phố A, ta đi làm hắn khai ta, rốt cuộc, hiện tại ta một người gánh vác nổi lên toàn bộ phim truyền hình tuyên truyền. Hà Thanh tưởng tượng, còn không phải sao? Trần Phồn Tinh tử sinh ca giải trí đi ra ngoài, hẹn Lý Đạo cùng nhau ăn cơm. Lý đạo đối với nàng chuẩn bị thượng ba cái xuân vãn cảm động lúc ấy liền cho Trần Phồn Tinh một cái bao lì xỉ, hơn nữa tỏ vẻ, đoàn phim tương lai liền giữa ngươi. Lý đạo, chúng ta lại không phải không thân, ngươi có thể hay không đừng như vậy dối trá. Trần Phồn Tinh bình tĩnh tiếp bao lì xỉ. Vì cái gì không cho chính mình phong cái giả đi du lịch đâu, đi tìm một cái gió nhẹ ấm áp, làm ngươi có thể ở bên ngoài ăn mặc váy liền áo điểm du lịch đâu. Lý đạo cũng là nhân tinh, hắn có thể không hiểu Trần Phồn Tinh tiếp nhiều như vậy xuân vãn ý tưởng sao còn không phải Trần Phồn Tinh không biết đi đâu quá tết âm lịch. Lý Đạo cùng Hà Thành không giống nhau, Hà Thành kia cơ bản đều là theo Trần Phồn Tinh, Lý Đạo đây là có thể ra cái chủ ý. Trần Phồn Tinh, ta đều hối hận, hiện tại đi tìm ta người đại diện có thể sao? Lý Đạo, đừng, ngươi không nói là vì đoàn phim sao. Trần Phồn Tinh, Nga, nhớ tới quá mấy ngày Giang Sơn Mỹ Nhân liền phải bá ra, Lý Đạo nói, ngươi đừng quên phát cái huệ bù, nam một nữ một nữ hai một cái không phát nhiều xấu hổ lý đạo ngươi vì cái gì không tìm bọn họ giải trí công ty đâu đều có nghệ sĩ Huy buù mật mã bọn họ công ty có thể đại phát ta nói xong Trần Phồn tinh liền cảm thấy chính mình có chút xuẩn nàng cười gượng một chút không nói nữa lúc này lý đạo tìm sở nhiên công ty làm dùng sở nhiên nhiênẫy bù tuyên truyền, kia có chút bất cận nhân tình sở nhiên hiện tại là chỉ cần vừa xuất hiện đó chính là phong tiêm lãng khẩu thật vất vả hơi chút bình tĩnh không thích hợp phát cái gì vậy bù đến nỗi chu từ tu Trần Phồn tinh tức khắc suy nghĩ sôi nổi Lý Đạo hỏi, tưởng cái gì đâu? Trần Phồn Tinh lắc lắc đầu, nàng nói, không tưởng cái gì à? Cùng Lý Đạo ăn xong rồi cơm, Trần Phồn Tinh liền về nhà chọn lễ phục, nàng yêu cầu lấy ra tham dự hoạt động lễ phục, còn có tham gia xuân vãn lễ phục, này đó công tác vốn dĩ đoàn đội làm liền có thể, nhưng là Trần Phồn Tinh hiện tại không đoàn đội, không có chuyên trúc tạo hình thiết kế sư, bởi vì nàng mặc kệ như thế nào xuyên nhan giá trị đều tại tuyến. Hà Thanh phía trước tưởng cấp Trần Phồn Tinh tìm một cái tạo hình thiết kế sư Chỉ là hắn nhìn trên mạng cái gì làm diễn viên chạy nhanh đổi một cái tạo hình sư bài tia, hắn liền do dự, tính, dù sao Trần Phồn Tinh phối hợp cũng không tồi, vậy Trần Phồn Tinh chính mình phối hợp đi. Một cái ra cửa không mang theo trợ lý, người đại diện không mỗi ngày đi theo, nhiều nhất đóng phim thời điểm mang cái tài xế lưu lượng minh tinh, đây cũng là tùy ý. Trần Phồn Tinh chọn lễ phục thời điểm, trên mạng phơi ra nàng muốn đồng thời tham gia ba cái ba cái đài truyền hình xuân vãn, tức khắc vong hữu đều mập bức liên tiếp tham gia ba cái đài truyền hình xuân vãn, phía trước như thế nào không thấy nàng như vậy cần mận A. Khác nghệ sĩ fans muốn gặp idol rất nhiều loại phương thức, tiếp cơ tham ban đều có thể, nhưng là Trần Phồn Tinh, gần nhất không đóng phim, liền ở thành phố A đợi, còn không có buổi họp mặt fan, như vậy tưởng tượng bọn họ tức khắc cảm thán, bọn họ idol hành trình cũng quá ít đi. Các vị vong hữu tỏ vẻ, cho nên Trần Phồn Tinh lại như thế nào hồng lên. Bên kia thẩm gia sở duyệt, cũng nhận được một cái gian nan nhiệm vụ, Hoặc là có thể nói nhiệm vụ này gian nan không phải nhiệm vụ bản thân, mà là cái kia nhiệm vụ tuyên bố giả. Nhi tử, ngươi ra ra phải về tới. Sở duyệt thanh âm có chút tàn mạ, nói xong còn thở dài, sau đó nàng tiếp tục nói, ngươi ra ra làm ngươi kêu trần phồn tinh trở về cùng nhau ăn Tết Điện thoại kia đầu thẩm cảnh vân bung trong tay động tác ứng tiếng nói, hảo. Nhưng là, vừa mới lâm gì nhìn với bù, nói trần phồn tinh tiếp ba cái đài truyền hình xuân vãn hẳn là không giành đi. Sở Duyệt cùng thẩm lao ra tử kia thật là đối nghịch à, chỉ là chuyện này. Sở Duyệt nghĩ nghĩ, nàng nói, tính, ngươi đi mời trần phồn tinh đi, chỉ là hai ngươi có không phục hôn, cùng nhau ăn Tết thích hợp sao. Thẩm Cảnh Vân trầm giọng nói, Thái Hậu. Sở Duyệt, ấn. Thẩm Cảnh Vân sau một lúc lâu mới mở miệng nói, ta tưởng bảo hộ nàng, cho nên về sau, ngươi có thể không thể đối nàng tốt một chút, nhưng là nếu ngươi đối nàng không hảo cũng không quan hệ, bởi vì ta sẽ gấp bội đối nàng hảo sở duyệt Đối với lời này sở duyệt không sinh khí, mà là ngạc nhân nói, như tạp, ngươi chỉ số thông minh tại tuyến, rốt cuộc giống ta. Nói xong không một hồi, sở duyệt hứ nhẹ một tiếng, chỉ là thẩm cảnh vân ngươi chỉ số thông minh tại tuyến, liền có thể như vậy đối ta sao, còn gặp nạn nói ta đối trần phồn tinh không tốt sao. Sở duyệt tự nhận là, nàng đối trần phồn tinh thực hảo, nàng tiểu chất nữ tưởng đi theo nàng cùng nhau nàng đều không muốn mang theo, nàng tự mình mang theo trần phồn tinh, còn có xuống bếp, nàng cho ai hạ quá bếp Tuy rằng làm cá chua ngọt là Trần Phồn Tinh không thích ăn, nhưng là kêu cũng là nàng tự mình xuống bếp làm a. Thẩm Cảnh Vân, về sau ngươi truy Trần Phồn Tinh, đừng nghĩ cùng ta mượn ngươi bà, ta sẽ không đem ngươi bà cho ngươi mượn, giúp ngươi xử lý công ty. Nói xong Sở Duyệt treo điện thoại, tức khắc cảm thấy tâm tình thoải mái. Thẩm Cảnh Vân treo điện thoại, còn lại là đi trên mạng lục soát một chút Trần Phồn Tinh hành trình, tức khắc cảm thấy có chút đau lòng, nàng tiếp nhiều như vậy Xuân Văn mời, là không biết muốn cùng ai cùng nhau quá Tết âm lịch sao? Về trên mạng bình luận Trần Phồn Tinh thấy được thời điểm cũng không quá để ý, rốt cuộc nàng chính là phải có tác phẩm nghệ sĩ đâu, tuy rằng là nữ số 2. Thậm chí còn ở hệ chặt thượng chọc Lý Đạo, nói nàng lại cấp đoàn phim tuyên truyền. Đối này Lý Đạo tỏ vẻ, chờ ngươi không lên hot sẽ ở thời điểm, vậy bộ thượng hot sẽ ở là, vì cái gì Trần Phồn Tinh không lên hot sẽ ấp. Trần Phồn Tinh. Nhật tử nhoáng lên tới rồi Giang Sơn mỹ nhân bá ra ngày đó, ba cái truyền hình đồng thời bá ra, nếu không phải bởi vì bọn họ ra giá cả cao một ít Có lẽ còn sẽ có mặt khác đài truyền hình muốn mua bản quyền, rốt cuộc này bộ phim truyền hình chu tử tu là năm 1, này bộ phim truyền hình liền Xe Hồng, chẳng sợ này bộ phim truyền hình là cái rắc rưởi, nhưng là này bộ phim truyền hình không phải rắc rưởi, thủ công hoàn mỹ, kỹ thuật diễn cốt truyện đều tại tuyến. Cũng là vì cái này, Trần Phồn Tinh mới tự tin, chính mình về sau cũng là có tác phẩm. Này ba cái đài đều là ở buổi tối hoàng kim đương bá ra, cho nên Hà Thành mang theo Trần Phồn Tinh đi siêu thị, hai người mua một mua sắm xe đồ ăn vặt. Sau đó đi sinh ca giải trí xem tivi, lưu lại còn có Trương Tổng. Ba người ngồi ở trên sofa, nhìn tivi, ngay cả mặt trên quảng cáo xem cũng là mùi ngon, hơn nữa quảng cáo còn có một cái là Trần Phồn Tinh quảng cáo, Trần Phồn Tinh còn cảm thắn nói, chính mình quả nhiên là nhan giá trị tại tuyến, tức khác lại cầm một túi khoai lát tiếp tục ăn. Phồn Tinh, người muốn tiếp ba cái đài truyền hình Xuân Vãn Mời A. Nói xong chương Tổng không đợi Trần Phồn Tinh trả lời còn cảm thắn nói, ta còn tưởng mời người cùng ta cùng nhau vượt năm đâu Hà Thành, cũng không phải là, ta cũng tưởng ngợi nàng, nhà của chúng ta người đều đặc biệt thích nàng, nhưng là nàng tiếp ba cái đài truyền hình xuân văn mời, nhà ta người ta nói, làm ta đi chờ nàng, sau đó mang theo nàng cùng nhau trở về ăn tết, rốt cuộc mang theo mình tinh trở về ăn tết đâu. Trần Phồn Tinh cảm động, nhưng là nàng cười nói, Hà Ca, ngươi nói như thế nào giống như ngươi không phải hôn giới giải trí đâu. Hà Thành vội vàng nói, ta chính là một cái người đại diện, hiện tại còn muốn thêm cái tiên tố, Trần Phồn Tinh người đại diện. Ta cảm thấy mỗi lần ta nói ta chính mình là Trần Phồn Tinh người đại diện, đều đặc biệt sẵn, bởi vì cái này liền đại biểu, ta sẽ là lấy sau đứng ở giới giải trí đỉnh nghệ sĩ người đại diện A. Trần Phồn Tinh làm cho bọn họ hai cái làm cho tức lời, sau đó cho bọn hắn một người tắt một túi khoai lát, nàng nói, ta mới không đi đâu, ta muốn chính mình ở nhà ăn tết, xem chính mình xuân vãn phát lại, còn muốn ăn ngủ ngủ ăn, sau đó dùng tốt nhất trạng thái đi quay chụp chúng ta Phồn Tinh điểm điểm. Trương Tổng Cung Hà Thành không ở nói chuyện. Bọn họ bắt đầu đếm ngược, chờ phim truyền hình bá ra. Ba người cùng nhau đếm cuối cùng 3 giây, 3, 2, 1. Tivi thượng bắt đầu bá ra Giang Sơn mỹ nhân phiên đầu khúc, phiên đầu khúc bên trong Trần Phồn Tinh xuất diễn còn rất nhiều, bởi vì là dựa theo nhân vật cắt nối biên tập phiên đầu khúc MV, cho nên Trần Phồn Tinh là cái thứ 3 lên sân khấu, lên sân khấu hình ảnh đầu tiên là đơn người, ngay sau đó chính là cùng Chu Tử Tu ở bên nhau hình ảnh. Trương tổng cung Hà Thành còn cùng Trần Phồn Tinh vỗ tay, Trần Phồn Tinh nhìn không chớp mắt nhìn tivi. Sau đó nàng nói, ta giống như đã quên Hà Thành, cái gì? Ta đã quên phát huẩy bộ tuyên truyền Trần Phồn Tinh lấy ra di động Quay chụp phim truyền hình mặt trên một đoạn video Sau đó đã phát huẩy bộ Xứng tự là cùng ta cùng nhau xem Giang Sơn Mỹ Nhân đi Các vong hữu sôi nổi tỏ vẻ Giang Sơn Mỹ Nhân quả thực chính là phim truyền hình bên trong một dòng nước trong Người khác phim truyền hình phát sóng Tiếng ấy bộ đã sớm đã phát lại đã phát Nhưng là Giang Sơn Mỹ Nhân Đều phát sóng Chỉ có nữ số 2 Trần Phồn Tinh chụp như vậy một cái video làm đại gia cùng nàng cùng nhau xem Giang Sơn mỹ nhân. Nhưng là, Trần Phồn Tinh đã phát huấy bổ không một hồi, lại một cái hoấy bổ đổi mới, này hoấy bổ làm vong hưu sôi trào, chính là Trần Phồn Tinh đều là cầm di động thất thần, liền xem TV đều đã quên. Chương 107. Từ xuất ngoại sau làm truyền thông không có dấu vết để tìm Chu Tử tu phát hoấy bổ, chuẩn xác tới nói là chuyển phát hoấy bổ, ở Trần Phồn Tinh đã phát hoấy bổ sau một phút nội, hắn liền truyền phát Nhưng là không có bất luận cái gì xứng tử. Chân Phồn Tinh nhìn cái keyboard một hồi lâu điểm tán, sau đó lại cờ lực mở bình luận. Phía dưới bình luận đại đa số đều là hỏi Chu Tử Tu khi nào trở về, hắn có thể không diễn kịch, nhưng là có thể hay không làm cho bọn họ biết hắn thực ảo. Chân Phồn Tinh ngón tay ở trên bàn phím vũ động, xóa xóa giảm giảm cuối cùng một chữ không dư lại, lại đánh mấy cái tự, chính là vẫn là cảm thấy không thích hợp muốn xóa bỏ. Không biết làm sao vậy, Chân Phồn Tinh liền nhớ tới ngày đó Chu Tử Tu bộ dáng. Vẫn là trong tivi mặt đến nàng lên sân khấu, Hà Thành kêu nàng, nàng mới nhìn về phía tivi sau đó tay một run run, bình luận phát ra đi. Trần Phồn Tinh Chu Sư Minh, ngươi chừng nào thì trở về. Xóa bỏ cũng không phải, không xóa bỏ cũng không phải, Trần Phồn Tinh chỉ có thể thu hồi di động, tiếp tục xem tivi Xem xong rồi chính mình lên sân khấu xuất diễn, Trần Phồn Tinh phi thường ngoan ngoãn đem chính mình di động đưa cho Hà Thành, bởi vì ngươi vừa mới kêu ta, cho nên ta trở tay. Hà Thành Ngươi cấp cái gì lấy bổ điểm tán, hủy bỏ sao? Vẫn là không hủy bỏ. Hà Thành nhìn Trần Phồn Tinh ngươi bổ, cuối cùng thấy được chu tử tu phát hội bổ, Trần Phồn Tinh điểm tán cùng bình luận, hắn ngẩn đầu nhìn về phía Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh cười ngoan ngoãn, ta trong khoảng thời gian này sẽ không dùng ngươi bổ, về sau cũng không cần ngươi bổ. Hà Thành muốn bổ cứu, làm Trần Phồn Tinh tự chụp, Trần Phồn Tinh chụp mấy tấm thật xinh đẹp tự chụp cho Hà Thành, Hà Thành đã phát một cái cửu cung cách, sau đó dùng tự nhận là thực manh ngữ khí đã phát hội Trần Phồn Tinh lưu lượng không tồi, nhưng là cùng Chu Tử tu chói đỉnh ở bên nhau, Trần Phồn Tinh cũng chỉ có thể là cái lưu lượng. Các vong hữu càng chú ý Trần Phồn Tinh ở Chu Tử tu hễ bổ phía dưới bình luận, đến nỗi Trần Phồn Tinh cựu cung cách, bình luận đều là khen Trần Phồn Tinh, cùng với liền bảo trì cái này đổi mới hễ bổ tốc độ linh tinh. Giang Sơn mỹ nhân cả đêm bá ra hai tập, sau đó cho đại gia một loại Trần Phồn Tinh là nữ một tạo giác, đặc biệt là Trần Phồn Tinh cùng Chu Tử tu ở bên nhau thời điểm, cho nên bọn họ hai cái fan chính phú đặc biệt nhiều. Còn có người nói, chờ đến trần phồn tinh xuất diễn diễn xong rồi bọn họ liền không nhìn. Kỳ thật thần phi nhân vật này vốn dĩ chính là nam một bạch nguyệt quang, nếu hai người tình yêu không tốt đẹp vậy không gọi bạch nguyệt quang. Nay bộ phim truyền hình càng là thành công, mới vừa phát sóng, dạ tình đệ nhất, đề tài lượng đệ nhất, internet hot sẽ up đệ nhất, càng làm cho người chấn động chính là ba cái đài truyền hình đồng thời bá ra cái này phim truyền hình, mà này ba cái đài truyền hình dạ tỉnh phân biệt là 1 2 3 danh. Có thể đạt tới cái này độ cao ở hoa hạ cũng coi như là truyền kỳ. Chờ đến nhìn đến trên mạng tin tức, Hà Thành kích động liền ôm lấy Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh cũng là vui vẻ, bởi vì trên mạng đối nàng, kỹ thuật diễn cũng tán thành, về sau nàng liền tính là bình hoa, cũng là có tác phẩm bình hoa. Chu Sư Minh, ngươi trường nào thì trở về. Bay múa thải điệp, Chu Sư Minh, bánh quy nhỏ sư muội hỏi ngươi cái gì khi trở về chờ đâu, cho nên Chu Sư Minh chạy nhanh trở về đi, ngươi không đóng phim cũng không quan hệ, chỉ cần chúng ta biết tin tức của ngươi liền rất hảo. Chu tử tu chu sư huynh, chúng ta cùng bánh quy nhỏ sư mội cùng nhau chờ ngươi trở về. Siêu cấp thích Trần Phồn Tinh, cùng ngôi sao nhỏ cùng nhau chờ chu sư huynh trở về. Thẩm tổng cùng Trần Phồn Tinh phục hôn sao, vì cái gì thẩm tổng không phát huệ bồ. Ngôi sao nhỏ cùng chu nam thần phan chính Phú đó là bởi vì ngôi sao nhỏ muốn cùng chu nam thần ở bên nhau a Thích chu tử tu, chúng ta không ước. Trần Phồn Tinh nhan giá trị bổng đồng đác, trên lầu, ngươi không cần thay thế chu sư huynh phát biểu bất luận cái gì thái độ Lại hoặc là biểu đạt ngươi thái độ, ngươi quên mất các ngươi fan lúc sự tình, cùng với Chu Sư Minh là như thế nào ra ngoại quốc sao. Trên mạng không xảo lên, Chu Tử Tu fan đều thực an tĩnh, đối với Trần Phổn Tinh cùng Chu Tử Tu fan chính phú, bọn họ cũng chỉ là ngay từ đầu phản đối một chút, sau đó liền có chút cam chịu bọn họ này đối CP. Đây cũng là bởi vì Chu Tử Tu đối Trần Phồn Tinh thái độ, nếu lần này fan chính phú là Chu Tử Tu cùng những người khác, như vậy Chu Tử Tu fan sức chiến đấu vẫn là thực rất cường hãn chẳng sợ bọn họ giải tán phán lũ. Trần Phồn Tinh bọn họ ở công ty xem xong rồi phim truyền hình, liền từng người lái xe đi trở về, Giang Sơn Mỹ Nhân như vậy thành công, hẳn là có một cái khánh công yến, nhưng là cái này khánh công yến vô pháp khai A, cũng liền lý đạo cấp Trần Phồn Tinh gọi điện thoại khen nàng kỹ thuật diễn. Lý đạo cũng không nghĩ tới Chu Tử Tu sẽ phát huy bộ tuyên truyền, hắn cảm thắn nói, quả nhiên là Chu Tử Tu A, truyền kỳ chính là truyền kỳ. Lý đạo tiếp tục nói, Chu Tử tu fan club giải tán. Nhưng là bọn họ còn có chính mình đàn, những cái đó đàn đều là chu tử tu fans. Bọn họ cảm thấy chu tử tu sẽ đi nước ngoài, mặc kệ có phải hay không bởi vì bọn họ fan club hội trưởng, nhưng là cùng hắn tiếp chụp này bộ phim truyền hình cũng có quan hệ, cho nên đều phải chống lại này bộ phim truyền hình. Mãi cho đến chú tử tu chuyển phát ngươi hội bù, bọn họ mới bắt đầu xem Giang Sơn Mỹ Nhân. Trân Phôn Tinh thật đúng là không biết cái này, nàng hỏi, Chu sư mình fans còn chống lại Giang Sơn Mỹ Nhân. Lý đạo Phía trước chiếu thời điểm liền chống lại, nhưng là ta sợ ngươi lo lắng, liền chưa nói, phát sóng trước vài phút ta còn ở sầu chuyện này đâu, không nghĩ tới chu tử tu thế nhưng phát huyệt bù, ngươi biết hắn hiện tại ở đâu sao? Trần Phồn Tinh, ta không biết ta. Hai người lại trò chuyện một ít, đại đa số đều là về công tác, ở tiểu khu dưới lầu ngừng xe, Trần Phồn Tinh xuống xe thời điểm mới cùng lý đạo treo điện thoại. Cất bước đi phía trước đi, Trần Phồn Tinh thấy được thẩm cảnh vân đứng ở kia, hắn hướng tới nàng cười, sau đó cất bước qua đi. Đem trong lòng ngực hoa hồng nhét vào Trần Phồn Tinh trong lòng ngực. Hắn nói, Trần Phồn Tinh, mặc kệ ngươi có cần hay không ta, ta vẫn luôn đều sẽ bảo hộ ngươi. Nói xong thẩm cảnh vân ngẩn đầu xoa xoa Trần Phồn Tinh tóc liền lên xe, vẫn luôn nhìn thẩm cảnh vân xe khai ra rất xa, Trần Phồn Tinh phụt cười một tiếng, túi đầu nhìn hoa hồng, hắn ý tứ là làm nàng đừng hỏi chu sư huynh khi nào trở về, có việc tìm hắn là được sao. Cấp thẩm cảnh vân lái xe chính là trợ lý nhan, trợ lý n Bởi vì vốn dị hôm nay hắn là muốn ở phim truyền hình phát sóng đồng thời dùng thẩm cảnh vấn lấy bù hào phát huế bù duy trì Trần Phồn Tinh, nhưng là ai biết làm chu tử tu dành trước một bước. Người này không đều ra ngoại quốc sao, trợ lý nhan cho rằng hắn là liền không có cùng Trần Phồn Tinh ở bên nhau tâm tư, nhưng là ai có thể nghĩ đến, phát huế bù phát như vậy kịp thời. Tuy rằng là như thế này, nhưng là hảo hy vọng lần sau là hai người cùng nhau tu ân ái, không phải bọn họ lao bản đơn phương tu ân ái à. Thẩm Cảnh Vân gần nhất giống như chỉ có ở nhìn thấy Trần Phồn Tinh thời điểm mới có thể cười, ngay cả hồi thẩm ra thời điểm, thái độ cũng là có chút nhàn nhạt, nhạt, nhưng là so với Thẩm Cảnh Vân ở trong công ty mặt thời điểm đã thực hảo, hiện tại công ty người đi một chuyến Thẩm Cảnh Vân văn phòng, đều phải lại đây hỏi một chút trợ lý nhan, bọn họ lao bản tâm tình thế nào. Thẩm Cảnh Vân, trợ lý nhan. Nghe được Thẩm Cảnh Vân kêu hắn, trợ lý nhan vội vàng theo tiếng, sau đó Thẩm Cảnh Vân nói, giúp ta đính cùng Trần Phồn Tinh giống nhau hành trình đi ta hy vọng nàng chỉ cần quay đầu lại liền có thể nhìn đến ta. Nói đến này hắn kéo kéo khoe miệng, sau đó ngự khí có chút lánh, ngày mai đem Trần Gia người kêu lên tới, Trần Phồn Tinh không nghĩ cùng bọn họ cùng nhau ăn tết, không đại biểu bọn họ có tư cách không mời Trần Phồn Tinh cùng nhau ăn tết. Trợ Lý Nhan Bọn họ lão bản, bá đạo tổng tài A. Chỉ là, Trợ Lý Nhan vẫn là thích trước kia thẩm cảnh vân. Trợ Lý Nhan vội vàng nói tốt, trong lòng còn cảm thấy Trần Gia người ngốc. Bọn họ lao bản đối Trần Phồn Tinh cái gì tâm tư bọn họ không biết sao, cho rằng ly hôn, Trần Phồn Tinh liền không có giá trị lợi dụng, cho nên không thèm để ý tới sao. Thẩm Cảnh Vân cười khổ nói, ngươi nói, Trần Phồn Tinh nàng trước kia thích ta cái gì à? Trợ lý nhan không trả lời, bởi vì hắn cũng không biết Trần Phồn Tinh trước kia thích Thẩm Cảnh Vân cái gì, nếu hắn biết Trần Phồn Tinh trước kia thích Thẩm Cảnh Vân cái gì, hiện tại bọn họ lao bản liền không cần chính mình tú ân ái. Trần Phồn Tinh Phùng Hoa Hồng trở về nhà. Đem hoa cấp gác ở trên bàn trà, nàng rửa mặt thay đổi bộ áo ngủ, chờ nàng lộng xong rồi ra tới thời điểm hệ chặt vẫn luôn ở vang, nàng mở ra di động nhìn một chút, thật nhiều phía trước hợp tác quá cùng nàng phát chúc phúc hẹ chặt, nói chúc mừng nàng tần kịch lửa lớn linh tinh, kỳ thật những người này Trần Phồn Tinh đều quên đến không sai biệt lắm, từ cùng thẩm cảnh vân ly hôn cũng đều không liên hệ quá. Duy nhất quen thuộc cũng liền trịnh Tân Lâm, cho nên Trần Phồn Tinh chỉ hồi phục trịnh Tân Lâm. Trịnh Tân Lâm cùng Trần Phồn Tinh khách sáo vài câu liền hỏi Trần Phồn Tinh có biết hay không game show một ít phân đoạn. Trịnh Tân Lâm hôm nay hỏi hắn người đại diện, nhưng là hắn người đại diện trả lời là không có kịch bản tiết mục phân đoạn cũng không nói cho nghệ sĩ, nói cách khác chính là bọn họ trừ bỏ xuất phát đi thu tiết mục, mà khác cũng không biết. Cho nên Trịnh Tân Lâm liền nghĩ tới Trần Phồn Tinh, muốn hỏi một chút, ít nhất biết một ít phân đoạn, hắn có thể phát huy tốt một chút a, tỉ như yêu cầu ca hát, kia hắn liền nhiều học một ít, nếu yêu cầu khiêu vũ, kia hắn đi học khiêu vũ. Nếu yêu cầu bơi lội, kia hắn liền luyện tập bơi lội. Đối này Trần Phồn Tinh chỉ hồi phục, ta cũng muốn biết. Trịnh Tân Lâm còn không tin, Trần Phồn Tinh giải thích hắn cũng không tin, cuối cùng Trịnh Tân Lâm còn nói nếu muốn phân tổ kia hắn liền cùng Trần Phồn Tinh một tổ. Trần Phồn Tinh đã phát điều giọng nói nói, ta cũng tưởng cùng ngươi một tổ, bởi vì ít nhất ta nhận thức ngươi, nhưng là hiện tại ta liền có cần hay không phân tổ ta cũng không biết. Trịnh Tân Lâm hồi phục Trần Phồn Tinh một chua dấu ba chấm, tỏ vẻ chính mình thực vô ngữ Trần Phồn Tinh cũng không ở giải thích, nàng tiếp tục bắt đầu tuyển lễ phục, chuẩn bị những cái đó hoạt động xuyên, chờ đến Trần Phồn Tinh đem lễ phục tuyển xong rồi liền chia Hà Thành. Chương 108. Ba cái đài truyền hình biểu diễn tất cả đều là ca hát, Hà Thành cho Trần Phồn Tinh tam bài hát, Giang Sơn mỹ nhân chủ đề khúc nhạc đệm cùng phiến đuôi khúc, một cái đài truyền hình sướng một cái. Cho nên kế tiếp nhiệm vụ chính là luyện ca, vì luyện ca, Hà Thành còn cấp Trần Phồn Tinh thuê một cái phòng thu âm, cũng coi như là danh tác, nhưng là trừ bỏ luyện ca hát bọn họ còn muốn đem sướng ca khúc cấp thu một chút. Trần Phồn Tinh từ xuất đạo đến bây giờ không sướng quá ca, Hà Thành cũng không biết nàng sướng thế nào, nhưng là tổng không thể làm Trần Phồn Tinh tham gia xuân vãn thời điểm diễn tiểu phẩm đi, nghe cái vũ nhưng thật ra có thể, nhưng là quá lao lực, cho nên Hà Thành lựa chọn ca hát. Trần Phồn Tinh một khai giọng, kia thật là kinh diễm mọi người, tuy rằng sướng cùng chuyên nghiệp vô pháp so, nhưng là cũng là dễ nghe, đặc biệt là thanh âm mang theo một ít linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Hà thành cái kia hối hận a, Sớm biết rằng Trần Phồn Tinh ca hát dê nghe như vậy, giang thượng mỹ nhân những cái đó ca khúc khiến cho Trần Phồn Tinh sướng, nàng còn có thể thành nguyên sướng, hiện tại chỉ có thể là phiên sướng. Trần Phồn Tinh tắc không tưởng nhiều như vậy, nàng sáng sớm đã bị Hà Thành cấp sách đến này, chính đây đâu, đặc biệt là nàng sướng làn điệu tương đối nhu hòa, nàng sướng sướng đều mau cho chính mình sướng ngủ, cũng may mắn sướng không phải khúc hát dù. Trong lòng nắm chắc, Hà Thành liền không cho Trần Phồn Tinh như vậy liều mạng, cấp nhân viên công tác mua ăn. Lại đem Trần Phồn Tinh cấp hô lên tới cùng nhau ăn. Ngồi xuống gì bên cạnh, Trần Phồn Tinh hỏi, Hà ca, ngươi hôm nay đây là tiêm máu gà a Không tiêm máu gà, ta ăn thịt gà. Trần Phồn Tinh treo kẹo nói, ăn ngon sao? Hà Thánh nhìn Trần Phồn Tinh liếc mắt một cái, không thể ăn, ta có thể như vậy hưng phấn. Trần Phồn Tinh, này, nàng ngươi đại diện hôm nay rất kỳ quay a Hà Thánh di động tiếng chuông văng lên, hắn đem Trần Phồn Tinh bên cạnh đồ vật cầm trở về, hắn nói, ngươi đừng ăn. Trở về Ka Ha đi. Nói xong hắn liền đứng dậy muốn đi tiếp điện thoại. Này nhân viên công tác đều ở ăn cái gì nghỉ ngơi đâu? Trần Phồn Tinh đi ca Ha, sướng cái gì ca a? Nhìn Hà Thành đứng lên, Trần Phồn Tinh cũng chạy nhanh đứng lên, nàng nhón chân liếc Hà Thành di động, ngay sau đó ánh mắt vừa động, Hà Thành chạy nhanh đi ra ngoài. Trần Phồn Tinh cười đối một cái nhân viên công tác nói, cái kia, ta có mấy cái âm tổng cảm giác sướng không chuẩn, ngươi có thể hay không giáo giáo ta a? Nhân viên công tác, giáo đảm luận không thượng. Đối với âm nhạc ta còn là hiểu một ít, người nơi đó sẽ không sướng hỏi ta, ta tận lực giải đáp. Trần Phồn Tinh cùng cái kia nhân viên công tác cười hì hì trò chuyện, vẫn luôn nhìn đến Hà Thành đi ra ngoài, Trần Phồn Tinh cũng chạy nhanh ra bên ngoài chạy, cái kia nhân viên công tác còn tự cấp Trần Phồn Tinh nói cái gì âm đâu, sau đó vừa quay đầu lại Trần Phồn Tinh chạy. Mở ra một cái cái cửa, Trần Phồn Tinh nhìn thấy Hà Thành ở hành lang bên trong gọi điện thoại, nhưng là khoảng cách bọn họ nơi này có chút khoảng cách, Trần Phồn Tinh cũng nghe không rõ. Nàng mở cửa chậm rãi hướng tới Hà Thành nơi đó đi qua. Trương tổng, ngươi chạy nhanh đem cái kia Trần Hương cấp đuổi rồi, một hồi lục xong rồi ca ta mang theo Phồn Tinh đi ăn một bữa cơm ở dạo cái phố, nhưng là Phồn Tinh nếu phải về công ty ta như thế nào không cho nàng trở về a? Ta mặc kệ, ngươi sẽ không liền một cái Trần Hương đều giải quyết không được đi. Trần gia sự tình ta còn là biết một ít. Hà Thành còn tưởng tiếp tục cùng Trương tổng đi xuống nói, sau đó thấy được Trần Phồn Tinh bóng dáng, hắn quay đầu lại cùng Trần Phồn Tinh cười một chút. Trần Phồn Tinh một phen lấy qua Hà Thành điện thoại, Trương Tổng nói, cái này Trần Hương cũng là Trần ra người, Trần ra phía trước ở thẩm cảnh vân dưới sự trợ giúp, cũng coi như là phát triển đi lên, ta Tổng không thể trực tiếp kêu bảo an đi. Trần Phồn Tinh, Trương Tổng, Trương Tổng, treo điện thoại, Trần Phồn Tinh nhìn Hà Thành, nàng nói, nguyên lai like ngươi sáng sớm liền mang ta tới phòng thu âm là bởi vì cái này a Hà Thành, Phồn Tinh, ngươi nghe ta giải thích. Trần Phồn Tinh, ngươi giải thích a Hà Thành. Hôm nay sáng sớm, Trần Hương liền đi sinh ca giải trí nói muốn tìm Trần Phồn Tinh, còn ở Hà Thành văn phòng đợi. Phải biết rằng Trần Hương cùng Trần Phồn Tinh cùng cha khác mẹ, hơn nữa Trần Phồn Tinh cùng Trần gia đều đã lâu không liên hệ. Từ Trần Phồn Tinh muốn cùng Thẩm Cảnh Vân muốn ly hôn bắt đầu, cho nên Hà Thành liền cùng Trần Hương nói chuyện khá dài thời gian, nhưng là Trần Hương chỉ nghĩ thấy Trần Phồn Tinh. Trần Hương không đơn độc đi tìm Trần Phồn Tinh, tới sinh ca giải trí tìm Trần Phồn Tinh, Hà Thành tưởng tượng, khẳng định là Trần Hương tính kế cái gì. Hà Thành tưởng ở đem chuyện này làm rõ ràng phía trước, cũng đừng làm Trần Phồn Tinh lại đây, công ty bên kia giao cho chương tổng, Hà Thành mang theo Trần Phồn Tinh tới phòng thu âm. Nghe Hà Thành đem sự tình trải qua nói xong, Trần Phồn Tinh nhìn hắn, đây là người quấy dậy ta ngủ lý do. Hà Thành, Trần Phồn Tinh, ta đi đem ca cấp lục xong, chúng ta hỏi công ty. Trở về phòng thu âm, Trần Phồn Tinh đem tam bài hát cấp lục xong rồi, liền đi theo Hà Thành cùng nhau trở về sênh ca giải trí. Bọn họ tới rồi sinh ca giải trí thời điểm, Trần Hương còn ở Hà Thành văn phòng đâu. Trương Tổng bất đắc dĩ nói, cái này Trần Hương cùng Phồn Tinh không giống, lấy ra một bộ danh viện khí thế, giống như trướng mắt ta cái này giải trí công ty lão bản Trần Phồn Tinh, nàng trướng mắt ngươi. Trương Tổng ủy khuất ba ba nói, ơn. Trần Phồn Tinh dấm lên giày cao gót liền đi Hà Thành văn phòng, sau đó đem Trương Tổng cùng Hà Thành nốt ở ngoài cửa mặt. Trần Hương túi đầu nhìn chính mình nhiễm giáp run móng tay, ta chỉ thấy Trần Phồn Tinh. Như thế nào nàng liền thấy ta cũng không dám thấy, kia nàng thật đúng là đủ yếu đối. Hiện tại chính mình cút đi, vẫn là ta cho ngươi ném văng ra. Trần Phôn Tinh mang theo ý cười hỏi, nàng đứng ở kia, một đôi con ngươi lạnh lùng nhìn Trần Hương. Trần Hương đứng lên, nàng nói, Trần Phôn Tinh, ngươi còn tưởng rằng ngươi là thẩm thái thái đâu, như vậy tiêu căng nạ mạ, ngươi có biết hay không, chính là bởi vì ngươi đắc tội thẩm ra, hiện tại thẩm ra nhằm vào chúng ta, chúng ta vài cái hạng mục cũng vô pháp lộ. Ta nói cho ngươi, Ngươi hiện tại chạy nhanh đi cầu thẩm Cảnh Vân ở giúp chúng ta công ty đầu tư, việc này liền tính xong rồi, bằng không ngươi về sau đừng nghĩ tiến Trần ra, Trần ra về sau cũng chỉ có ta này một cái nữ nhi. Trần Hương đĩnh đĩnh sống lưng, cảm thấy chính mình nói không sai biệt lắm, muốn đi ra ngoài, đặc biệt là nhìn đến Trần Phồn Tinh không nói một lời thời điểm, nàng Cang đắc ý, chỉ là ở trải qua Trần Phồn Tinh bên cạnh thời điểm, làm Trần Phồn Tinh một phen cấp giữ chặt sau đó đẩy đến trên sofa. Trần Phồn Tinh thật đúng là không biết Trần Hương nói thẩm cảnh vân nhằm vào Trần gia sự tình, nhưng là nàng hiện tại còn tưởng vỗ tay sau đó cảm tạ một chút thẩm cảnh vân. Trần Hương hô, ngươi làm gì? Ta đâu, từ cùng thẩm cảnh vân ly hôn, một chút hủy khuất đều không thể chịu, nếu ai làm ta bị hủy khuất Trần Phồn Tinh cầm lấy trên bàn thủy liền bắt tới rồi Trần Hương trên mặt, tức khác trên mặt nàng tất cả đều là thủy, tóc cũng ướp. Trần gia kia hai người còn không đến mức như vậy xuẩn, vừa thấy chính là cái này Trần Hương tự chủ trương lại đây tìm nàng Vì cái gì nhất định phải ở công ty tìm nàng đâu, Trần Phồn Tinh tưởng, đại khái là bởi vì nàng cảm thấy ở giải trí công ty, nàng sẽ cho nàng mặt mũi. Trần Phồn Tinh, ta liều mạng với ngươi. Nói xong Trần Hương muốn đi đánh Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh nhấc chân một đá, nàng lại té lăn quay trên sofa. Trần Phồn Tinh gọi điện thoại kêu bảo an, sau đó cười nói, chính ngươi không lăn, ta chỉ có thể làm người đem ngươi ném văng ra. Ngoài cửa Trương Tổng cùng Hà Thành run bẩn bật. Trương Tổng. Vế sau chúng ta đều nghe Phồn Tinh đi. Hà Thành, ta là người đại diện. Trương Tổng, người đánh không lại nàng. Hà Thành, kỳ thật vẫn là bởi vì Trần Phồn Tinh một chút cũng không kỳ bản. Lúc này bọn họ không nên các loại giao phong sao, vì cái gì Trần Phồn Tinh trực tiếp động thủ. Bảo an tới Hà Thành văn phòng, bọn họ nhưng không quen biết cái gì Trần Hương, nhưng là bọn họ nhận thức Trần Phồn Tinh, cho nên Trần Phồn Tinh làm cho bọn họ đem Trần Hương cấp ném văng ra, bọn họ động tác phi thường lưu loát đem Trần Hương cấp ném văng ra Trần Phồn Tinh ngồi ở kia, Hà Thành cùng Trương Tổng cũng đều vào được, Trần Phồn Tinh đem Trần Hương vừa mới dùng đồ vật đều cấp ném, nàng nói, đừng hỏi ta, ta cũng cái gì cũng không biết. Hà Thành, ngươi cái gì cũng không biết ngươi đi lên liền đậu thủ. Nàng à, cha mẹ ta ly hôn về sau, nàng liền đi theo nàng mẹ vào nhà của chúng ta, khi đó ta đã cùng Thẩm Cảnh Vân kết hôn, bọn họ hai mẹ con đối ta đặc biệt hảo, nhưng là mỗi lần lấy lòng ta đều là vì chút cái gì. Sau lại nàng mẹ càng là trực tiếp vào nhà của chúng ta công ty đi làm, coi như độc tài quyền to, ta đi tìm ta ba hắn tỏ vẻ không ta cái này nữ nhi Trần Phồn Tinh nói đến này bất đắc dĩ cười nói, dù sao ly hôn về sau, bọn họ liền không lý quá ta, hiện tại tìm ta khẳng định cũng có. Chuyện sở cầu, chỉ là hiện tại thân phận không giống nhau, cho nên thái độ cũng không giống nhau. Trương Tổng hỏi, vậy ngươi ngốc sao, bọn họ khi đó có sở cầu ngươi liền rút? Trần Phồn Tinh mỉm cười, ta phải vì thẩm gia suy nghĩ a Nếu không giúp bọn hắn, thẩm ra cũng đi theo cùng nhau nàng kham, nhưng là hiện tại suy nghĩ một chút, ta lúc ấy khả năng có chút ngốc bước. Trương Tổng. Trần Phôn Tinh đứng dậy, nàng nói, lần sau Trần Hương lại đây, trực tiếp tìm bảo an cấp ném vang ra là được, không cần cho ta thuê cái phòng thu âm mang theo ta đi luyện ca. Trần Phôn Tinh còn có chút vây, nhưng là hiện tại cũng không thể ngủ à, một hồi liền ăn cơm trưa, cho nên vẫn là ăn xong cơm trưa ở ngủ chưa đi. Đến nỗi thẩm cảnh vân nhằm vào Trần gia công ty. Trần Phồn Tinh không nghĩ nhiều, cũng không có muốn hỏi thẩm cảnh vân y tứ. Trần Hương làm bảo an cấp ném ra sinh ca giải trí, nàng ở đâu hồ, các ngươi cũng dám như vậy đối ta, các ngươi biết ta là ai sao. Nhìn Trần Hương cái kia không đem bọn họ để vào mắt bộ dáng, kia vài vị bảo an cười nói, như thế nào, ngươi còn có thể so với chúng ta công ty Trần Phồn Tinh như A có bản lĩnh ngươi cũng làm thẩm cảnh vân cùng Khương Vinh vì ngươi đánh nhau à, có bản lĩnh ngươi cũng trở thành phim truyền hình dạ tỉnh chi vương A Có bản lĩnh ngươi cũng có cái chú tử tu như vậy sư Huynh A. Trần Hương không hề cùng bọn họ cách cọc, nàng trở về thời điểm nhận được nàng mẹ nói điện thoại. Nàng mẹ nói, thẩm cảnh vân hiện tại nhằm vào chúng ta công ty, ta đi tìm thẩm cảnh vân nhưng là bọn họ căn bản không cho ta tiến thẩm thị tập đoàn. Ta chỉ có thể tìm được rồi hắn trợ lý. Hắn trợ lý nói là bởi vì chúng ta không làm Trần Phồn Tinh cùng nhau trở về ăn tết, hiện tại chúng ta đi tìm Trần Phồn Tinh, mời nàng cùng chúng ta cùng nhau ăn tết, nhất định phải khách khí một ít. Trần Hương hỏi ta có thể không đi sao, ta không thích Trần Phổng Tinh. Trần Hương Mẫu Thân nói, không được, chúng ta cùng đi mời Trần Phổng Tinh, nhưng là này cũng chính là cái hình thức, chúng ta mời nàng, nàng cũng sẽ không theo chúng ta cùng nhau ăn tết, ngươi phải biết rằng ngươi chỉ có ngươi mới là Trần Gia Hải Tử, về sau toàn bộ Trần Gia cũng là của ngươi. chương 109 Hoàng Kim truyền hình một ngày hai tập bá gia lượng, trừ bỏ thứ bảy bởi vì game show bá gia đơn tập, Giang Sơn Mỹ Nhân ở hơn một tháng về sau cũng nên đón đại kết cục. Đại kết cục ngày đó giả tình càng là đột phá tân cao. Trần Phồn Tinh xuất diễn quay chụp kết thúc sớm, nhưng là trải qua cắt nối biên tập, nàng vẫn luôn ở đại kết cục trước một tập mới họ lỉn, tuy rằng xuất diễn thiếu, nhưng là người xem đều cho rằng Trần Phồn Tinh mới là bọn họ trong lòng nữ chủ, tức khắc Trần Phồn Tinh cơ hồ đứng ở một cái tân độ cao, ít nhất cái này độ cao là trước đây mong muốn mà không thể thành. Trần Phồn Tinh cùng Chu Tử Tu fan chính phú càng là càng ngày càng nhiều, mỗi ngày sở vẻm hai người ở bên nhau. Thậm chí còn có người chế tác phim ngắn chính mình cho chính mình phát đường. Đò về sau là một loại cái dạng gì thể nghiệm, đại khái chính là đi ra ngoài thời điểm có fan tiếp trước kia Trần Phổn Tinh muốn trốn phóng viên, hiện tại còn nếu muốn biện pháp như vậy từ fan đàn trung thành công đi ra ngoài. Đại gia phối hợp nhường một chút ta. Hà Thánh ở phía trước mở đường, Trần Phồn Tinh theo ở phía sau cuối đầu, nàng vừa mới tới thành phố Hát, hôm nay muốn diễn tập xuân vãn. ngày thường ở sân bay gặp được fan Trần Phồn Tinh đều sẽ ký tên. Chỉ là lầm cơ, ở không đi liền phải rất nhiều người chờ nàng. Trần Phồn Tinh, chúng ta ái ngươi. Trần Phồn Tinh chu tử tu ở bên nhau. Trần Phồn Tinh, chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Tiếp cơ có fans, còn có một ít là fan chính phú, bởi vì chu tử tu hiện tại cũng không xuất hiện ở truyền thông trước mặt, cho nên những cái đó fan chính phú đều là cùng Trần Phồn Tinh kêu gọi, bởi vì bọn họ tin tưởng Trần Phồn Tinh cùng chu tử tu quan hệ như vậy hảo. Hai người nhất định sẽ liên hệ. Hà thành tiếp tục nói, làm một chút. Phiền tói đại gia làm một chút, quay đầu lại nhìn nhìn Trần Phồn Tinh, Hà Thành tiếp tục đi phía trước đi, mấy ngày nay Trần Phồn Tinh tâm tình không thế nào hảo, liền cùng một ít phóng viên dây dừa cũng chưa tâm tư, dù sao là có thể chạy liền chạy, này hết thể đều là bởi vì Trần Gia kia đối mẹ con. Kỳ thật bọn họ đối Trần Phồn Tinh tạo không thành cái gì bối rối, chính là làm người cảm thấy bực bội, mỗi ngày hư tình giả ý, Trần Phồn Tinh hơi chút đại điểm thanh, bọn họ là có thể nói chính mình thực xin lỗi Trần Phồn Tinh. Còn muốn thỉnh Trần Phồn Tinh cùng bọn họ cùng nhau ăn tết, còn nói cái gì không cần tham gia Xuân Vãn? Đừng nói Trần Phồn Tinh, chính là Hà Thành kia cũng là ha Hà. Người nói không tham gia Xuân Vãn liền không tham gia Xuân Vãn, bọn họ vội thành như vậy không tham gia Xuân Vãn, không tham gia Xuân Vãn sau đó đi xem bọn họ hư tình giả ý. Vài người chính đi phía trước đi đâu, Trần Phồn Tinh phía trước một cái tiểu cô nương là đảo đi, trên mặt đất vừa trượt liền lào đảo một bước, Trần Phồn Tinh tức khắc ngầm đầu. Sau đó ôm cái kia tiểu cô nương bả vai tại chỗ xoay non nửa vòng, hai người đứng vững vàng, nàng nói, tiểu tâm một ít, đừng hấp tấp bục trộm. Tức khác cái kia tiểu cô nương đỏ mặt, trong đám người là tiếng thét trói thai. Chân phôn tinh cười hì hì hỏi, cảm động sao, nếu cảm động phiền phái đại gia cho ta làm cái lộ, ta muốn đi diễn tập, chúng ta đải truyền hình xuân văn thấy. Từ sân bay đi ra ngoài về sau, Hà Thành cảm thắn nói, ta ở kia kêu, kêu nhường một chút kêu mở giờ. Đều không có một câu phiền thoái đại gia cho ta làm các lộ hữu dụng. Trần Phồn Tinh cầm di động một bên nhìn một bên ừ một tiếng. Gần nhất Trần Phồn Tinh tương đối cao lanh A. Tiểu trịnh nhưng thật ra tưởng cùng Hà Thành liêu vài câu, nhưng là Hà Thành làm hắn chuyên tâm lái xe, cho nên trong khoảng thời gian ngắn trong xe mặt chỉ còn lại có âm nhạc thanh. Trần Phồn Tinh tới rồi diễn tập hiện trường về sau trực tiếp liền lên rồi, nàng ở ba cái đài truyền hình tiết mục một cái là đệ nhất, một cái ở bên trong, một cái ở cuối cùng. Đây cũng là vì có thể làm nàng qua lại đuổi phi cơ. Bởi vì ca khúc ở công ty đều luyện thật lâu, Trương tổng còn cấp Trần Phồn Tinh tìm một cái chuyên nghiệp ca sĩ giáo nàng, cho nên diễn tập cũng rất mau, hơn nữa cũng chỉ diễn tập một lần liền đi rồi, trực tiếp đi tiếp theo cái đài truyền hình. Hà Thành liền sợ có người nói Trần Phồn Tinh chơi lại bài, cho nên còn cùng đài truyền hình giải thích, bởi vì mặt khác đài truyền hình cũng là muốn diễn tập, bọn họ tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc lúc trước câu thông thời điểm vấn đề này Hà Thành đều cùng bọn họ liêu qua. Một ngày vội xuống dưới, chờ đến đi khách sạn thời điểm, Trần Phồn Tinh nằm ở trên giường đều không nghĩ tháo trang sức, nghỉ ngơi một hồi mới lên rửa mặt, lại tùy tay mở ra tivi. Khoảng cách ăn tết càng ngày càng gần, liền trong tivi mặt nội dung đều là hàng tết sự tình. Trong tivi mặt bá ra chính là một cái mị thực tiết mục, đang ở diện ăn tết làm, cái gì ăn, các loại thái sắc. Hà Thành lại đây đưa ăn khuya, nhìn đến cái này còn hỏi, ngươi tân niên quần áo mua sao? Trần Phồn Tinh nhìn hắn, Thượng Xuân Vãn liền tam bộ lễ phục Hà Thành, này sao có thể giống nhau a đi mua bộ quần áo mới đi. Trần Phồn Tinh ăn một lát đồ vật, sau đó cầm di động ta vong mua. Ở Hà Thành nhìn chăm chú Hạ, Trần Phồn Tinh trực tiếp đem chính mình mua sắm xe cấp quét sạch. Hà Thành, Trần Phồn Tinh, Hạ ca, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý, ta hẳn là nhiều mua điểm đồ vật, hơn nữa thu chuyển phát nhanh hủy đi chuyển phát nhanh, đây cũng là một loại lạc thù a Chủ yếu là mua sắm trong xe mặt bỏ thêm cái gì Trần Phồn Tinh đều có chút đã quên. Nhưng là sẽ thêm mua sắm xe đó chính là thích, sau đó hủy đi chuyển phát nhanh nhìn đến chính mình thích đồ vật, thực vui vẻ a Ngươi nói cũng có đạo lý a Ngươi cũng kết toán một ít mua sắm xe. Không, ta muốn tích cóc tiền cưới vợ. Trần Phồn Tinh cúi đầu tiếp tục ăn cơm, không lý Hà Thành. Giống như mang nàng cái này lưu hành tân tấn kỹ thuật diễn phái bình hoa, liền tức phụ đều cưới không thượng giống nhau. Hà Thành, Phồn Tinh, ngươi thật sự không suy xét. Trần Phồn Tinh, không suy xét Không cần tưởng liền biết Hà Thành muốn hỏi cái gì, khẳng định muốn hỏi muốn hay không cùng hắn cùng nhau trở về ăn tết, Trần Phồn Tinh mới không đi đâu. Hà Thành còn tưởng lại nói vài câu, nhưng là trong nhà hắn tới điện thoại, hắn đến một bên đi tiếp, không biết có phải hay không hà ra người hỏi hắn muốn ăn cái gì, Hà Thành nói vài cái đồ ăn danh. Trần Phồn Tinh đem ăn khuya cấp ăn xong rồi, lại thu thập một chút liền ngủ. Hà Thành ý tứ là ở xuân vãn kết thúc phía trước cũng đừng hồi thành phố A, chờ đến quay chụp xong rồi trực tiếp trở về. Hà Thành bồi Trần Phồn Tinh cùng nhau thượng xong xuân vãn lại trở về ăn tết, hơn nữa đã cùng trong nhà nói tốt, Trần Phồn Tinh nói cái đều không cần, còn ở ngày hôm sau vội xong rồi, liền đem Hà Thành cấp đưa về thành phố A. Trở về thành phố A Trần Phồn Tinh đãi một hồi liền tính toán trở về, nhưng là nhận được Trần ra kia đối mẹ con điện thoại, nàng mẹ kế vẫn luôn mời nàng cùng nhau ăn bữa cơm, nói có chuyện gì ăn bữa cơm cùng nhau tán gấu một chút giải quyết một chút, đến nỗi vị kia cùng cha khác mẹ muội muội còn lại là phi thường ngoan ngoãn. Trần Phồn Tinh cười nói, ngươi liền như vậy tưởng mời ta ăn cơm. Phồn Tinh, ngươi đang nói cái gì đâu, chúng ta đều là người một nhà. Hảo, vậy ngươi đem thời gian địa điểm định Hảo sau đó tin nhắn chia ta. Cái này hồng môn yến, Trần Phồn Tinh đảo mau chân đến xem, bọn họ đôi mẹ con này rốt cuộc muốn làm cái gì. Chỉ là, nghĩ vậy Trần Phồn Tinh còn cười một tiếng, một cái ở ly hôn sau là có thể mang theo mẹ kế vào cửa nam nhân lại có thể Hảo đến nào đi, hiện tại lại làm kia đối mẹ con ra mặt cũng không hiếm lạ. Bởi vì trần ra sự tỉnh, Trần Phồn Tinh còn nhìn nhìn tạp chí kinh tế tài chính, nhưng là có thể là bởi vì sẽ không làm buôn bán, xem nàng mơ màng sắp ngủ, cuối cùng dứt khoát trực tiếp không nhìn. Nàng lại không nghĩ hỏi Thẩm Cảnh Vân, cho nên đem trợ lý Nhan cấp hẹn ra tới. Thẩm thị tập đoàn dưới lầu quán cà phê, Trần Phồn Tinh ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, mang theo kính dâm khẩu trang, nàng muốn ghế lô, nhưng là nhà này quán cà phê không có ghế lô, trợ lý Nhan lại vội, ước địa phương khác cũng không thích hợp, Trần Phồn Tinh liền ước ở nơi này. Điểm hai ly cà phê cùng mấy cái tiểu bánh kem Trần Phồn Tinh liền ngồi ở kia, là dựa vào cửa sổ vị trí ấm áp, đặc biệt thoải mái. Hà Thành cũng coi như là dụng tâm lương khổ, Trần Phồn Tinh ở kia ngồi thời điểm, còn nhận được gì mẫu điện thoại, điện thoại một chuyển được, gì mẫu liền phi thường vui vẻ biểu đạt chính mình đối Trần Phồn Tinh thích. Gì mẫu, ngươi là Phồn Tinh đi, ta ra sao thành mẫu thân, ta thật sự đặc biệt thích ngươi, đặc biệt là ngươi gần nhất chụp cái kia phim truyền hình Giang Sơn mỹ nhân, ta đều đang xem đâu. Trần Phồn Tinh vội vàng nói, cảm ơn bà mẫu. Không chỉ có cái kia giang sơn mỹ nhân, người phía trước biểu diễn tác phẩm ta cũng đều nhìn, lần sau có cơ hội, nhất định đi hiện trường xem ngươi biểu diễn. Dì mẫu nói xong lại nói rất nhiều quan tâm Trần Phồn Tinh nói, cuối cùng mới hỏi nói, Phồn Tinh à, ngươi ăn Tết có thể hay không à, muốn hay không tới à gì ra ăn Tết. Trần Phồn Tinh, không cần, ta liền không cùng ngươi cùng nhau ăn Tết, ta còn muốn tham gia Tết âm lịch tiệt tối. Dì mẫu, khách khí cái gì à? Làm hà thành bồi ngươi cùng nhau, sau đó các ngươi cùng nhau trở về, chúng ta chờ các ngươi trở về cùng nhau ăn cơm, nhà của chúng ta cũng có phòng cho khách có thể cho ngươi thu thập một chút, ngươi thích cái gì phong cách, chúng ta liền cho ngươi biến thành cái gì phong cách. Dì mẫu quá nhiệt tình, Trần Phồn Tinh đành phải cự tuyệt nói, ta ăn tết cùng người ước hảo. Dì mẫu, vậy ngươi muốn đi đâu ăn tết? Trần Phồn Tinh suy nghĩ một hồi nói, ta chồng trước, ta muốn cùng ta chồng trước phục hôn, cho nên ta muốn cùng hắn cùng nhau ăn tết, chúng ta đều ước hảo. Trần Phồn Tinh vừa mới dứt lời, liền thấy được từ phía sau đi tới Thẩm Cảnh Vân. Thẩm Cảnh Vân nhìn nàng, tức khác Trần Phồn Tinh có chút nói lắp. Thẩm Cảnh Vân cầm Trần Phồn Tinh di động, hắn nói, A di ngươi hảo, ta là Thẩm Cảnh Vân, cảm ơn ngươi quan tâm Phồn Tinh, nhưng là Tết âm lịch chúng ta cùng nhau quá. Dương quan hạ Thẩm Cảnh Vân cao lớn đĩnh bạc, hắn ngón tay thon dài cầm di động, ngựa khí chuyên trú nghiêm túc, chỉ là ánh mắt vẫn luôn nhìn Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh hướng tới hắn cười một chút Sau đó lúc này mới nhớ tới chính mình mang theo kính dâm khẩu trang đầu, cho nên liền kéo kéo khỏe miệng, nàng động tác thông thả đứng dậy, ngay sau đó liền xông ra ngoài. Thẩm Cảnh Vân đi phía trước mại vài bước, ở Trần Phồn Tinh phía trước ngừng lại, hắn hơi hơi cúi người nhìn Trần Phồn Tinh, hắn cười nói, ngươi lai, like, đây mới là ngươi trong lòng ý tưởng a Trần Phồn Tinh, ngươi nhận sai người. Nói xong Trần Phồn Tinh lấy về chính mình di động liền đi ra ngoài. Thẩm Cảnh Vân, ơn, nhận sai người. Ta tưởng Trần Phồn Tinh nhưng là nguyên lai like là thẩm thái Thái A. Trần Phồn Tinh chương 110. Trần Phồn Tinh trở lại sinh ca giải trí thời điểm héo héo, uống lên một cốc nước lớn liền ngồi ở trên sofa xem tivi Giang Sơn Mỹ Nhân phát lại, Hà Thành đã có thể cùng này bộ phim truyền hình qua, chỉ cần mở ra tivi đó chính là cái này phim truyền hình. Tương phản Trần Phồn Tinh đã nhìn chán, rốt cuộc một cái chính mình đều có thể nói ra tiếp theo câu lời kịch phim truyền hình đẹp là đẹp, nhưng là không nghĩ vẫn luôn xem A. Hà Thành trở về thời điểm thân sắc vui sướng, Hà nói, hiện tại chỉ còn chờ qua sông năm, game show liền có thể bắt đầu quay, chúng ta liền đài truyền hình cũng liên hệ hảo, chính là thành phố hát đài truyền hình, bọn họ thực xem chọn ngươi. Nhìn Hà Thành, chân phồn tinh cùng TV thượng chính mình nói giống nhau lời kịch, còn biểu diễn một lần, ngay sau đó nói, không thú vị. Vậy ngươi chạy nhanh lại chụp cái phim truyền hình, làm ta có thể đổi một cái phim truyền hình phát lại a Nói đến cái này, Hà Thành nói, đúng rồi. Người khách mời cái kia điện ảnh muốn chiếu, tuy rằng là khách mời, nhưng là ngươi đừng quên phát thuế bộ a. Gần nhất Hà Thành rất bận, cho nên dặn dò xong rồi Trần Phồn Tinh liền lại đi ra ngoài vội công tác. Trần Phồn Tinh một viên muốn phun tảo trợ lý Nhan Tâm a. Tính, cùng Hà Thành phun tảo trợ lý Nhan có ích lợi gì, vẫn là trực tiếp phun tảo trợ lý Nhan đi. Trần Phồn Tinh cấp trợ lý Nhan đã phát tin nhắn, ta cho rằng chúng ta là bằng hữu, hữu tấn đi, không đúng, hiện tại ngươi liền cùng ta hữu tấn tư cách đều không có bởi vì chúng ta không phải bằng hữu. Trợ lý nhan hồi phục có thể chậm một chút, chỉ hồi phục một cái vui vẻ nhan biểu tình. Ha ha, hắn là vui vẻ. Trần Phồn Tinh thu hồi di động thở dài, tiếp tục đi học ca đi. Trợ lý nhan cũng là vì Trần Phồn Tinh cùng thẩm cảnh Vân Hạo A, cho nên Trần Phồn Tinh ước hắn. Hắn lập tức liền nói là Trần Phồn Tinh muốn ước nhà bọn họ lao bản, cùng bọn họ lao bản nói chuyện. Tuy rằng bọn họ lao bản như vậy thông minh, đi một chuyến liền biết là chuyện như thế nào Nhưng là hắn vẫn là cảm thấy chính mình có thể chướng tiền lương. Rốt cuộc một cái nhọc lòng lão bản truy tức phụ trợ lý, kia thật là hoa hạ hảo trợ lý A. Trần Phồn Tinh đi công ty phòng thu âm, chất lượng không có lần trước đi phòng thu âm hảo, nhưng là cũng không tồi, Trần Phồn Tinh một sướng chính là một buổi trưa, sướng chính mình đều là miệng khô lười khô, chờ nàng ra tới thời điểm mới phát hiện phòng thu âm bên ngoài còn có người xếp hàng. Mấy người kia Trần Phồn Tinh còn gặp qua, chính là lần trước ở thang máy bên trong gặp được một cái tổ hợp Hình như là bởi vì một cái mang thai, bọn họ tổ hợp muốn giải tán. Kia hai người tiểu cô nương cùng Trần Phồn Tinh chào hỏi, bọn họ người đại diện thực ngạc nhiên hắn thủ hạ nghệ sĩ nhận thức Trần Phồn Tinh, hắn đối Trần Phồn Tinh thái độ càng là hảo. Bởi vì không quá thủ, cũng chính là hơi chút nói một hai câu lời nói, Trần Phồn Tinh liền đi ra ngoài. Trần Phồn Tinh về nhà thời điểm liền thu được ngày hôm qua chuyển phát nhanh, đều là cùng thành, nhưng là Trần Phồn Tinh cũng chưa hủy đi, đều gác ở trong nhà, nhìn liền phi thường thỏa mãn tưởng chờ đến thu song xuân vãn trở về ở hủy đi, rốt cuộc thanh toán mua sắm xe, cho nên bên trong quần áo mới khẳng định sẽ có rất nhiều kiện. Buổi tôi chuẩn bị ngủ thời điểm, Trần Phồn tinh thu được nàng cái kia mẹ kế tin nhắn, tin nhắn bên trong có thời gian cùng địa điểm, cùng với một ít thành khẩn lời nói. Ước định thời gian liền vào ngày mai, địa điểm vừa thấy liền biết nàng mẹ kế là hạ Tiền Vốn, ở thành phố Á phụ Dung Hoa Khai, cái này phụ Dung Hoa Khai là cao cấp tiêu phí. Trước kia Trần gia điều kiện cũng thực không tồi, chính là như vậy Trần Phồn Tinh ăn sinh nhật thời điểm tưởng ở Phụ Dung Hoa tổ chức một bàn đều không được, cho nên bọn họ cao cấp trình độ, có thể nghĩ. Trần Phồn Tinh cũng không hồi phục tin nhắn, di động trực tiếp ném tới một bên, đi cho chính mình tìm một bộ quần áo, Trần Phồn Tinh lúc này mới nghỉ ngơi. Trần Phồn Tinh ngủ rất say xưa, nhưng là có người liền ngủ không được. Trần Phồn Tinh mềm lòng, đặc biệt là chúng ta thế nào thẩm ra cũng khó coi, thẩm cảnh Vân chỉ là ở cảnh cao chúng ta, bằng không hắn đã sớm đối chúng ta công ty xuống tay. Cho nên nước tới rồi Trần Phồn Tinh, chúng ta làm làm mọi thứ tử, lại đi tìm một chút thẩm cảnh vân việc này liền xong rồi. Nhìn Trần Hương kia một bộ khó xử bộ dáng, Lữ Sông nói, như thế nào, ngươi tưởng về sau mua đất quán hóa dạo không dậy nổi thương trường. Trần Hương ấp úng, cuối cùng ngừ một tiếng. Trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn luôn ở ước Trần Phồn Tinh, Trần Hương đều là ở cùng Trần Phồn Tinh xin lỗi, Trần Phồn Tinh liền hồi phục cũng chưa hồi phục, nếu ngày mai bọn họ cùng nhau cùng Trần Phồn Tinh xin lỗi. Ngắm lại Trần Phồn Tinh ngày đó bộ ráng, Trần Hương đều sợ hai Trần Phồn Tinh ở kêu bảo an đem nàng cấp ném văng ra, cho nên tuyển định ở Phù Dung Hoa khai ăn cơm là nàng chủ ý, vì làm Trần Phồn Tinh sai xử bất động bảo an. Phải biết rằng làm Lữ Sầm ở Phù Dung Hoa khai thỉnh Trần Phồn Tinh ăn cơm, Trần Hương chính là phí không ít công phu. Lữ Sầm trầm giọng nói, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Trần Hương, ta suy nghĩ, ta suy nghĩ như thế nào có thể làm Trần Phồn Tinh tha thứ chúng ta? Tha thứ chúng ta? Chúng ta chỉ là làm làm bộ dáng, chúng ta còn cần nàng tha thứ. Lữ Sầm nói xong nhìn Trần Hương nói, mặc kệ thế nào, ngươi ngày mai thái độ cho ta tốt một chút. Lữ Sầm đi ra ngoài về sau, nhìn đến ngồi ở kia mượn rượu tiêu sầu nhìn chính mình phía trước ảnh gia đình Trần Phụ thở dài một tiếng, lúc này mới đi qua. Lữ Sầm Nhu thanh tế Ngữ nói, đừng nghĩ quá nhiều. Nàng muốn đi vô vô Trần Phụ bả vai, Trần Phụ đứng dậy không lý nàng trực tiếp đi phía trước đi rồi. Ngươi nối với ta như vậy không công bằng. Lữ Sầm đứng lên hô. Trần Phụ, thực công bằng, người muốn đều cho ngươi. Sau một lúc lâu, Trần Phụ tiếp tục nói, ngươi tưởng như thế nào lăn lộn tùy tiện ngươi, nhưng là đừng làm cho ta nhìn đến đứa bé kia trở về, nhìn đến nàng, ta chỉ biết cảm thấy bực bội, nàng rất giống nàng. Sáng sớm hôm sau, Trần Phồn tinh ngủ tới rồi 10 điểm đà tài lên, rửa mặt xong rồi nàng liền cho chính mình làm bữa sáng ăn, một chén nóng hầm hập mỉ sợi. Giữa chưa đi ăn cơm, nàng một ngụm đều sẽ không động. Ai biết cái kia tiện nghi mẹ kế có thể hay không hạ độc à, liền tính không hạ độc, Trần Phồn Tinh cũng không muốn ăn. Hà Thành ngôi sớm điện thoại lại tới nữa, Hà Thành gần nhất bội, nhưng là mỗi ngày buổi sáng đều sẽ cùng xe Phồn Tinh gọi điện thoại. Hà Thành, Phồn Tinh A ngươi hôm nay có cái gì hành trình sao? Trần Phồn Tinh, gọi à, bởi vì có người tưởng lấy lòng ta, cho nên ta chuẩn bị cho bọn hắn cơ hội này, sau đó ở trào phúng bọn họ. Trần Phồn Tinh tiếp tục nói, Hà ca. Ngươi nói ta muốn hay không tìm cái biên kịch giúp giúp ta à, đem tình tiết biên một chút, ta đi kia cùng diễn kịch giống nhau, sau đó khí phách một ít. Hà Thành. Trần Phồn Tinh đây là muốn làm gì, này không phải phim truyền hình chụp nhiều, ngu đi. Hai người chầm mặc một hồi. Trần Phồn Tinh ha ha ha cười vài tiếng, nàng nói, hà ca, nói dỡ ớn. Hà Thành nhẹ nhàng thở ra, Trần Phồn Tinh tiếp tục nói, ta khí phách, còn cần diễn sao. Cái gì cũng đừng nói. Hà Thành ném xuống trên tay công tác liền đi tìm Trần Phồn Tinh, hắn tới rồi Trần Phồn Tinh dưới lầu thời điểm, Trần Phồn Tinh đã ra tới chuẩn bị đi Phủ Dung Hoa Khai. Nhìn đến Hà Thành Trần Phồn Tinh thực ngạc nhiên hỏi, Hà ca, ngươi như thế nào lại đây? Hà Thành cảm thấy chính mình có một ngày điên rồi, nhất định là bị Trần Phồn Tinh cấp bức điên. Ngươi muốn đi đâu? Phủ Dung Hoa Khai ăn cơm. Nhìn Trần Phồn Tinh ăn mặc trường khoản đâu áo khoác, một đầu tóc dài dối tung, Hà Thành hỏi, ngươi miên phục đâu? Thiên lã Trần Phồn Tinh mỗi ngày ăn mặc miền phục tóc cũng là đều chất lên, cho nên Hà Thành cảm thấy Trần Phồn Tinh như vậy trang điểm muốn đi hẹn hò Cuối cùng Hà Thành tự mình đem Trần Phồn Tinh cấp đưa đến phủ dung hoa khai, con tưởng cùng Trần Phồn Tinh cùng nhau tiến phủ dung hoa khai. Trần Phồn Tinh, Hà Ca, ngươi đừng đi theo ta, ta yêu cầu một cái tư nhân không gian. Hà Thành dối dắm một hồi lâu mới hỏi, ngươi là lại đây hẹn hò sao? Suy nghĩ một hồi, Trần Phồn Tinh nói, ta mẹ kế kế mọi ước ta. Lần này Hà Thành ở không nói thêm cái gì, nhưng là càng muốn bồi Trần Phồn Tinh cùng nhau, sợ Trần Phồn Tinh bị cái kia mẹ kế khi dễ, Trần Phồn Tinh vô dụng còn khuyên Hà Thành một hồi, Hà Thành lúc này mới đi ra ngoài. Trần Phồn Tinh tới rồi Phụ Dung Hoa khai thời điểm, thời gian vừa lúc, nàng hỏi một chút bọn họ ước cái kia ghế lô vị trí, liền chính mình đi qua, có người cho nàng dẫn đường nàng vô dụng. Tới rồi ghế lô cửa, Trần Phồn Tinh đứng ở kia một hồi, không thể không nói, Phụ Dung Hoa khai cách âm chính là Hảo A. Đứng ở bên ngoài cái gì cũng nghe không đến. Trần Phồn Tinh đẩy cửa mà vào, kêu đối mẹ con giống như đang ở nói chuyện, thấy Trần Phồn Tinh tới, bọn họ chạy nhanh đứng lên cùng Trần Phồn Tinh trao hỏi. Lữ Sầm đứng ở phía trước, Trần Hương hận không thể xúc ở phía sau, vẫn là làm Lữ Sầm cấp tốn ra tới, nàng nói, các ngươi đều là tỉ muội muốn thân thiết thân thiết, ngươi xem đứa nhỏ này, còn ngượng ngùng. Trần Phồn Tinh cười nói, tỉ mội, nơi nào tới tỉ mội à, ta như thế nào không biết ta mẹ lại cho ta sinh cái mội mội à. Đến nỗi, ngượng ngùng, ngươi cho rằng nàng là thiểu năng trí tuệ A. Câu tới rồi Trần Phồn Tinh, Lữ Sầm chỉ có thể nhịn, nàng cấp Trần Phồn Tinh kéo ra ghế giữa nói, là ta không đúng, chúng ta ăn cơm trước, chúng ta ăn cơm trước. Nói xong Lữ Sầm liền hâu người phục vụ thượng đồ ăn, lại đem thực đơn cho Trần Phồn Tinh, nàng nói, ta điểm một ít đặc sắc đồ ăn, ngươi còn thích ăn cái gì, nhiều điểm một ít, ngươi xem ngươi, đều gầy. Trần Phồn Tinh kia thật là một câu mang cái thư A. Nàng đảo muốn nhìn cái này lữ sầm có thể nhẫn tới khi nào, nàng nói, không biết công ty người nhìn đến công ty đều mau đóng cửa, ngươi còn ở nơi này làm ta nhiều điểm một ít, bọn họ có thể hay không lo lắng ngươi đem cho bọn hắn phát tiền lương tiền đều dùng để ăn nhậu chơi bậy A